Chiến. Tần Minh quanh thân nguyên lực giết gào, đây là hắn khai sáng quyền thuật thần thông, cùng tự thân sức mạnh phù hợp nhất, các hệ đạo ý sức mạnh đều hòa vào quyền bên trong, bộc phát ra thần uy chấn thế, hư không cồn cồn, không ngừng phá nát. Nhân Hoàng Quyền mặc dù là mới thành lập, nhưng cũng trải qua rèn luyện, ở khi độ kiếp liền tôi luyện đến khá là hoàn mỹ. Nhân Hoàng Quyền càn quét mà qua, hết thảy công kích đều bị đánh nát, Tần Minh như một vị cái thế Nhân Hoàng, quân lâm thiên hạ, tại hạ giới, sức mạnh của hắn trở nên càng mạnh hơn hung hăng vô cùng. Tề gia chư thiên mới vẻ mặt lóe lên, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ, người này, càng như vậy khó đối phó. Tề gia trẻ tuổi, ngoại trừ tề vương, đều là một đám giác rưỡi. Tần minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, tề vương, là hắn ở thiên quân bảng trên địch thủ lớn nhất, lấy phàm thể thân thể, có thể lực ép tiên thiên thân thể, không thể bảo là không cường đại, nếu là tề vương ở đây, nên so với những này tề gia thiên tài càng thêm trói mắt, càng mạnh hơn. Phù đồ vực vương chủ đều đều kinh hãi, này đại tần đế quốc quân vương càng trưởng thành nhanh như vậy, bọn họ nghe nói tần minh sự tích thì, người sau có điều vừa bước vào thiên nhất cảnh, vừa mới qua đi không tới 2 năm, đối phương càng nhưng đã trưởng thành đến vương đạo cảnh, hơn nữa, đủ để chiến tề ra thiên tài tôn giả, đây là thế nào thiên phú cùng thực lực. Chúng vương chủ nội tâm đang cầu khẩn, hy vọng tề gia có thể đem tần minh xóa đi, nếu như không đem người này chém giết, bọn họ phù đồ vực ở nam sở bên cạnh, đem ăn ngủ không yên. Bố hư không sát trận. Một tên tề gia thiên tài bỗng nhiên hét lớn, trong giây lát đó, mỗi một vị thiên tài đều bóng người lấp ló, ngang qua không gian, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong thời gian ngắn, các người đã đứng hư không phương vị khác nhau trên, chỗ đứng của bọn họ cũng không phải tùy ý, mà là tuần hoàn một cái nào đó cổ lao trận pháp, đem tần minh vi ở trong đó. Này chính là tề gia thiên tài sao? Các ngươi cảnh giới đều cao hơn ta, không chỉ có quần chiến ta, hơn nữa còn cần bố sát trận, hư không tề gia. Tựa hồ có hơi hữu danh vô thực. Theo ta thấy, các ngươi không bằng kịp lúc chuyển Ly Thiên Châu thành, do ta Đại Tần Đế quốc làm chủ, làm sao? Thần Minh treo tức nói rằng: "Làm càn, hư không tệ ra tên, hạ cho phép ngươi chơi bài." Một tên tệ ra thiên tài gầm lên, trong khoảnh khắc, trường thương trong tay của hắn hướng về Tần Minh càn quét mà ra, chúng thiên tài vị trí nơi tất cả đều chán tỏa hào quang, như là có vô tận sức mạnh tràn vào thanh trường thương kia bên trong, làm cho nhát thương kia uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Phảng phất liền vương đạo cảnh bốn tầng, nam tầng tôn giả như thế đều muốn giết chết. Thí Thiên kiếm, Tân Minh thủ trưởng run lên, kiếm khí lăn lộn gào thét, đáng sợ lợi kiếm bạo đâm mà ra, cùng thanh trường thương kia va chạm, chỉ thấy thanh trường thương kia uy lực cực cường, lại đem Tân Minh kiếm ý đều đều cắn giết đến nát tan, liền Tân Minh đều phải bị trường thương này đóng đinh đi đến. Được lắm trận pháp, mọi người có thể thông qua đại trận đem sức mạnh hội tụ đến nào đó trên người một người, bùng nổ ra sức mạnh coi là thật vô cùng đáng sợ. Tân Minh tự nói, Nhân Hoàng Quyền tỏa ra, đánh tung mà ra, càn quét thiên địa tứ phương. Khẩn đón lấy, một phương khác vị lại có thiên kiêu nhân vật ra tay, một vị lôi đỉnh chi truy mang theo cồn cồn thiên địa đại thế, tập kết mọi người sức mạnh hướng về tần minh đập xuống. Tần minh vận chuyển chân võ đế điển, đem sức mạnh thân thể thôi thúc đến mức tận cùng, khủng bố vô biên, tùy ý cái kia lôi đỉnh chi truy đánh vào trên người hắn, thân thể của hắn vẫn chưa bị lay động, nhưng ngũ tạng lục phủ thật giống như bị đập vỡ tan giống như vậy, để hắn không nhịn được dên lên một tiếng. Những này thanh niên đều đều là tề gia trẻ tuổi nhân vật thiên tài, sức chiến đấu vốn là mạnh mẽ, có thể quét ngang cùng cảnh người. Tần Minh cảnh giới càng thấp hơn, chiến đấu với nhau càng thêm chịu thiệt. Trước mắt mọi người mượn trận pháp liên kết thành một thể thống nhất, bùng nổ ra huy lực vượt xa phổ thông chống trước, để Tần Minh cảm thấy có chút vất vả. Chỉ có các ngươi sẽ bố trí đại trận sao? Tần Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, bóng người của hắn điên cuồng lấp lóe, dưới chân lóng lánh vô tận linh quang, hắn không biết là đang tránh né mọi người đánh giết. Vẫn là muốn chủ động xuất kích, kim thiên bằng chi dực triển khai, tốc độ của hắn càng không thể so không gian đạo ý càng chậm hơn, hắn nhân hoàng quyền điên cuồng đánh giết mà ra, như từng vị cái thế nhân hoàng bóng mở phong thích, trinh phạt tứ phương. Nhưng ở tề gia thiên tài liên thủ thảo phạt bên dưới, tần minh công kích vẫn có vẻ nhỏ yếu, bước chân của hắn không ngừng bước ra, như là nhất đạo lại nhất đạo bóng mờ lấp lõe, trong bàn tay của hắn hiện lên từng trôi lợi kiếm, tự muốn thi sát chư thiên tiên ma, sát phạt khí tức nồng nặc đó là thiên vấn kiếm quyết cùng sắt thần chín kiếm dung hợp mà thành một môn cái thế kiếm thuật có thể cùng mới vào cảnh giới này cổ chi đại đế chiến đấu có thể thấy được kiếm uy mạnh bao nhiêu các hệ đạo ý sức mạnh đều đều hòa vào hắn kiếm cùng quyền bên trong thí thiên kiếm cùng nhân hoàng quyền như chiến diễn thần quyết vật dẫn đem các hệ đạo ý sức mạnh thỏa thích buộc phát ra hư không run rẩy bị tần minh công kích chấn động đến mức nát tan người đi chết đi một vị tề gia thiên tài lạnh giọng quát lên quanh thân hình như có thần mang vờn quanh Như một vị thiên thần giống như Diệp Nhiên, bước chân của hắn đạp lên mà xuống. Thiên khung bên trên lại có một vị to lớn đáng sợ vết chân chân áp xuống, như tiên ma lâm thế khủng bố đến cực điểm. Tân Minh bị này cố chân áp sức mạnh chấn động đến mức linh hồn đều muốn tan vỡ, nhưng hắn cắn răng, thủ trưởng lăn lộn. Đống nhiên dưới chân hắn hư không nơi bắt đầu dâng lên vô tận sát phạt ánh sáng. Từng vị thanh long bỗng dưng hiện lên, gầm kết lên nhằm phía trên không, uốn mảnh cực kỳ, lại đem cái kia tiên ma vết chân đều ván nát. Cấp năm đại trận. Mọi người con người run lên, ở thiên quân bảng chi tranh thỉ, bọn họ liền nghe nói tần minh có thể khắc họa ra cấp 5 đại trận, bây giờ, tần minh tự thân đều bước vào vương đạo cảnh, hán trận đạo trình độ không thể không có tiến bộ, đại trận này, tất nhiên không thể khinh thường. Để mọi người cảm thấy kinh hại chính là, này tần minh bị bọn họ vây công, lại còn có tâm tư khắc họa đại trận, chỉ là phần này đối với lực lượng linh hồn không chế, liền vượt qua bình thường trận đạo đại sư. Ở cựu châu thành... Vị nào cấp năm đại sư khắc trận thời gian không phải tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí một, cũng chỉ có Tần Minh dám gan to như vậy, ở trong chiến đấu khắc họa trận pháp, hơi bất cẩn một chút, trận pháp phản vệ thì sẽ để khắc trận người tử vong, bởi vậy, tầm thường trận đạo đại sư đều sẽ không như thế làm. Cùng manh Thanh Long công kích rung động, đây là cùng Chu Tức đại trận tương đồng một tòa trận pháp, chỉ có điều Tần Minh đem đại trận nắm giữ đến một càng thêm tinh diệu trình độ, vùng nổ ra uy lực so với thiên quân bảng thì không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ẩm. Một vị thanh long trực tiếp đánh về phía cái kia vung vậy trường thương tề gia thiên tài, ngày đó mới rõ ra trường thương, muốn xuyên qua này thanh long nhưng này thanh long công kích cuồng bạo càng ở trong chốc lát xuyên thấu này tề gia thiên tài, để người sau máu phun phẹp phẻ, từ hư không rơi xuống tề gia trung niên ánh mắt lạnh lẽo tần minh biểu hiện, so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn một bên chiến đấu một bên khắc họa đại trận đây là tuyệt thế thiên tài đúng. Nhìn thấy tề gia thiên tài không ngừng thua trận này Tề gia trung niên đột nhiên bước ra hư không run lên hắn như là người mặc một cái không gian trường bào, thoáng qua ra hiện tại tần minh bên người một trưởng vô đánh mà ra này Tề gia trung niên hầu như làm được tuấn gì đây là không gian đạo ý cực kỳ tinh thâm thể hiện hắn trưởng ấn đập đánh xuống dù cho tần minh không chết cũng sẽ bị trọng thương nguy nan bứt ngột cuốn manh thanh long cuốn quanh tần minh thân thể mà lên thế tần minh đỡ bộ phận công kích có thể tần minh vẫn bị chấn động đến mức bay ngang ra ngoài nặng nghề xuất ở trong hư không đe tiện tinh vẫn nổi giận đây chính là tề gia cấp trung tuân giả hơn nữa thị phi phàm tuân giả sức chiến đấu khủng bố càng ra tay đánh lén tân minh đây là muốn đem tuyệt sát tân minh đứng dậy xóa đi vết máu ở khe miệng nhìn về phía này tề gia trung niên trong mắt lóe ra nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo các ngươi đã tề gia như vậy không biết xấu hổ vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí tân minh trầm giọng nói rằng âm thanh lạnh lùng trong khoảnh khắc trên người hắn nhiều hơn một cái áo giáp Hơi thở của hắn cũng ở kéo lên, đến vương đạo cảnh đỉnh cao, nắm giữ thiên tôn cấp sức chiến đấu. Nhưng nhưng vào lúc này, cái kia tề gia trung niên khí tức cũng ở phản trướng, phảng phất có không gian đạo tắt sức mạnh từ trên người hắn chậm rãi thả ra ngoài, sau đó liền có một vị đáng sợ sát khí ra hiện tại tề gia trung niên trên tay, đó là một cái không gian thần bình, bên trong giường như có hỗn độn khí mịt mờ, không gian kia thần bình cồn cuộn mà khiếu, giống như là muốn đem tần minh nuốt vào trong đó. Chuẩn hoang khí Tần Minh nội tâm mạnh mẽ run lên, này hư không thể ra thật sâu dày gấp gác, liền một vị cấp trung tôn giả trên người đều có chuẩn hoàng khí, có thể nói khủng bố. Không gian kia thần bình cồn cồn mà đến, Tần Minh người mặc không cực thiên giáp, vung lên nhân hoàng quyển, càng không có cách nào lay động không gian thần bình. Huyết hoàng kiếm còn như tia chớp màu đỏ ngỏm giống như bắn nhanh ra, đâm hướng về không gian kia thần bình, có thể không gian thần bình chạy ra hỗn đột khí, có không gian đạo tắc sức mạnh dâng lên mà ra, muốn đem huyết hoàng kiếm thu vào trong đó. Huyết hoàng kiếm run lên, lập tức chuyển hướng, bổ ra hư không, tiến vào hư vô không gian. Công! Không gian thần bình xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng về phía Tần Minh, Tần Minh dù cho có hay không cực thiên giáp hộ thể, nhưng vẫn ở không gian thần bình va chạm rũi vỡ vụn ra đến. Không cực thiên giáp vẫn là Tần Minh ỷ thượng lớn nhất một trong, nhưng giờ khắc này, nhưng ở không gian thần bình va chạm rũi vỡ tan. Không gian thần bình trầm phủ với 3000 giới, hướng về Tần Minh quần quật nghiền ép lên đi, may là huyết hoàng kiếm đúng lúc xuất hiện. Bộ ra nhất đạo thao thiên hào quang đỏ ngầu, đỡ không gian thần bình. Dung chuẩn hoàng khí tới đối phó ta, các ngươi đúng là rất xa hoa. Thần Minh cười gằn, Ngươi nhất định phải chết. Thế gia trung niên phất tay hào nói rằng. Vậy ta cũng phải trước tiên tru sát ngươi. Thần Minh quát lên, trong giây lát đó, huyết hoàng kiếm chuyển hướng, tập trung tề gia trung niên, để tề gia trung niên cả người sợ hãi, phảng phất bị một vị hung thú nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút không ổn. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận à? Thề gia trung niên lạnh nhạt nói: "Ngươi chuẩn hoàng khí cần người không chế, mà ta kiếm nhưng có thể tự chủ thảo phạt, dù cho ta chết rồi, ta kiếm vẫn có thể sát phạt. Khi ngươi chuẩn hoàng khí đánh giết ta trước mắt, ta kiếm không chỉ có sẽ chu diệt ngươi, còn có thể đưa các ngươi tệ gia thanh niên cùng tiến lên tây thiên, ngươi muốn đánh có sao?" Tân Minh để thề gia trung niên nội tâm rung động, cái tên này, thật ác độc, dù cho Liều Mạng Đồng Quy vu tận, cũng không chịu bỏ qua. Vậy thì nhìn ai Vũ binh càng sắp rồi? tề ra trung niên cũng không có sợ hãi hắn đối với không gian thần bình tốc độ có lòng tin tuyệt đối có thể ở giết tần minh trong nháy mắt hồi viên cứu hắn không gian thần bình được mệnh lệnh trong nháy mắt nghiền ép mà ra đi ngang qua trường không phải đem tần minh tiêu diệt nhưng mà nhưng không gian thần bình hành kích đến tần minh trên người trong phút chốc tần minh trên người càng hiện ra hóng ánh ánh vàng như một vị kim thân la hắn vạn pháp bất sâm chương 446 tâm tỉnh không gian thần bình trần phủ tỏ ra nóng rực mà thịnh liệt ánh sáng vai chạm hướng về tần minh, lúc này chuẩn hoàng khí bùng nổ ra huy lực đáng sợ đến mức nào, đủ để đem hoàn cảnh bên dưới tồn tại đánh thành cho tần minh muốn đánh cược như vậy, thề gia trung niên cũng bất chấp để không gian thần bình trước tiên đánh giết tần minh, sau đó lại về viên lấy không gian thần bình tốc độ không thể so với huyết hoàng kiếm được. nhưng tối làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, này không gian thần bình dĩ nhiên không có thể gây tổn thương cho đến tần minh thân thể, trái lại bị tần minh trên thân thể xuất hiện kim quang đánh văng ra đừng nói là tề gia trung niên, liền ngay cả tinh vẫn đều chấn kinh rồi. Nhưng tề gia trung niên cũng không có để hắn khiếp sợ thời gian, bởi vì khi hắn lắc thần trước mắt, huyết hoàng kiếm chém thẳng mà đến, như là chém ra thiên địa, sắc bén cực kỳ, tề gia trung niên muốn khống chế không gian thần bình quay lại che chở chính mình, cũng đã không kịp, huyết hoàng kiếm từ trong lồng ngực của hắn xuyên qua, mà trong nháy mắt hút khô rồi dòng máu của hắn, để hắn trở thành một bộ xương khô. Cái gì? Tề gia trư thiên mới kinh ngạc thốt lên. Đây chính là cấp trung tôn giả a, nắm giữ chuẩn hoàng khí ở tay, lại bị tần minh cho chém, đây là thế nào chuyện quái dị? Ngươi làm sao có khả năng gắng gượng chống đỡ chuẩn hoàng khí một đòn? Tề Phong thương thế thoáng phục hồi như cũ, trong con ngươi ánh sáng lạnh lấp lóe, dù sao đây cũng không phải là bình thường pháp khí, đây là chuẩn hoàng khí, đủ để quét ngang thiên địa một cái vũ binh, tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không dám ngạnh hám, nhưng tần minh vượt qua lẽ thường, kỳ thực trước đó tần minh cũng chưa hề hoàn toàn nắm, nay bất hoại kim thân. Là hắn bước vào vương đạo cảnh thì hệ thống dành cho khen thưởng có thể hay không chống đối chuẩn hoàng khí thảo phạt hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, có điều, trung quy, tháng cược Các ngươi, còn muốn chiến sao? Tinh vẫn nhìn về phía này một đám tề gia thiên tài, trong lòng tràn ngập xem thường, thấy có một người muốn chạy trốn, bước chân hắn một bước, chư thiên tinh thần cùng chuyển động, mở ra một cái tinh thần cổ đạo, lại đem người kia bao phủ ở bên trong, lấy tinh thần ánh sáng đem cầm cố, để cho tần minh xử trí. Tần minh! Ngươi thật muốn cùng hư không tề ra là địch sao? Tề phong lạnh giọng quát, bọn họ đến từ hư không tề ra, hiện nay, dĩ nhiên rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Hắn nhìn không gian thần bình, vẫn trầm phù ở trong hư không, nhưng thần bình bên trong không có thần linh tồn tại, không thể tự chủ vận chuyển, trừ phi có người xóa đi bình bên trong cái kia tề ra trung niên dấu ấn, lấy chính mình dấu ấn làm chủ trong đó, nhưng hiện tại, bọn họ hiển nhiên không có cơ hội như vậy. Các ngươi liền chuẩn hoàng khí đều vận dụng, nếu muốn giết ta. Giờ khác này lại nói ta muốn cùng hư không tề ra là địch Lời này, các ngươi làm sao nói thành lời được Tần Minh nhìn những này tề Gia thiên tài Vẻ mặt lạnh lùng, húng hồ Các ngươi tề Gia cấu kết yêu vực cùng ma vực Như toan chia sẻ cánh đồng hoàng vù cùng cự kiếm Này bản thân, liền đáng chết Lời vừa nói ra, tề phong chờ người mắt tỏa lãnh điện Tần Minh, biết quá nhiều Xa xa chúng vương chủ đều sướng sốt Ngơ ngác mà đứng tại chỗ Không biết nên đi hay là nên ở lại Dù sao bọn họ biết rõ Tần Minh đáng sợ Bọn họ muốn lặng lẽ rời đi hầu như không thể. Này đại tần đế quốc quân vương, sao cường đại như thế? Ta hư không thể ra tuyệt đỉnh thiên tôn chưa trở về, bằng không nhất định chém ngươi. Thế phong lúc sắp chết còn muốn muốn uy hiếp một phen. Sư huynh của ta tảo tu như ở, các ngươi tề gia võ vương đến rồi cũng phải chết. Tần Minh cười lạnh, làm cho tề gia mọi người sắc mặt cứng đờ. Người này quá mức đáng ghét. Tần Minh đảo qua này tề gia chư thiên mới bước chân đột nhiên đạp xuống hư không, cái kia hư không tầng tầng vỡ vụn sau đó hắn hung hăng ra tay, anh kiếm lấp lóe, lộ ra đáng sợ hàn mang, kiếm khí kinh người, bao phủ thiên địa. nhất đạo lại nhất đạo bao tấp ở tề gia chư thiên mới quanh thân lan, rất nhanh liền đem thân thể của bọn họ đều nuốt hết. cái kia sắc bén đến cực điểm sát phạt kiếm khí cắn giết mà qua, chúng thiên tài thân thể đều đều bị cắn nát, trở thành huyết khối, giải rắc với tứ phương. các ngươi, tân minh đột nhiên xoay người, nhìn về phía chúng vương chủ, làm cho chúng vương chủ nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh. ta nói rồi sẽ không giết các ngươi, các ngươi nhớ kỹ, ta đại tần thiết kỵ chắc chắn tự mình san bằng phật mười tám quốc, các ngươi nóng trông lấy trở đi. Dứt tiếng, tần minh bóng người cồn cồn đang hướng về trên không, mấy cái vũ quân, hắn đã không có hứng thú đi giết, hạ giới có hạ giới trật tự, hắn mạnh mẽ lấy mạnh mẽ vũ lực can thiệp, ngược lại sẽ phá hoại này trật tự. Tràng băng để đại tần đại quân của đế quốc đến chính phạt, cũng có thể kiểm nghiệm một hồi đại quân mạnh như thế nào. Trước khi đi, tần minh còn đem không gian thần bình bên trong tề gia trung niên dấu ấn xóa đi. Hắn nhưng là cấp 5 trận đạo đại sư, lực lượng linh hồn vượt xa cái kia tể gia trung niên, muốn đem này vật vô chủ khống chế tới tay bên trong tự nhiên không có vấn đề. Tần Minh cùng Tinh vẫn rời đi phủ đô vực, lần này lại không người nào dám tùy ý ngăn, cũng không lâu lắm, Tần Minh cùng Tinh vẫn liền dáng Lâm Nam Sở đô thành, nhanh chân lưu Tinh, hướng về Nam Sở Vương cung mà đi. Sở Ích cũng thật là cái thống trị quốc gia nhân tài. Tần Minh nhìn phồn hoa đường phố, nội tâm âm thầm tán dương, lúc trước hắn tiến công Nam Sở, Đối với này đô thành tạo thành phá hoại cũng không nhỏ, tuy nói võ đạo thế giới, hiệu suất rất cao, nhưng nam sở có thể khôi phục đến nhanh như vậy, sở hít hiển nhiên không thể không kể công. Chỉ là, tần minh nội tâm cũng không bình tĩnh, nam sở, hướng về đại tần xương thần 3.000 năm, tuy rằng không tính là bị thống trị, nhưng tại hạ giới cái khác quốc gia xem ra, hầu như có thể tính là đại tần lãnh thổ. Như vậy, thánh nguyên tông cùng thiên hành kiếm tông cường giả hạ giới, sẽ bỏ qua cho đại tần cùng nam sở sao? Thương quá tiểu A. Trải qua một tòa tiểu lâu thì Tinh vẫn liền đi không tới đạo nhi, không phải muốn đi vào trong tiểu lâu chè chén một phen. Tần Minh cười cợt, cũng tiến vào trong tiểu lâu. Thượng giới cái gì tốt tiểu không có, ngươi càng ở đây coi trọng rượu ngon. Tần Minh cười nói, cũng không phải là xem thường hạ giới tiểu, chỉ là thượng giới tiểu càng giữ rội hơn, ở rất nhiều trong tiểu lâu đều có bán, có thể đối với võ tôn cường giả tu vi nhắc nhở có ích lợi rượu mạnh, hạ giới tiểu lại hương, đối với bọn hắn cảnh giới này võ tu tới nói đã không có tác dụng gì. Uống lên cũng chỉ sẽ cảm thấy nhạt. Có điều tinh vẫn nhưng rất có hứng thú, trực tiếp tìm cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống, tiểu lâu này ở Nam Sở cảnh nội cũng có thể coi là cũng khá nổi danh, hương tiểu thuần hậu, để Tần Minh cũng hứng thú. Ở thượng giới, tại mọi thời khắc đều đang vì tu hành mà nỗ lực, hơi có thả lỏng thì sẽ bị người khác vượt qua. Trước đây ở Tinh Vũ thế gia, hiện tại là Thiên Mệnh môn, tất cả mọi người đang ra sức tu hành, khiến cho ta không thể không nỗ lực tăng lên chính mình. Uống mấy chén rượu sau khi Tinh vẫn quay về tần minh thổ lộ tiếng lòng. Nhưng ngoại trừ nỗ lực tu hành ở ngoài, còn phải đề phòng đồng môn, hơi bất cẩn một chút, liền có thể có thể chúng rồi người khác độc kế. Tinh vẫn lại uống một hớp rượu, nói thật, ở thiên mệnh môn, các sư huynh đệ đối với ta cũng không kém, có thể cái kia đều cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, mà là bởi vì ta là tinh thần chiến thể. Hơn nữa, nếu như bọn họ có cơ hội thay thế được ta, bọn họ nhất định sẽ. Tần minh than khẽ, tinh vẫn nói tới những này hắn có thể nói là cảm động lây, cũng không muốn nói cửu u địa phủ bên trong những người khác, nói riêng về hắn sáu sư huynh vương diệu liền cùng hắn bất hòa, đế lộ không song song, trôn vùi quá nhiều. bởi vậy, muốn ở hoàn cảnh như vậy bên trong giao tâm càng khó. tần minh tín nhiệm tảo tu, nhưng càng nhiều chính là đem tảo tu xem thành huynh trưởng hoặc trưởng bối, cùng bằng hữu không giống. cái gì vạn cổ độc tôn, cái gì vô địch, đều không phải ta chân tâm suy nghĩ, ta chỉ muốn một thanh kiếm, một bình tiểu, đạm khắp hồng trần, vọng đoạn thiên ngai. Được lắm đạp khắp hồng trần, vọng đoạn thiên ngai, có cơ hội, đồng thời vung kiếm đi thiên hạ. Tân minh cũng bị tinh vẫn gây nên dung cảm tình, năm đó ở quên yêu thành kết bạn tinh vẫn thời gian, hắn liền sau khi biết giả là một tùy tâm tùy tính người, không su tử, không leo lên, chỉ dựa theo tâm ý của chính mình làm việc. Nếu là hắn thiên phú bình thường cũng là thôi, hay là tinh vũ thế gia không sẽ để ý hắn, nhưng hắn là tinh thần chiến thể, không chỉ có bị tinh vũ thế gia coi trọng, thậm chí bị thiên mệnh lao nhân coi trọng. có thể nói Số mệnh của hắn, cũng không bị chính hắn sắp xếp. Này nghe tới hay là rất trào phúng, bao nhiêu một lòng hướng vũ người đều khát vọng cũng có như đồng tinh vẫn bình thường thiên phú, nhưng thiên phú một mực là khó sửa đổi nhất biến sự tình, chớ đừng nói chi là tiên thiên thân thể, hầu như không cách nào hậu thiên thành tựu Tinh vẫn, nắm giữ như vậy hiếm thấy thiên phú, tinh thần chiến thể, ở như vậy thời đại vàng son bên trong, chỉ cần chịu hoa công phu, là có thể đi tới cổ chi đại đế cảnh giới đi, nhưng chuyện này cũng không hề là h Hắn khát vọng tiêu tiêu nhiều, hồng trần tiêu diêu. Có lúc, ta cũng hy vọng có thể quên mất những này thế tục buồn phiền, cùng người yêu cùng ba lạng chi kỷ cùng du khắp cả ba ngàn giới. Thần minh than thở, ăn uống linh đỉnh, cùng chén cạn ly, hai người đàm luận nội tâm, nói qua hướng về, đàm luận tương lai, trong lúc vô tình, sắc trời đã tối, bóng đêm dần đủng, nhưng hai người hứng thú không giảm, vẫn ở tâm tình. Đang đang cong, đêm đã khuya, nhưng trong tiểu lâu, nhưng thêm ra một trận tiếng bước chân ru Làm cho tần minh cùng tinh vẫn vẻ mặt trong nháy mắt ngưng lại Lấy bọn họ bây giờ tu vi Chỗ rượu này đã không đủ để để bọn họ uống say Cầm Đối phương còn chưa tới đến Tần minh liền đưa cho tinh vẫn một tấm thiên biến mặt nạ Hai người trong nháy mắt đổi một bộ răng dấp Tiếp tục uống rượu phảng phất cái gì đều không có phát sinh Vâng Người đến tầng tầng đem kiếm để lên bàn Cũng không phải là một vị Mà là có vài vị Đều ăn mặc y phục bó sát người Bên hông bội kiếm Trên người mang theo kiên quyết Thiên Hành Kiếm Tông. Tần Minh rất nhanh sẽ phát giác thân phận của đối phương, những người này đều đều tu hành kiếm đạo sức mạnh, hơn nữa, đều là võ tôn cường giả, người tầm thường khả năng không cảm giác được bọn họ mạnh mẽ, nhưng Tần Minh năng lực nhận biết quá mức kinh người, có thể phát giác tu vi của bọn họ đến. Các ngươi nói Nam Sở Vương đồng ý với làm sao?" Một tên trong đó thanh niên hỏi. Lời đã nói rất rõ ràng, hắn như phải tiếp tục cống hiến cho Tần Minh, liền muốn chết. Một người khác kiếm tông người cười lạnh nói, "Ta tin tưởng coi đời này không có kẻ không sợ chết. Tân Minh tiểu tử này nếu như có thể an tâm tại hạ giới làm hắn tự tại quân vương là tốt rồi, cần gì phải giao du với kẻ xấu, nghe nói thánh nguyên tông người đã đi tới đại tần, nghĩ đến không tốn thời gian giải, liền có thể đem đại tần bắt. Lần này, mặc kệ là đại tần vẫn là nam sở, đều muốn thừa thế sông lên bắt, lần này giới, chung quy là muốn nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ là tân Minh, hạ giới kẻ ti tiện, đời này cũng đừng nghĩ lật lên quá to lớn lãng. Chương 447, Thả ra phong thanh. Tuy rằng tần minh đoạt được thiên quân bảng đệ nhất ghế, nhưng ở thánh nguyên tông, thiên hành kiếm tông trở đối địch thế lực trong mắt, tần minh vẫn chỉ là một đến từ hạ giới kẻ ti tiện, bây giờ dần dần ở thượng giới hiện lộ ra tài năng, thậm chí đã tiểu có thành kiểu, điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Thân là thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ không chỉ có muốn ở thượng giới hô mưa gọi gió, càng muốn tại hạ giới làm được tuyệt đối thống trị, tương tự tần minh như vậy dị sổ, nhất định phải chém trừ sạch sẽ. Không phải vậy ngày sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều chuyện như vậy. Thiên hành kiếm tông người lại hàn huyên một lúc liền rời đi, hồn nhiên không có phát hiện bọn họ nghị luận tần minh thình lình ở đây. Tần minh, vẫn đang cùng tinh vẫn chuyện trò vui vẻ, nhưng tần minh nội tâm đã đang bí ẩn bản tư, hắn không có đối với thiên hành kiếm tông ra tay, trước mắt còn không phải đánh gián động có thời điểm. Hắn đã ngờ tới thánh nguyên tông cùng ân gia sẽ không giảng hòa, nhưng hắn không nghĩ tới, thiên hành kiếm tông cũng tới rồi lại giới. Dù sao lúc trước 36 hoàng liên thủ thời gian, cũng không có thiên hành kiếm tông người. Rất hiển nhiên, đến đến hạ giới những người này, vẫn có thể cùng thượng giới giữ liên lạc, hoặc là nói, mượn hạ giới bản thân một ít đại trận thần vật, cùng thượng giới tiến hành câu thông. Thí dụ như tề gia, bọn họ ở phù đồ vực tề thiên bảo, liền có thể xem như là tại hạ giới chỗ căn cơ, bên trong nhất định có đủ để đem tin tức truyền vào thượng giới biện pháp. Bây giờ, cả giới e sợ đều biết, cự kiếm bên dưới cổ đạo có thể tiến vào hạ giới, nhất định sẽ có cái khác thế lực cấp độ bá chủ dục giả dục dịch. Đương nhiên, không phải thế lực cấp độ bá chủ muốn đi vào cổ đạo, vẫn rất khó, dù sao điều này cần 36 hoàng đồng tâm hiệp lực, ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ ở ngoài cường giả, cũng không có như vậy tử. Tân Minh nội tâm hơi rung động, nếu như có thể, hắn thật không hy vọng 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ cường giả tiến vào hạ giới. Đây đối với hạ giới người tới nói, là họa không phải phúc, tùy ý một vị cường giả đi ra. Đều có thể diệt một tòa hoàng triều Lam như biết được tần minh lo lắng Tinh vẫn mở miệng nói Đừng lo lắng, lần này giới nguyên khí mỏng manh Những này thiên kiêu môn sẽ không tại hạ giới ở lâu Tần minh gật gật đầu Tại hạ giới cũng không phải là không cách nào trở nên mạnh mẽ Mà là áp chế quá lợi hại Tu hành tốc độ sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm. Đối với muốn phải nhanh chóng trưởng thành chư thiên kiêu cũng không có lợi Bởi vậy, trải qua một thời gian nữa Nếu như chúng thiên kiêu xác nhận lần này giới cũng không có cái gì thần tàng liền sẽ rời đi hạ giới, trở lại thượng giới tu hành, đây là tất nhiên. Hơn nữa, đến trước, thiên mệnh lão nhân liền cũng đã nói, bọn họ chống đỡ này phong ấn thời gian, cũng chỉ có một năm, một năm sau, nếu như bọn họ còn không ra, rất có thể sẽ bị vẫn ở lại chỗ này, mãi đến tận bọn họ nắm giữ đủ thực lực, nổ ra hạ giới cùng thượng giới hẳng rào. Trước tiên tìm một nơi đặt chân, ngày mai ở đi trong vương cung nhìn tình huống đi. Thần Minh quay về tình vẫn nói rằng, tình vẫn kinh ngạc, Ngươi không trước tiên đi xem xem ứng đối ra sao thiên hành kiếm tông sao. Tần Minh lắc đầu một cái, hắn minh bạch tinh vẫn ý tứ, thiên hành kiếm tông dành cho sở hích đáp lực, hy vọng sở hích có thể hiệp trợ bọn họ. Đối với Tần Minh tới nói, sở hích là cái cần phải để phòng người. Nhưng là Tần Minh từ trước đến giờ nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Hắn nếu chọn lựa sở hích vì là nam sở vương, cái kia chính là đối với sở hích tán thành. Nếu như sở hích phản bội hắn, cái kia cũng không phải sở hích sai mà là hắn Tần Minh thức người không rõ. Ngày mai lại tiến vào vương cung cũng giống như vậy, trời tối người yên không có cần thiết đánh vỡ cái này cương cụ. Nói, Tần Minh gỡ xuống thiên biến mặt nạ, khôi phục dáng dấp của chính mình. Thấy Tần Minh kiên trì ngày mai lại tiến vào nam sở vương cung, tinh vẫn cũng sẽ không nói thêm nữa. Lúc này, Tần Minh gỡ gọi tới khách sạn ông chủ, cười nói, chủ quán, những này nguyên thạch ngươi nhận lấy, giúp ta chuyện một cái tin đi ra ngoài, ta hy vọng vào ngày mai mặt trời lặn trước. Truyền khắp Nam Sở Vương thành mỗi một góc. Khách sạn ông chủ nhìn thấy Tần Minh đưa ra nguyên thạch, hai con mắt đều ở tòa ánh sáng, cười tủm tỉm đem nguyên thạch đó lấy, không thành vấn đề không thành vấn đề, tiểu nhân Tam giáo cửu lưu bằng hữu đều có, tin tức gì, chỉ cần tiểu nhân một câu nói, đừng nói là Nam Sở Vương thành, coi như là Đại Tần Hoàng đô cũng có thể biết. Tần Minh thật sâu nhìn khách sạn này ông chủ một chút, lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho cả tòa Vương thành người đều biết, Tần Minh, đến rồi, hơn nữa ngày mai lúc chẳng vào sẽ tiến vào vương cung. chuyện này không thành vấn đề. khách sạn ông chủ tuy rằng cảm thấy tin tức này kỳ quái, nhưng cũng đáp ứng. dù sao tin tức lan rộng ra ngoài sau đó, ai có thể biết là hắn truyền ra đây? nhận lấy tiền, nhớ tới đem sự tình làm tốt. nếu không, tân minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng. trong khoảnh khắc, một luồng tử vong tâm ý ráng lâm ở cái kia khách sạn ông chủ trên người, làm cho người ông chủ kia sắc mặt trắng bệnh, như là bị tử thần tìm tới cửa, rơi vào hoảng sợ bên trong đợi đến tần minh cùng tinh vẫn đi rồi khách sạn này ông chủ mới từ sợ hãi tử vong bên trong tỉnh lại cả người hoảng loạn cực kỳ lúc trước thực lực của người kia vượt quá sự tưởng tượng của hắn tuyệt đối là vượt qua đàn phủ cảnh cường giả hắn không treo chọc nổi thân minh danh tự này làm sao nghe như thế quan hay khách sạn ông chủ thấp giọng nói mà hậu thân thể đống nhiên run lên làm như nghĩ đến thập yêu bất có thể tư nghĩ dáng vẻ chợt hắn từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một bức họa như đến sau khi xem xong cả người cũng không tốt Lúc trước để hắn tản tin tức người là ai, hắn đã rõ rõ ràng rằng vương thành, lại nếu không Thái Bình. Khách sạn ông chủ than khẽ, bất luận là lúc trước tiến vào khách sạn đám kia tuổi trẻ kiếm khách, vẫn là này đại tần đế quốc quân vương, đều là cao cao tại thượng nhân vật, hắn chỉ có thể làm theo. Ngày thứ hai, Tần Minh vẫn chưa lộ diện, nhưng là liên quan với đại tần đế quốc chi chủ, Tần Minh, ra hiện tại Nam Sở trong vương thành, hơn nữa, chuẩn bị tiến vào vương cung. Một tin tức như thế đối với Vương Thành người mà nói là cực kỳ đột nột, bọn họ cũng không hiểu tin tức này sau lưng hàng nghĩa, nhưng tin tức này một mực truyền ra tứ phương đều biết, như là hết sức nói cho người kia nghe. Dù sao, Nam Sở bây giờ là Đại Tân Lệ Thuộc, Đại Tân Đế Quốc Chi Chủ Giáng Lâm, Nam Sở Vương hẳn là tối biết trước, nhưng là tin tức này nhưng đều truyền vào dân chúng tầm thường trong thai, nhưng Nam Sở Vương Thượng không biết, này nhưng là vô cùng ý vị sâu xa. Vào lúc giữa trưa, ở Nam Sở Vương Thành một gia hào hoa trong khách sạn, Có mấy người ngồi xếp bằng ở đây, mục quang lấp lóe, lạnh cười lạnh nói, xem ra này Nam Sở Vương cũng là cái loại nhu nhược, hơi hơi cưỡng bức một hồi, lại cho điểm ngon ngọt, hắn liền khuất phục. Ngay mặt biểu hiện kiên cường, sau lưng nhưng túng. Đúng đấy, đây rõ ràng là có ý định nói cho, Tần Minh sẽ vào lúc đó tiến vào vương cung, để đi tới đánh giết, ở bề ngoài hắn cũng không biết chuyện, nhưng tin tức nhưng là hắn truyền cho, này Nam Sở Vương cũng không đơn giản a. Ngươi thông báo thánh Nguyên Tông cùng ân gia sao? Lần này Liên thủ vây quét, không tin này Tần Minh còn có thể sống rời đi. Để bọn họ mau chóng tới rồi, buổi chiều làm hết sức ngăn cản Tần Minh, nhưng người này dò hoạn, e sợ vẫn là cần liên thủ mới được. Thánh Nguyên Tông đi đại tần đế quốc chờ đợi Tần Minh, chẳng bằng ở nam sở cảnh nội hữu dụng, nhìn thấy bọn họ sau khi, có thể muốn hảo hảo chuyện cười bọn họ một phen. Mấy người cười thập phân vui vẻ, phảng phất đã nhìn thấy Tần Minh phơi thây đầu đường cảnh tượng, rất nhanh, bọn họ liền lấp lóe rời đi, không có ở lại chỗ này. Nam Sở Vương cung, tin tức này đồng dạng truyền vào Nam Sở Vương Sở X trong hai, làm cho Sở X trong ánh mắt đột nhiên bắn ra nhất đạo nhuệ mang, nhìn về phía cái kia bẩm báo tin tức người, tin tức này là thật hay không? Đại Tần quân vương đến rồi Vương thành. Cái kia bẩm báo tin tức nhân đạo, Vi thần cũng nói không rõ thật giả, chỉ là trong thành đều ở thịnh truyền việc này, nói Đại Tần đế quốc quân vương lúc chạm vạng thì sẽ tiến vào Vương cung bên trong, Vi thần tư cho rằng như không làm ra ứng đối, đến thời điểm Đại Tần quân vương đến, không có chuẩn bị sẽ chọc cho lão nhân gia người không vui. Người đi xuống trước đi. Sở Hí phát tay, để người kia lui ra, mà chính hắn nhưng đang trầm tư. Hắn thân là Tần Minh thần tử, đối với Tần Minh tính cách biết sơ lược, nếu như Tần Minh không muốn để người ta biết hắn đến, đến rồi, nhất định sẽ lặng yên tiến vào vương cung bên trong, mà sẽ không huyên náo khắp thành để biết. Như vậy, này vô cùng có khả năng là Thiên Hành Kiếm Tông chờ người thả ra tin tức giả, có thể này với Thiên Hành Kiếm Tông tới nói là một bước vô dụng kỳ, thả ra như vậy phong thanh, không hề có ích. Xem ra bệ hạ thật sự đến rồi, chỉ là hắn như vậy dòng chống thua chiêng, liền tiến vào vương cung thời gian cũng làm cho chúng người biết được, đến tổt cùng có mục đích gì đây. Sở hích suy tư. Ta rõ ràng. Đây thực sự là binh hành nước cờ hiểm, đúng là bệ hạ phong cách. Sở hích nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều, dù cho tần minh bày xuống cục cực kỳ hung hiểm, hắn cũng tin tưởng tần minh có thể bình an vô sự. Không chỉ có là sở hích, Lúc trước tàng chứng kiến tần minh quật khởi người, đều đối với tần minh có loại gần như tin tưởng mù quáng, bởi vì tần minh tàng bình định rồi một lại một cương địch, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, như vậy hắn sở hích muốn làm, chính là phối hợp tần minh bố trí song ván cờ này. Người đến, chuẩn bị kỹ càng thiệt diệu, đại tần bệ hạ mặt trời lặn lúc thì sẽ đến. Sở hích dặn dò lại đi, để ngự phòng ăn bắt đầu chuẩn bị, hồi lâu không thấy tần minh sở hích nội tâm nhưng là có chút kích động à. Trong vương thành sôi sôi dương dương. Các đường tin tức đều có, có người nói Tần Minh là đến hương binh vấn tội, cho rằng Nam Sở Vương bất trung, cấu kết người ngoài, muốn phản kháng Đại Tần thống trị. Mọi người không biết Thiên Hành Kiếm Tông là cái gì, nhưng có tin tức từ trong vương cung truyền ra, Thiên Hành Kiếm Tông hy vọng Nam Sở Vương phối hợp bọn họ, cùng đối phó Đại Tần Đế Quốc Hoàng Đế, Tần Minh. Tuy nhiên có người nói, Tần Minh này tới là vì cho Nam Sở Vương làm hậu thuẫn, chính đối diện kháng Thiên Hành Kiếm Tông. Hai lời giải thích khá là bên dưới, người trước càng thêm khiến người tin phục. Nhưng sự thực đến tột cùng làm sao, mọi người cũng không biết được. Nói không chắc, đến cuối cùng, đây chỉ là cái tin tức giả cũng khó nói. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, phản chiếu thương cung, mặt trời lặn lúc chậm dại đến, hai bóng người cũng ra hiện tại nam sở vương cung ở ngoài, bình tĩnh bước chậm, nhưng mang theo một luồng vĩ đại khí độ. Cái kia chính là đại tần đế quốc quân vương tần minh sao. Đúng là hắn, lúc đó hắn đi tới vương thành thì ta từng gặp. Trên người hắn quả nhiên có một luồng quân vương phong phạm a Nói đến lúc đó nếu như không có tần đế, ta nam sở e sợ khó thoát diệt hai hương. Đúng đấy, nam sở vương cũng là hắn nâng đỡ thượng vị, đối với nam sở thống trị, nhưng vượt qua các đời tiền đế, không thể không nói, là vị anh minh trí chủ. Chương 448, Chiến kiếm tông thiên tài. Tần Minh, như trong vương thành đồn đại như vậy, mặt trời lãn lúc, hàng lâm nam sở vương cung. Tinh vẫn cũng tới, đứng tần Minh bên cạnh, mục quang bình tĩnh mà sắp bén, khí chất của hắn cực kỳ đáng sợ, như một phương tinh thần thế giới. Lộ ra hảo quang óng ánh. Vụ. Cửa cung mở ra, mấy bóng người đạp bước mà ra, người cầm đầu, rõ ràng là nam sở vương sở hích, hắn xuất linh thân tín cùng trọng thần tới đón tiếp tần minh đối với tần minh cực kỳ cung kính. Thần, nam sở vương sở hích, khấu kiến ngôi hoàng vạn tuế Sở hích, vẫn cứ chấp bề tôi chi lễ, cũng không vì làm một quãng thời gian sở vương liền có kiêu ngạo, trái lại đem lễ nghi tận càng thêm chú đáo. Phía sau hắn, nam sở trọng thần cũng đều đối với tần minh không người dưới bái. Đại tần đế quốc, bây giờ có thể là phi thường cường thịnh, nam sở, là ở đại tần che chở cho sinh tồn. Hãy bình thân. Tần Minh từ tồn nói, dù chưa xuyên long Bảo, nhưng hắn đứng ở đằng kia, liền có một luồng nhân hoàng khí độ hiện hiện ra, để mọi người âm thầm kinh hãi, so với bọn họ lần trước nhìn thấy tần Minh, người sau phảng phất phát sinh biến hóa to lớn, để bọn họ căn bản nhìn không thấu này thanh niên sâu cạn. Bệ hạ đến, là nam sở chi hạnh, sở ích đã sai người dọn xong tịch rượu, kính xin bệ hạ vào tỉnh. Sở hích cười nói, Nam sở vương thành người tất cả đều nhìn tình cảnh này, bọn họ Nam sở quân vương, đối với này thanh niên càng như vậy kính nể, nhưng trong lòng bọn họ cũng không có lời oán hận, dù sao bọn họ Nam sở vương sở hích năm đó gặp phải truy sát, lưu lạc đại thần, là tần minh sở hích một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn tất cả, hơn nữa, Nam sở phong vương. Tuy rằng có thật nhiều người đối với Nam sở đối với đại tần xương thần không phục, nhưng là điều này cũng không có cách nào, trước bọn họ Nam sở chiếm thượng phong có thể không ngừng từng bước xâm chiếm đại tần danh giới nhưng là bây giờ đại tần cường thịnh, bọn họ xương thần, cũng ở thiên mệnh bên trong, chỉ có ý nghĩa dựa vào bọn họ trở nên mạnh mẽ, mới có thể làm cho nam sở một lần nữa độc lập đi ra. Cũng may đại tần chỉ là trên danh nghĩa để nam sở xương thần, vẫn chưa thật sự cường lực can thiệp nam sở chính vụ, nam sở bách tính tháng ngày thậm chí ở nam sở vương thống trị dưới càng ngày càng tốt, trong bọn họ tâm đoàn khí cùng không phục cũng là dần dần bình ổn lại chính đang tần mình chuẩn bị cùng sở ích cùng bước chậm tiến vào vương cung thời gian thiên khung bên trên đột nhiên kiếm khí gào thét quyển tích mây tản phảng phất có từng đạo từng đạo kiếm hàng ngũ quang lấp lóe mà đến làm cho nam sở vương thành chi người nội tâm kinh hãi này kiếm khí thật mạnh phảng phất tùy ý một chiêu kiếm liền có thể bổ ra bọn họ vương cung đối với hạ giới người tới nói thiên nhất cảnh vũ quân cũng đã là cường giả tuyệt đỉnh có thể quan sát một quốc gia trước mắt xuất hiện cường giả tất cả đều sừng sững ở võ tôn cấp độ Thực lực đáng sợ đến cực hạn, đối với bách tính tới nói còn như thiên thần giống như, ngồi xếp bằng ở trên chín tầng trời, hào quang diệu động cổ kim, thiên hành kiếm tông, trung quy đến rồi. Tần Minh nhìn kiếm tia khí gào thét mấy bóng người, khoe miệng phát hỏa lên một vệt mịt mờ độ cong. Thiên hành kiếm tông lấy vì bọn họ bố cục dụ ra Tần Minh, ai ngờ Tần Minh cũng là ở dụ bọn họ xuất hiện, muốn mai phục giết những này kiếm tông người. Không nghĩ tới ngươi thật dám xuất hiện, ngươi không theo ngươi sư môn, trái lại một mình đến đây, lá gan vẫn đúng là không nhỏ. Thiên hành kiếm tông cầm đầu một tên thanh niên mở miệng nói, hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng từ linh hồn của hắn gợn sóng bên trong, thần minh có thể nhận biết đi ra, đối phương từ lâu sống hơn trăm tuổi, không coi là cái gì thiên kiêu nhân vật, có điều vương đạo cảnh bốn tầng tu vi sát thực không thể khinh thường. Những này thiên hành kiếm tông người đều đều là thanh niên thiên tiêu, thiên hành kiếm tông cũng không đến nỗi điều động tuyệt đỉnh thiên tôn đến giết thần minh, minh vương thể tào tu tuy nhiên tại hạ giới, chung quy là muốn kiêng kỵ hắn. Bàng không tảo tu dưới cơn nóng giận đại khai sát giới, thiên hành kiếm tông cũng nhút nhát. Đem chiến đấu thu nhỏ lại đến vương đạo cảnh cấp thấp, đối với thiên hành kiếm tông tới nói, vẫn là có thể tiếp thu. Các ngươi dám to gan chia sẻ ta đại tần lãnh thổ, mới là thật sự lá gan không nhỏ, lấy ra các ngươi chuẩn hoàng khí đi, bàng không liền chạy trở về thượng giới. Tần Minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho mọi người sắc mặt cứng đờ. này tần Minh, sức lực càng như vậy xung tức sao? Để bọn họ lấy ra chuẩn hoàng khí. Lẽ nào hắn có biện pháp chống đối hay sao? Đây chính là người tự tìm. Thiên Hành Kiếm Tông thanh niên lạnh lùng nói, chợt hắn nhìn về phía Tinh vẫn, chỉ thấy Tinh vẫn cười nhạt lại, "Thần Minh là ta bạn tri kỷ, các ngươi như động hắn, ta cũng chỉ có thể ra tay rồi." Vậy thì lĩnh giáo một hồi tinh thần chiến thể bản Lĩnh. Nói, Thiên Hành Kiếm Tông thanh niên đột nhiên cất bước mà ra, người cầm đầu tên là Vương Khanh, cầm trong tay một thanh cấp 5 Vũ Binh bảo kiếm, chém đánh mà xuống, trong khoảnh khắc, thiên địa đổ nát, vạn đạo phán nát. Để phía dưới người cảm nhận được một luồng diệt thế giống như kiếm uy ráng lâm, đây là thần linh sức mạnh sao. Sơ hích chờ người điên cuồng lùi về sau, bọn họ đối với tần minh lại trung tâm, bực này cấp độ chiến đấu, hay là bọn hắn không cách nào chạm đến, ở lại tại chỗ chỉ có chịu chết. Vậy hạ kẻ địch hôm nay, đã là tôn giả sao? Sơ hích trong lòng rung động, tôn giả, cấp bậc này nhân vật hắn căn bản không dám nghĩ, dù sao năm đó sở ra lão tổ nhân vật cũng chỉ là thiên nhất cảnh trên ba tầng thôi, còn tôn giả... Sở hích liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà, trước mắt, tần minh đã đặt chân cấp bậc này, hắn rời đi hạ giới mới bao lâu, cũng đã bước lên đến một cái khác độ cao, đại chiến thiên hành kiếm tông tốt giả. Sở hích trước cũng không có đối với thiên hành kiếm tông có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ biết là đây là cùng thánh nguyên tông cùng cấp thế lực khác, thánh nguyên tông người ở đại tần đế đô ôm cây đợi thỏ, mà thiên hành kiếm tông tắc đến nam sở thử vận may, không nghĩ tới thiên hành kiếm tông sẽ trước tiên đụng với tần Minh cũng không biết vận may của bọn họ là tốt hay xấu. tại hạ giới là mưa làm gió, các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. tân minh trong miệng lại phun ra nhất đạo châm chọt âm thanh. huyết hoàng kiếm gào thét, vắt ngang vu trường không. vương khanh hết thể kiếm uy đều bị hào quang đỏ ngầu bao phủ, phảng phất mang theo làm một thể. vô tận huyết uy cùng kiếm uy càn quét trường không, đánh nát một mảnh lại một thế giới. hiển nhiên, này vương khanh vũ binh bảo kiếm cũng là cấp 5 thượng phẩm cấp độ, bằng không ở huyết hoàng kiếm một đòn bên dưới thì sẽ phá nát có thể dù là như vậy, huyết hoàng kiếm cũng trước sau chiêm cứ thượng phong. đùng tinh vẫn ra tay rồi, bước chân của hắn đạp lên hư không, cả người lượn lờ mệnh trời ánh sáng, phảng phất là chư thiên tinh thần tuyển chọn ra mệnh trời con trai, nắm giữ khí thế đáng sợ. hắn nhìn chằm chằm một tên vương đạo cảnh ba tầng kiếm tôn, tinh thần chi quyền bạo phát, đánh về cái kia kiếm tôn. nay kiếm tôn vẻ mặt lấp lóe, tinh thần chiến thể mang cho hắn áp lực tự nhiên không nhỏ, nhưng là hắn cũng là thiên kiêu tôn giả, hơn nữa tu vi càng mạnh hơn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, hai tay ngưng tụ sát phạt kiếm ấn hướng về tinh vẫn chụp giết hạ xuống với ảnh tinh thần chi quyền cùng sát phạt kiếm ấn va chạm nổ nát một phương thiên địa mọi người lần thứ nhất cảm thấy vùng thế giới này quá mức yếu đuối phảng phất nhẹ nhàng đụng vào sẽ đổ nát nhưng kỳ thực đối với bọn hắn mà nói bọn họ bất luận làm sao hoành cũng không thể nổ ra hư không này đã không phải một cấp bậc thực lực cách biệt tự nhiên vô cùng to lớn thiên đạo cuồn cuộn không ngừng áp bách xuống tần minh thủ trưởng run lên Nhất đạo trận bàn bao trùm ở phía dưới, hiện ra trong suốt vẻ, nhưng lại giống như một tầng màn ánh sáng, để bất kỳ rơi vào phía dưới công kích đều sẽ bị đàn hồi lên. Không nghĩ tới ngươi thân thượng bảo vật không ít, chỉ là ta rất hiếu kỳ ngươi có thể không ngừng ngăn trở chuẩn hoàng khí vai. Vương Khanh cười lạnh, thủ trưởng vung lên, trong giây lát đó, một thanh thao thiên sát phạt chi kiếm xuất hiện, thiên địa khiếu động, hoàng đạo khí tức tràn ngập, như là một vị cổ lão hoàng giả xuất thế, uy thế chấn động cổ kim. Chuẩn hoàng khí Dù cho cũng chưa hoàn toàn trở thành hoàng khí, nhưng nhiễm hoàng cái chữ này, liền tương đương với nắm giữ vô cùng ai, để chúng người nội tâm run rẩy, giống như là muốn phụ phục dưới bái. Tiêu diệt. Vương Khanh phun ra một chữ, sát phạt khí bao phủ thương vũ, đây là thiên hành kiếm tông năm xưa một vị võ vương cường giả, lấy tự thân tính mạng thành tiểu sát kiếm, tuy rằng vẫn là kém một chút, nhưng trong đó chất chứa sát phạt vai nhưng cực sự mánh liệt, có thể chu diệt tứ phương địch. Cổn cổn sức mạnh vỡ diệt thương khung liền ngay cả tần minh đều cảm thấy khiếp đảm lấy ra không gian thần bình đây là từ tề gia thiên tài nơi đó được chuẩn hoàng khí giờ khắc này ầm ầm nghiền ép mà ra cùng cái kia đại sắt kiếm va chạm trong nháy mắt phảng phất ép sụp vạn cổ lúc này một người khác kiếm tông thiên tài lấy ra một thanh cốt kiếm làm cho tần minh thần sắc hơi động đây là cường giả thời thượng cổ hải cốt bị tế luyện thành kiếm tuy rằng bên trên đạo tắc không tròn vẹn nhưng cũng có thể coi là cực cường hai đại chuẩn hoàng khí xuất thế ép tới không gian thần bình đều nuối đổ nát Tần Minh phất tay, huyết hoàng kiếm hét giận giữ mà ra, cùng đối kháng hai đại chuẩn hoàng khí. Mà Tần Minh tự thân nhưng là cầm phong ấn bức tranh nộ giết mà ra, phong ấn đạo ý tỏa ra, dung hợp tiến vào đáng sợ chiến đấu đạo ý, sức mạnh trong nháy mắt tăng gấp bội, hoành ép tứ phương địch. bất kỳ tới gần đối thủ tại này, cỗ phong ấn ngoài dưới đều muốn né tránh. Tần Minh phong ấn đạo pháp chính là quan ngộ này phong ấn bức tranh mà, tự nhiên cực kỳ phù hợp, chiến diễn thần quyết hiển uy. Dù cho là vương đạo cảnh bốn tầng thiên tài, hắn như thế chiến. Hơn nữa chiến đấu khí nội trùng cựu tiêu thiên địa, giống như là muốn lay động tượng giới. Và hành, tinh vẫn một quyền đánh nổ đối thủ của hắn, làm cho vương khanh vẻ mặt lạnh lùng, thiên mệnh môn thật sự muốn núng tay sao. ngươi không muốn trụng mũ, ngoại trừ sư tôn ta, bất luận người nào không có quyền đại biểu thiên mệnh môn. Tinh vẫn lạnh nhạt nói, sau đó hắn trên lòng bàn tay ánh sáng chứa đựng, càng là một vị đáng sợ quyền trượng, phảng phất là lần đầu hiện thế, lộ ra bá đạo đến cực điểm ánh sáng. Đây là phỏng theo Thiên Mệnh lão nhân cái kia quyền trượng luyện chế chuẩn hoàng khí, thời gian không lâu, là mệnh trời võ hoàng đặc biệt vì ngươi luyện chế. Vương Khanh trong lòng run lên, Thiên Mệnh lão nhân đối với đệ tử này cũng thật là sủng ái, càng đặc biệt vì hắn luyện chế một cái chuẩn hoàng khí, cứ như vậy, bọn họ ở chuẩn hoàng khí trên liền không chiếm cứ ưu thế. Tinh vẫn trong tay quyền trượng như vạn giới tinh thần chúa tể, mang theo tử vi khí, phản phất mệnh trời quy, để tầm thường chuẩn hoàng khí phản phất đều luôn dưới bái. Thiên Hành kiếm tông chư thiên mới bên trong, Chỉ có vương khanh bước vào vương đạo cảnh bốn tầng, cùng tân minh đại chiến, khó phân thắng bại, mà còn lại người đều ở vương đạo cảnh cấp thấp, ở tân minh ngăn cản vương khanh cùng mấy vị thanh niên thiên tài sau, còn lại người, căn bản không phải là đối thủ của tinh vẫn, tinh vẫn không ngừng đạp bước, hóa thân tinh thần chiến thần, phù văn long lánh, mang theo đáng sợ giết uy, điên cuồng tỏa ra, nhấn chìm một vị lại một vị đối thủ. Cho tới bốn cái chuẩn hoàng khí cùng huyết hoàng kiếm, thì lại từ lâu chiến đến hư không chí cao nơi, tiếp cận thượng giới hàng rào Cái kia cỗ thanh uy, phản phất để thượng giới đều có cảm ứng. Trưng 449, thần sơn chấn động. Tứ lại chuẩn hoàng khí giết vào hư vô trong không gian, bao quát huyết hoàng kiếm, cái này cấp bậc va chạm, nếu như không ở hư vô trong không gian tiến hành, có thể đem hạ giới diệt đi đến. Dù cho là ở thượng giới, chuẩn hoàng khí chiến đấu, cũng có thể phá nát không gian. Hư vô không gian phảng phất thông suốt thượng giới cùng hạ giới, nhưng là có hay không thật có thể thông qua hư vô xuyên qua không gian với thượng giới cùng hạ giới. Xưa nay còn chưa từng có người từng thành công. Tần Minh vắt tay, phong ấn bức tranh ảm ầm vang động, nhất đạo lại nhất đạo phong ấn ánh sáng bị đánh ra, như là liền này phương thiên địa đều muốn phong ấn lên, quả thực là cực kỳ đáng sợ, phong ấn vận vận. Nhưng chư kiếm tông thiên tài cũng không phải ngồi không, trên người bọn họ tràn ngập ra cường thịnh đến cực điểm kiên quyết, thi phá thương khung, đem những kia phong ấn ánh sáng đều chém chết, nhưng cùng lúc đó, Tần Minh sau lưng triển khai Kim Thiên bằng tâm ý, trong khoảnh khắc giáng lâm một tên trong đó thiên tài trước mặt, Ngày đó mới kiếm lúc này liền đâm đi ra ngoài, sát phạt kiếm uy cuồn cồn khiếu động, nhưng tần minh vẫn chưa vận dụng bất kỳ thần thông, mà là lấy tốc độ nhanh nhất oanh đánh một quyền, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền nghiền ép kiếm của đối phương uy, đem kiếm đều nổ nát đến. Xì xì. Này kiếm tông thiên tài bị chấn động bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, này chính là thể tu chô đáng sợ, khoảng cách gần quyết đấu hầu như có thể tính là vô địch. Chớ đừng nói chi là tần minh còn có trên tốc độ ưu thế có thể so với chân chính cánh vàng thiên bằng tốc độ bát hoang vô song có thể rất nhanh tốc địa bắt nạt gần đối phương bên cạnh tiến hành đánh giết làm cho đối phương không có triển khai thần thông cơ hội vương khanh ánh mắt sắc bén sắt kiếm bên trên mang theo đáng sợ kết quang một chiêu kiếm chém nún ra dường như thiên kiếp hạ xuống có kiếp lôi đánh về phía tần minh làm cho tần minh vẻ mặt tái nhợt điên cuồng lùi về sau cái kiếp cuồng bạo sát phạt kiếm uy tràn vào trong cơ thể hắn dường như muốn đem trong cơ thể hắn sinh cơ đều đoạn tuyệt đi đến. Vương đạo cảnh bốn tầng vương khanh không tính là thiên phú tuyệt đỉnh nhưng căn cơ cực kỳ vững chắc, đặc biệt là ở cảnh giới này đối với đạo ý lĩnh ngộ càng là cực cường. Này kích phát rồi tần minh chiến ý chiến đấu ánh sáng bao phủ thiên địa, hắn vung lên nhân hoàng quyền bệ nghệ thiên hạ, đem cái kia từng đạo từng đạo cấp giết kiếm uy đều vỡ diệt, chỉ thấy hắn hư không đập xuống vô tận kiếm uy hướng về vương khanh càn quét mà đi, đó là thí thiên kiếm uy ngay cả trời cũng muốn thí phá, huống hồ là vương khanh. Vương khanh bóng người lõa lên. Tách ra chiêu kiếm này, nhưng thiên hành kiếm tông một người khác thiên tài có thể sẽ không có may mắn như vậy, bị chiêu kiếm này bổ trúng, cả người đều bị xé vỡ thành hai mảnh. Tân Minh chờ đúng thời cơ, bóng người lấp lóe, trong chốc lát lại đi tới Vương Khanh trước mặt, nhân hoàng quyền buộc phát ra, quyền chấn động tứ phương, Vương Khanh vội vàng đón nhận một quyền, càng bị nổ đến phun máu phè phè, rút lui mấy trăm bộ. Sức mạnh của hắn, Vương Khanh nội tâm kinh ngạc cực kỳ, lấy thân thể va chạm, hắn càng kém xa như vậy. Cánh tay đến hiện tại vẫn là ma, cùng người như vậy chiến đấu, chỉ có vận dụng thần thông khoảng cách xa đánh giết, một khi gần người, chính là chính mình muốn chết. Nô Hoàng tất thắng. Sở hích khỏe miệng phát họa lên một vệ ý cười, quả nhiên, thần minh vẫn là như đồng trước đây như vậy, cứng rắn không thể phá vỡ, dù cho đối diện thiên hành kiếm tông tốt giả, vẫn hung hăng vô cùng, có vô địch chi phong. Thượng giới hạ sự bao la, các ngươi là cao quý thế lực cấp độ bá chủ, toàn thể nhân loại cương vực cũng có thể xưng hùng. Cần gì phải ghi nhớ hạ giới thế tục nơi. Quấy rầy thế giới này quy tắc là sẽ có báo ứng. Tần Minh mở miệng, Thiên Điểu đại thế cồn cồn phun trào, dâng trào thịnh liệt, hắn như một vị cổ chi đại đế giống như quan sát thiên hạ này, bước chân bước ra, vạn đạo phảng phất đều muốn sụp đổ. Ầm. Ngàn lần Thiên Điểu đại thế bay dáng lâm ở vương khanh trên người, xì gi một tiếng, vương khanh phun ra một khẩu tiên huyết, cả người gân cốt phảng phất đều bị đánh tan, sau đó chỉ thấy Tần Minh bước chân lại là đạp xuống. Vương khanh thân thể lần thứ hai run lên, thật giống như bị để vào cối xay nghiền ép giống như, vô cùng thống khổ. Thiên địa đại thế cùng đạo ý đều là vương đạo cảnh cần khống chế sức mạnh, nhưng thiên địa đại thế khống chế càng khó, bởi vậy rất nhiều tôn giả sẽ trước đem đạo ý sức mạnh ngộ đạo cực hạn, lại đi động thiên phúc địa đến cảm ngộ đại thế lực lượng, như đồng tần minh như vậy, đạo ý cùng thiên địa đại thế kể vai sắt cánh cũng không nhiều. Vương khanh cảnh giới tuy mạnh, nhưng khống chế thiên địa đại thế kém xa tần minh, Thần Minh nắm đấm bên trong đều mang theo dâng chào thiên địa đại thế, một quyền đảo qua, nhất thời lại có một vị kiếm tông thiên tài bị đánh giết mà chết. Tinh vẫn nơi này chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, liên tiếp có ba tên kiếm tông thiên tài bị hắn đánh gục, tinh thần chiến thể, riêng là hộ thể bảo thuật cũng làm người ta tuyệt vọng, vượt cấp thảo phạt dễ như ăn cháo. Vương Khanh chờ ba người còn lại bị ép vào tuyệt cảnh, chuẩn hoàng khí lại đang hư vô trong không gian, nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng, không nghĩ ra liên quan đến tốt một trận chiến đấu. Cuối cùng làm sao sẽ diễn biến thành như vậy? Bọn họ bản chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể tuyệt sát tần minh. Nhưng tình hình dưới mắt, bọn họ mệnh, tựa hồ cũng nắm giữ ở tần minh trong tay. Đúng vào lúc này, thiên khung gào thét, lại có một nhóm bóng người từ chân trời mà đến, yêu khí thao thiên, đáng sợ cực kỳ. Rõ ràng là ân gia thanh niên thiên tài, bọn họ thu được vương khanh thông báo sau lập tức động thân tới rồi. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, thiên hành kiếm tông thanh niên thiên tài đã bị tần minh giết đến gần đủ rồi. Ân gia. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, ân gia cùng cựu hận của hắn cũng không cạn, lúc trước cướp giật tần vũ đại đế truyền thừa, thình lình cũng có ân gia bóng người. Chỉ có điều, hắn lúc đó vẫn là cùng ân gia linh vũ cảnh, đan phủ cảnh thiên kiêu tranh đấu, bây giờ, nhưng là vương đạo cảnh thiên tài. Ân Vĩnh Hạo, ngươi có thể coi là đến rồi. Vương Khanh Mai mới chờ đến lúc đến rồi ân Vĩnh Hạo, nội tâm kích động tình có thể tưởng tượng được, tuy rằng những này ân gia thanh niên võ tôn cũng đều là tại hạ ba tầng cảnh giới. Nhưng bọn họ tất nhiên có một cái chuẩn hoàng khí ở tay, có thể tiêu diệt tần minh. Nhưng là ở ân gia người còn chưa tới đến thời khắc, một hướng khác phía chân trời, cũng thêm ra một nhóm bóng người, quần quần mà đến, như là từng vị người mặc hóa đá áo giáp chiến sĩ, đó là triệu gia thanh niên thiên tài. Triệu gia thanh niên đồng lứa tuy rằng cùng tần minh không có giao tình gì, triệu kiên bây giờ còn dừng lại ở thiên nhất cảnh, vẫn chưa đến đây, nhưng là nếu như có thể kết giao với kiểu lũ địa phủ người minh hữu này, triệu gia cũng sẽ không từ chối. Dù sao lúc trước bọn họ cũng là bởi vì Tần Minh cho nên mới gặp phải nhầm vào, bây giờ liên thủ, cùng đối phó còn lại tam đại thế lực cấp độ bá chủ cũng hợp tình hợp lý. Chờ Thánh Nguyên Tông đến, các ngươi hẳn phải chết. Vương Khanh mở miệng, nhưng Tần Minh cũng chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì. Trên thực tế, Thánh Nguyên Tông nhận được tin tức sau liền rời khỏi Đại Tần, hướng về Nam Sở tới rồi, bọn họ là cao quý võ tôn cường giả, chỉ xích thiên ai, trong vòng một ngày tới rồi cũng không có vấn đề gì. Nhưng là sắp tới sẽ tiến vào nam sở địa giới thì, có mấy bóng người ngăn lại bọn họ, mang theo đáng sợ u minh khí, để thánh nguyên tông chỉ có thể coi như thôi, hơn nữa, rời đi đại tần đế quốc địa giới. Chuyện hôm nay ta có thể tạm thời coi như thôi, các người, cút khỏi đại tần cùng nam sở cương vực, bằng không, bất luận tiêu tốn thế nào đánh đổi, ta cũng sẽ chu diệt bọn ngươi Tần Minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho ân gia cùng thiên hành kiếm tông nhân thần sắc hàn lãnh, Tần Minh, đây là ở gia lệnh cho bọn họ. Nhưng là bọn họ đối với tần minh mệnh lệnh lại không thể làm gì, bọn họ không phải không thừa nhận, ở trẻ tuổi bên trong, luận chiến lược, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của tần minh, tiếp tục trinh phạt xuống, sẽ chỉ làm bọn họ tự thân tăng cường thương vong. Bởi vậy, cái nào sợ bọn họ đối với tần minh sự thù hận sâu hơn, bọn họ giờ khắc này cũng chỉ có thể coi như thôi, lưu cái kê tiếp tàn bạo mà ánh mắt liền xoay người rời đi. Triệu ra người nhưng là lộ ra ý cười. Triệu kiên thanh niên đồng lứa lãnh tụ thiên tài triệu ngàn thụ nhìn về phía thần minh, cười nói, triệu kiên nhưng là lao nhấc lên ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đã là vương đạo cảnh tuân giả, hắn còn kém xa. Nói đến ta vẫn không có đi vân châu thành đi qua, tìm thời gian nhất định đến nhà bái phỏng, cùng triệu kiên tự ôn chuyện. Nói đến lần này vẫn là nhờ có triệu gia chư vị huynh đệ, kính xin tiến vào vương cung ngồi một chút. Thần minh hàm cười nói, quay về triệu gia chư thiên mới phát sinh mời. Cái kia cũng sẽ không khách khí. Triệu ngàn thủ cũng muốn cùng tần minh thâm nhập địa nói một chút, tần minh nhưng là kiểu hưu hoàng đệ tử, hán, rất lớn trình độ trên có thể đại diện cho kiểu hưu địa phủ, nếu như có thể kết minh, như vậy một năm này tại hạ giới hành động có thể thuận tiện rất nhiều. Bệ hạ, xin mời. Sở ích cũng rất hợp thời nghi điệu mở miệng, đem tần minh cùng mọi người đón vào vương cung bên trong. Tiếp theo, hạ giới e sợ muốn sẽ có một hồi dung chuyển. Vân Châu thành mấy đại thế lực cấp độ bá chủ tranh đấu từ thượng giới lan tràn đến hạ giới nhưng cũng không có tại hạ giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dù sao những thế lực khác cũng có chính mình trọng tâm, nhưng hầu như tất cả mọi người ngầm hiểu ý địa bắt đầu quan sát hạ giới tất cả, bọn họ rất muốn biết, loạn cổ cường, giả, đến tuột cùng ở khu vực này dưới mai táng cái gì, vì sao, muốn chấn phong cổ lộ. Nhưng không có ai tra được cổ vực trên đầu, bởi vì một khi rời đi cổ vực, muốn lại tiến vào rất khó, hướng hồ mọi người căn bản không biết muốn đi nơi này, cũng không có người cố ý đi. Kiểu U Sơn, nên đón một nhóm nhân vật thiên tài. Đó là Cửu Vũ Địa Phủ Cường Giả, lấy tảo tu dẫn đầu, bước vào nơi đây tiến hành rèn luyện, cái kia sinh từ sông, dù cho đối với vương đạo cảnh nhân vật cũng là hữu dụng. Tuy rằng Bất Tử Đại Đế đã không ở Cửu Vũ Sơn, nhưng là nơi này tử khí vẫn cực kỳ nồng nặng, có Bất Tử Đại Đế lưu lại pháp tắc sức mạnh, phi thường thích hợp Cửu Vũ Địa Phủ đệ tử ở đây tu hành, cảm ngộ. Tân Minh không có ở Nam Sở ở lâu, đợi hai ngày liền trở lại Đại Tần Đế Quốc, nhìn thấy tất cả mạnh khỏe, nội tâm của hắn cũng phi thường vui mừng. Đương nhiên mọi người đối với tần minh cũng không có như vậy hoài niệm phải biết tần minh lúc trước nhưng là lưu lại một bộ linh thể này liền tương đương với tần minh khác một thân thể chỉ là ở chư thiên mới tiến vào hạ giới sau tần minh lấy ý niệm cầu thông linh thể để linh thể tạm lắng lúc này mới biến mất rồi mấy ngày nói đến tần minh cũng có thể nói là căn bản không hề rời đi quá hạ giới bởi vì linh thể vẫn đang tỏa chấn lại qua mấy ngày tần minh cũng tiến vào cựu u sơn tu hành nơi này u minh pháp tắc khí tức nồng nặc cực kỳ Trước đây hắn không cách nào cảm nhận được, hiện nay lại tiến vào mới có thể cảm nhận được nơi này diệu dụng. Rất nhanh, hắn liền tích góp đầy đủ nguyên khí trị, chuẩn bị xung kích vương đạo cảnh hai tầng cảnh giới. Cùng lúc đó, cách xa ở 10 triệu dặm ở ngoài một tòa thần sơn, đột nhiên bùng nổ ra kinh thế khí thế, có khủng bố ma đạo vai bạo phát, chấn động lay động thiên hạ. Chương 450, Ma Thần Sơn. Ma Thần Sơn cùng Yêu Thần Sơn, chính là hạ giới hai đại cấm sơn, như Đồng kiểu Vũ Sơn giống như vậy, khó có thể thâm nhập. Hơn nữa đều ở mênh ngông vô bờ hoang vực bên trong, yêu ma này sinh, thần minh chưa từng tới bao giờ. hắn tẳng suy đoán, ma thần sơn cùng yêu thần sơn sẽ như đồng cửu lũ sơn giống như vậy, có một vị cổ chi đại đế cấp bậc cường dạng cụ đông, nhưng chưa từng trải qua khảo chứng. Ma này hai đại cấm sơn, cũng không phải hoàn toàn không thể đặt chân, chỉ là đối với nhân loại có lệnh cấm, yêu tộc cùng ma tộc thì lại có thể ở từng người hai tòa dạ mạ nạ cả an ổn sinh tồn. Bởi vậy, cũng có người suy đoán. Ma thần sơn cùng yêu thần gia ma nạ cả ngủ đông loạn của ma tộc đại đế cùng yêu tộc đại đế hay hoặc là là bọn họ mai cốt điệp. chân tướng như sương mù coi như là ở bên trong sinh tồn hơn một nghìn niên lao yêu đều không nói ra được đến tột cùng đến chớ đừng nói chi là không cách nào đặt chân trong đó nhân loại cũng may những này cấm giả ma nạ cả chưa từng cường giả xuất thế chưa từng có cấm kỵ tồn đang gieo họa nhân gian cùng nhân gian giới tường an vô sự trăm vạn năm qua đều đều bình an nhưng mà bây giờ Ma thần sơn bùng nổ ra thao thiên khí thế, ma huy bao phủ hạ giới, để các đại thế lực cấp độ bá chủ đều có cảm ứng. Ma vực người ở ma thần sơn xúc động cái gì? Mọi người ánh mắt lấp lẻ, sau đó đều hướng về ma thần sơn phương hướng chạy đi. Cửu ưu địa phủ còn có chút cường giả ở trải qua sinh tử sông rèn luyện, cảm ngộ rất nhiều, liền ngay cả tảo tu cũng đều dừng lại ở cửu ưu ra ma nạ ca, bất tử đại đế lưu lại còn sót lại pháp tắc đối với hắn mà nói quá trọng yếu, bọn họ vốn là thuộc về đồng nhất loại thể chất. Cẳng ngộ bất tử đại đế lưu lại pháp tác, vượt qua tảo tu trăm năm khổ tu, bởi vậy hắn cũng không có vội vã rời đi, dù cho ma thần giả ma nạ cả có thượng cổ đại ma xuất thế hắn cũng không muốn để ý tới, có thể thấy được này càng ngộ. Trọng điếu bao nhiêu? Tân Minh ở bước vào vương đạo cảnh hai tầng sau khi liền cũng cùng tinh vẫn chạy tới ma thần Sơn, hắn đang nghĩ, hay là hạ giới huyền bí chính là trôn giấu ở yêu thần Sơn cùng ma thần giả ma nạ cả? Ma thần Sơn, ở vào hạ giới cực bắc nơi, chu vi một mảnh hoang vu. Hạ giới ma tu cực nhỏ, không cách nào như thượng giới như vậy tạo thành một khổng lồ ma vực, chỉ có ma thần gia mạ nạ cả còn tồn tại ma tu, thực lực đó thần bí khó lường, khó có thể suy đoán. Nhưng hiện nay ma thần Sơn Chu Vi đều đều náo nhiệt lên, bởi vì 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật, còn có yêu vực người, tề lâm nơi đây, còn có hạ giới tu sĩ, cũng đều ở viên vọng, muốn biết ma thần Sơn phát sinh cái gì. Tinh vẫn trở lại thiên mệnh môn trong đội ngũ, tân minh thì lại thay đổi một bộ răng rấp. Hắn gây thù hằn quá nhiều. Nếu như dùng dáng dấp ban đầu hành động cũng không tiện. Liền, Kim Tên, lần thứ hai hiện thế. Ma Vực người không dự định ra đến giải thích một chút Ma Thần Sơn phát sinh cái gì không. Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng vấn đạo. Ma Thần Sơn ở ngoài phảng phất có một tầng màn ánh sáng, ngăn cách mọi người thần thức thăm dò. Dù cho hắn muốn ngang qua không gian tiến vào Ma Thần Sơn cũng không được. Dù cho kết minh, giờ khắc này Tề gia cùng yêu vực cũng không cách nào liên lạc với Ma Vực. Càng không cách nào biết ma thần dạ mạ nạ cả đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào thật sự có ma thần dáng lâm sao. Khương gia người đã tới chưa? Có một vị tuyệt đỉnh thiên tôn cao giọng hỏi, quét về phía mọi người. Ta lấy hoàng tổ sáng chế bí thuật dò ngó chi, không cách nào nhìn thấu. Khương gia người lắc đầu nói. Thiên mệnh môn tuyệt đỉnh thiên tôn cũng là thở dài, bên trong thiên cơ đều bị che đậy, không cách nào thôi diễn. Khương gia cùng thiên mệnh môn tuyệt đỉnh thiên tôn đều nói như vậy, những thế lực khác cũng cảm thấy sự tình tính chất nghiêm trọng. Nhìn không thấu, toán không, ra, trong này như là một mảnh hỗn độn, chẳng lẽ thật sự có loạn cổ ma tộc đại đế có ở bên trong không? Ma Thần Sơn cực kỳ cao to, dù cho ở tuyệt đỉnh thiên tôn trước mặt vẫn như vậy, như một tòa nối thẳng thiên khung cao sơn, không thể vượt qua, bên trên có ma quang bao trùm hạ xuống, nhất đạo lại nhất đạo ma chi phủ văn bay lượn, ma phong tông cường giả mắt lộ ra phong mang, nhưng không phải chân chính ma tộc rất khó hiểu được. Giờ khắc này Ma Thần Sơn có vẻ càng ngày càng thần bí lên, Vô tận hào quang đang rực Dường như có cái thế ma tôn bóng mở hiện lên, ma khí ức chế không được điệu tản mắt ra, dường như muốn đem này phương thiên địa đều bao vây đi vào. Tân minh cũng chờ ở bên ngoài, tu vi của hắn cũng không đáng chú ý, ở 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong có vẻ phi thường nhỏ yếu, nhưng cũng không có ai đi gây sự với hắn, dù sao mọi người trước mắt trọng tâm đều ở ma thần giả mạ nạ cả. Lại qua mấy ngày, ma thần sơn ma khí càng ngày càng thịnh liệt, dường như có ma khúc truyền ra, toàn bộ đất trời đều biến sắc. Thiên địa pháp tắc như là đều bị thay đổi, để hạ giới mỗi một tức góc đều chạy xuôi ma đạo khí tức, rất nhiều võ tu đều trở nên táo bạo lên. A-di-đà-phật, kiếp nạn, kiếp nạn! Vân Hải tự tăng nhân thở dài nói, này ma khúc từ ma thần ra ma nạ cả truyền ra, tung khắp thiên hạ, không thông báo để bao nhiêu người rơi vào ma đạo, trở thành thích giết cho người. Đừng nói là tầm thường võ tu, liền ngay cả 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ phản phất đều nhập ma, rất nhiều cường giả con người đỏ chót, phản phất chạy huyết. Một lời không hợp liền có động thủ su thế. Vân Hải tự các tăng nhân hội tụ đến một chỗ, như là từng vị kim thân La Hán, tỏa ra lóa mắt vóng ánh kim quang, phạn âm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, phản phất đang đối kháng với cái kia ma khúc tập kích. Nhưng mà điều này cũng chỉ chỉ có thể tự vệ mà thôi. Rất nhiều vương đạo cảnh tuân giả, ở này ma âm tập kích dưới, đều trở nên cao kính lên. Bọn họ bắt đầu công kích người ở bên cạnh, gợi ra từng cuộc một chiến đấu. Tân Minh vận chuyển chân võ đế điện, bảo vệ tâm thần. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không có thể bảo đảm người khác không ra tay với hắn. ầm, Một cái đáng sợ ma đao trực tiếp chém đánh hạ xuống. Đây là một vị ma phong tông tuấn giả, bọn họ thử nghiệm đem ma khúc dẫn vào trong cơ thể, cùng mình tu hành công pháp gây nên cộng hưởng, kết quả gặp phải cực kỳ đáng sợ tập kích. Cả người đều bị ma ý xuyên qua, như là có nhất đạo ma sông lưu từ đỉnh đầu bọn họ trên đúc hạ xuống, muốn cho bọn họ triệt để trở thành ma tộc một thành viên. Ma tộc kỳ thực cũng không phải là trời sinh. Mà là rất nhiều nhân loại, yêu tộc đại năng rơi vào ma đạo, lột sắc thành ma hậu hợp xương tộc loại, sau khi bọn họ đời đời kiếp kiếp tu tập ma công, này mới hoàn thành ma tộc, nói đến ma tộc rất nhiều cường giả, đều có thể truy tố đến không giống trong chủng tộc đi. Trước mắt, này ma phong tông cường giả liền có triệt để hóa ma xu thế, ma khí thao thiên, không có dấu hiệu nào địa bổ về phía tần minh. Trong cơ thể bọn họ có đoán khí cùng sát khí, muốn ở trong chiến đấu thả ra ngoài. Tần minh bóng người lóe lên. Tách ra này một cái ma đao, nhưng đối với mới nhưng không có dễ dàng buông tha hắn, mà là vung lên ma vương chi quyền hướng về tần minh đập xuống, sau đó cái kia ma đao trở lại trong tay hắn, lần thứ hai hướng về tần minh đánh giết mà ra. Tần minh không có thể sử dụng nhân hoàng quyền trở thần thông bại lộ chính mình, cũng may hắn những ngày qua cũng tu hành một môn tân thần thông, chính là võ hoàng cấp thần thông, hiên viên phủ, nghe đồn là một vị họ kép hiên viên võ hoàng sáng chế thần thông, này hiên viên vũ hoàng thiền sinh thần lực, đi chính là thể tu con đường. Bởi vậy hắn sáng chế phủ pháp cực kỳ bá liệt, đối với sức mạnh thân thể yêu cầu cũng vô cùng cao. Thủ trưởng run lên, thần minh trên tay xuất hiện một thanh bộ lớn, là một cái cấp 5 vũ binh, vung lên thời gian hư không đều nứt ra rồi, có đáng sợ tê liệt lực lượng đánh về phía cái kia ma phong tông tôn giả, đem hắn ma đao đều xé rách. Cái kia ma phong tông tôn giả phảng phất càng thêm phẫn nộ, thần minh đột nhiên bị cuốn vào đáng sợ sát phạt bao tắc bên trong, cái kia từng sợi từng sợi nhu hòa phong lực lượng. lượng. Giờ khác này nhưng như là lợi kiếm xuyên thấu tất cả, phải đem Tần Minh chu diệt đi đến. Tần Minh ở bao tắp bên trong bước chậm, những kia phong lực lượng lượng căn bản không đả thương được hắn. Hắn búa lớn dường như có thể phách khai thiên địa, chém về phía cái kia ma phong tông cường giả. Này ma phong tông cường giả hai tay đánh ra cuồng bạo ma đạo thủ ấn như là có từng vị ma tôn ở thảo phạt, hét giận dữ thương vũ, cùng Tần Minh búa lớn va chạm, đều đều bị chém chết. Sau đó cái kia búa lớn từ ma phong tông cường giả trên đầu chém đánh hạ xuống. Để cái kia ma phong tông cường giả hình thần đều diện Tân Minh xoay người nhìn lại May là những kia ma phong tông cường giả Đều đang bận rộn từng người chiến đấu Không có phát hiện có đồng bạn chết ở hắn phụ dưới Không phải vậy lại muốn thêm một cái kẻ thù Tinh vẫn cũng nhập ma Tân Minh từ hỗn loạn trong hư không tìm tới tinh vẫn Người sau trước mắt cũng là hai mắt đỏ ngầu Cùng một vị tề gia tôn giả cuồng bạo đại chiến Liền thiên mệnh môn đều không thể chống lại này ma khúc Có thể thấy được này ma khúc khủng bố đến mức nào Thiện hai, thiện hai Vân Hải tự tăng nhân toát ra vẻ thương hại, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, muốn đem mọi người từ ma khúc điều khiển dưới giải cứu ra, tựa hồ không quá dễ dàng. Yêu vực chư yêu môn cũng đều nhập ma, bị ma khí quán xuyên liếu yêu khu, một vị hoàng kim cự sư hoàng kim mau phát trên đều nhiễm tiên huyết, cùng mặt khác một vị đại yêu chém giết, bọn họ vốn là tàn bạo, nhập ma sau khi càng thêm máu tanh, sát phạt khí tức bao phủ thập phương, thậm chí có đại yêu bị tươi sống cắn chết đi đến. Thần Minh còn chưa kịp đem phản ứng của mọi người nhìn rõ ràng, lại có người cháo lên hắn, lần này là voi thần tông võ tôn, nhập ma sau khi giết ra voi thần đều giống như ma tượng giống như, có vô cùng ma tượng bóng mờ chấn động đạp hạ xuống, dường như muốn đem hư không đều đạp phá đến. Đúng một tiếng, thần Minh trước mặt hư không bị đánh nứt, này voi thần tông người nắm giữ vương đạo cảnh năm tầng tu vi, phóng ra ma tượng công kích để thần Minh đều có chút không chống đỡ được. Thần Minh một bên chiến vừa lui, lẫn vào trong đám người dù cho nơi này chiến đấu cực kỳ hỗn loạn nhưng tần minh tốc độ vẫn là đầy đủ nẹt tranh ra cái kia voi thần tông võ tôn cũng không có hết sức tần minh tam tích thấy tần minh khó có thể bị tìm tới liền đi cái kế tiếp đối thủ vừa vận mượn cơ hội này diệt trừ mấy người tần minh mục quang rơi vào huyết thiên giáo trừ thiên kiêu trên người trên người bọn họ quấn quanh huyết quang chính đang điên cuồng đại chiến tần minh hư không đi dạo rất nhanh đi tới một tên trong đó huyết thiên giáo thiên kiêu bên người giết tần minh đùa lớn đánh giết hạ xuống Cái kia huyết thiên giáo nhân thần sắc lóe lên, trong con ngươi hiện lên thao thiên ma ý, đạp bước về phía trước, lại bị Tần Minh một đũa giết chết. Sau đó, Tần Minh lại đánh về phía Thánh Du cổ phái một vị thiên kiêu, đũa lớn chém ngang, như là đang khai thiên tích địa, liền hỗn độn đều muốn bổ ra. Rốt cục, cái kia ma khúc không lại tấu hưởng, nhưng Ma Thần Sơn ở ngoài đã có không ít thiên kiêu ngã xuống, đặc biệt là cấp thấp cùng cấp trung tuấn giả, càng là chết rồi rất nhiều. Cũng may thế lực cấp độ bá chủ mấy ngày nay lục tục lại phái không ít đệ tử tiến vào hạ giới, làm cho các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên hương kiêu đều có bổ sung. Ma khúc tức thần sân mở, như là có nhất đạo ma lộ ra hiện, có lần lượt từng bóng người theo ma đường đi xuống, làm cho mọi người con ngươi lấp lué, ma vực người, rốt cục đi ra. chương 451, Ma Điện Ma thần trên núi, lần lượt từng bóng người theo ma đường bước chậm mà xuống, tất cả đều là tịch diệt ma vực vương đạo cảnh nhân vật. Ánh mắt của bọn họ trước sau như một hờ hững, nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể, càng có mấy phần thần sắc díu cợt. ảnh chín phong, ma thần trong ngọn núi, đến cùng có cái gì? Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn lạnh lùng hỏi, tịch diệt ma vực đem tất cả sự đều ngăn cách, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Cái kia được gọi là ảnh chín phong người chính là tịch diệt ma vực một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, bản thân sức chiến đấu cũng là cực cường. giờ khắc này ánh mắt của hắn hờ hững cực kỳ, nhìn về phía Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn, phun ra hai chữ, ma thần. Ma thần. Đơn giản hai chữ, nhưng dường như chấn động vạn cổ, để thiên địa pháp tắc đều đang rung động, cái kia ma thần trong ngọn núi, lại có chân chính ma thần sao? Ma thần, là tôn sương, vẫn là cảnh giới. Tân minh vẻ mặt lấp lõe, ở trong sự nhận thức của hắn, cổ chi đại đế đã sừng sững ở nguyên lực tu hành đỉnh cao nhất, đế tôn, ma đế cùng cổ đế hi, nhưng là đứng đế đạo đỉnh cao cái thế đế vương. Còn thần, lẽ nào có thể vượt qua cổ chi đại đế sao? Có thể hay không nói rõ ràng một ít? một vị kim sĩ đại bằng yêu tôn hỏi đây là vì là không nhiều kim bằng tộc cường giả nhưng mà cái kia ảnh chín phong còn chưa trả lời liền có một thanh âm từ ma sơn đỉnh truyền đến âm thanh ầm ầm làm cho chư người nội tâm lại là run lên ma thần truyền thừa từ thượng giới thiên mà đến chọn người hữu duyên thượng giới thiên mọi người mâu sắc đều thay đổi thượng giới thiên là thượng giới sao là đến từ tịch diệt ma vực ma đế truyền thừa sao có người hỏi nhưng âm thanh không cao Chỉ lo làm tức giận ma thần trên núi tồn tại. Không, là thượng giới thiên, không phải thượng giới. Ảnh Chín Phong lắc đầu. Hệ thống, cái gì là thượng giới thiên? Tân Minh quay về hệ thống hỏi. Đó là một mảnh vượt qua 3.000 giới thiên địa, hiện nay túc chủ rốt cục tiếp xúc được tầng này mặt. Hệ thống nói. Tân Minh còn muốn tiếp tục hỏi chút gì, đã thấy ảnh Chín Phong bước chậm mà ra, quay về mọi người làm ra một cái xin mời thủ thế, hiện nhiên là muốn hoan nghênh mọi người đi vào. Các đại thế lực cấp độ bá chủ đều có chút do dự, ma thần truyền thừa, bọn họ cũng không phải là ma tu, có thể được cái gì truyền thừa. Còn có, này thượng giới thiên, đến tột cùng là nơi nào, cũng không phải là thượng giới sao. Chỉ có tề gia người vẻ mặt lấp lóe lại, làm như biết được như thế nào thượng giới thiên. Một đám nhát gan bọn chốt nhát, để bản tọa đến xông vào một lần. Một vị yêu tôn trong nháy mắt cất bước mà ra, trên người phóng ra cồn cồn yêu huy, bao phủ thương vũ, bước lên ma đường, tiến vào ma thần sơn phạm vi. Còn lại yêu tôn thấy hắn không việc gì, cũng rồn dập bay lên không, lấp loe tiến lên, tiến vào ma thần trong núi. Nếu như có thể thu được phách tuyệt thiên hạ sức mạnh, nhập ma lại có làm sao? Ma thần Sơn. Lẽ nào sẽ cùng ma thần điện có quan hệ gì sao? Tê gia tuyệt đỉnh thiên tôn hai con mắt khúc xạ ra sắc bén ánh sáng, chợt hắn lắc lắc đầu, tựa hồ, không có khả năng lắm. Cũng đi vào. Tê gia tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng, nhất thời tê gia có mấy người cùng chuyển động, hướng về ma thần Sơn đập đi. Các đại thế lực cấp độ bá chủ cũng đều không do dự nữa, tất cả mọi người tiến vào trong đó, bọn họ cũng không có cần thiết nhăn nhó, vừa vặn bọn họ cũng muốn biết ma thần truyền thừa đến tuột cùng chỉ cái gì. Tần Minh hắn cất bước mà ra, không có cùng người khác đồng hành hắn có vẻ hơi đột xuất, khiến cho tịch diệt ma vực ma tu quét tần Minh một chút, nhưng tần Minh tu vi cũng không cao, cái kia ma vực người cũng không có nhiều hơn ngăn. Đi vào ma thần giả mạ nạ ca, từng sợi từng sợi ma y ở tần Minh chu vi bồng bền, phảng phất ở có thể sấn cơ hội. Cái kia ma khúc lần thứ hai vang lên, nhưng âm thanh cực nhỏ, đối với các đại thế lực cấp độ bá chủ người tới nói, chỉ cần hết sức chăm chú, bảo vệ cẩn thận thức hải, phải làm sẽ không lần thứ hai nhập ma. Này ma đường tựa hồ núi thẳng ma thần sơn đỉnh, cuồng loạn ma ý gào thét, nhưng mọi người đi rồi hồi lâu, tốc độ cũng bất mãn, có thể trước sau khoảng cách đỉnh núi có một khoảng cách, phảng phất khó có thể đi tới phần cuối. Ma thần sơn muốn tuyển chọn truyền thừa, vì sao không chọn tịch diệt ma vực ma tu, mà muốn từ chúng ta bên trong chọn. Có người phát sinh nghi hoặc, âm thanh cũng không cao, làm như đang hỏi bên người sư huynh đệ. Có thể này âm thanh rất nhỏ vẫn bị đỉnh núi đại năng bắt lấy, cười phun ra một thanh âm, ma thần sơn truyền thừa, chỉ tuyển chọn người hữu duyên, cũng không phải là ma tu. Tân minh nội tâm lại là run lên, so với trước nhìn thấy ma tu, chủ nhân của thanh âm này tựa hồ càng thêm hòa cùng ma thân phận của tu cũng không tương xứng. Có điều người này nói tới ngược lại cũng cũng không gì không thể, rất nhiều đỉnh cấp ma tộc cường giả. Vừa bắt đầu đi đều không phải ma đạo, mà là sau đó mới rơi nhập ma đạo, cái gọi là một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Ma thần dưới chân núi, ảnh chín phong vẫn thủ ở chỗ này, hắn nhìn về phía Vân Hải tự chúng tăng, chư vị đại sư không vào chưa. Chúng ta liền không tiến vào, Phật Sơn tự có truyền thừa. Vân Hải tự tăng nhân cười nhạt nói, làm cho Ma Sơn đỉnh chấn động lại, hóa ra là Phật Sơn chi mạch, thất lễ. Tiền bối không cần khách khí, chúng ta liền không ở chỗ này quấy rối. Dứt lời, Vân Hải tự chúng tăng hai tay tạo thành chữ thập, quay về ma sơn đỉnh sâu sắc thi lễ một cái, sau đó liền ngự không đi xa, không có dừng lại lâu một phút. Rời xa ma thần sơn vạn Lý Chi sau, mới có một vị Phật tôn quay về tuyệt đỉnh thiên tôn hỏi, Sư Minh, vừa biết cái kia ma thần trong ngọn núi có vạn phần hung hiểm, vì sao không ngăn mọi người. Ai biết cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn liếc mắt nhìn chằm chằm chính mình vị sư đệ này, thở dài nói, nếu là ngăn, chỉ sợ ngay cả ta trợt đều không thể rời đi. Ma thần điện diệt dòng dã 10 vạn niên, bây giờ cái kia ma thần trên núi tồn tại không biết đúng hay không vì đó bên trong lưu lại đại ma đầu, nếu là vật trần, không chỉ có liền mọi người, liền ngay cả cũng chạy không thoát. Thà rằng như vậy, không bằng bảo toàn chính mình liền thôi. Cái kia Phật tôn vẻ mặt sững sờ, sư huynh nói, tựa hồ cùng bọn họ thường ngày ta không vào địa ngục ai vào địa ngục lời giải thích đi ngược lại, nhưng là sư huynh đã ngậm miệng không nói, hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm đi. Mà ở Vân Hải tự chúng tăng đi không lâu sau, Ảnh Chín Phong đang muốn đóng ma đường thời khắc, đột nhiên, thiên khung bên trên hạ xuống ba bóng người, phân biệt ở vương đạo cảnh cấp cao, cấp trung, cấp thấp tu vi, bọn họ nhìn về phía ảnh Chín Phong, chậm đã. Ảnh Chín Phong mục quang vi ngưng, từ ba người này trên người, hắn càng cảm nhận được một luồng nguy hiểm tâm ý, đây chính là rất hiếm có, hắn nhưng là tuyệt đỉnh thiên tôn cảnh giới cường giả, ba người này tu vi đều không bằng hắn, lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, đủ thấy ba người này phi phàm, có điều ma thần sơn không phải là tầm thường nơi. Võ Hoàng đến rồi cũng khó có thể lật lên quá to lớn song gió, ảnh Chín Phong cũng chưa ngăn ba người, mà là ở ba người tiến vào ma thần phía sau núi mới đóng ma đường. Chó hay, vừa mới bắt đầu. ảnh Chín Phong khẹt miệng phát hỏa lên một vệt lạnh lẽo độ cong, tất cả đều ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Ma thần trong ngọn núi, mọi người cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cục nhìn thấy đỉnh núi, ở nơi đó đứng sừng sững chín tòa cung điện, chảy xuôi đại đạo ánh sáng, ma huy vô cùng, cồn cồn thiếu động, như là bao phủ cổ kim tương lai. Chín tòa cung điện, thiên tôn cảnh dưới võ tu có thể tự mình lựa chọn, đều có sát hạch, cuối cùng mỗi tòa ma điện còn lại người, tiến hành cuối cùng chiến đấu, chỉ có một người, có ma thần truyền thừa. Mặc dù đi tới ma sơn đỉnh, vẫn như cũ không cách nào biết được thanh âm kia đến tuột cùng đến từ đâu, nơi này thiên cơ hỗn loạn, thiên mệnh môn có vị võ tôn lặng lẽ thôi diễn, càng đưa tới đáng sợ ma hỏa, đốt cháy thân thể của hắn, hình thần đều diệt. Ma điện sao? Thần minh hỏi hướng về phía hệ thống, có hay không có thể tiến vào? có thể sẽ có đại kiếp nạn cũng sẽ có vận may lớn cần túc chủ chính mình nắm hệ thống hồi đáp làm cho tần mình trong mắt lấp lóe phong mang muốn thu được tạo hóa nhất định phải muốn trả giá thật lớn hắn đây từ lâu rõ ràng phúc họa đều là gắn bó ma điện sao để ta gặp gỡ một lần một bóng người cất bước mà ra trong thời gian ngắn đi tới một tòa ma trước điện đây là yêu tộc một vị cường giả vẻ mặt sắc bén đẩy cửa mà vào thiên tôn nhân vật làm cái gì tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn hỏi Này ma điện, thiên tôn cường giả bên dưới mới có thể đi vào, tranh cướp truyền thừa, đã như vậy, cần gì phải để bọn họ những ngày qua tôn cường giả tiến vào ma thần sơn. Đạo huynh cần gì phải gấp gáp, thiên tôn cảnh giới võ tu, xin mời đi theo ta. Ảnh chính phong chẳng biết lúc nào lại ra hiện tại trước mặt chúng nhân, mỉm cười bước chậm đi ra, chư thiên tôn theo sát phía sau, chỉ lo bỏ qua cái gì. Cho tới vương đạo cảnh cấp trung cùng cấp thấp tu sĩ, đã dồn dập dáng lâm đang lựa chọn ma trước điện này 9 tòa ma điện từ ở vẻ ngoài xem hầu như là giống như lúc mọi người lựa chọn cũng không có gì khác nhau Tân Minh đi tới thứ 7 ma điện bởi vì hắn là cựu đu hoàng thứ 7 đệ tử thân truyền, liền lựa chọn thứ 7 ma điện, theo mọi người cùng cất bước tiến vào ma điện bên trong Ẩm, mới vừa tiến vào ma điện liền có một luồng mênh mông ma khí phả vào mặt, như là có cái thế ma tôn với nơi đầy tỏa hóa giống như vậy che ngập bầu trời ma huy ước chế không được rung động thương vũ mỗi một tòa ma điện đều là một tòa tiểu thế giới sao? Tân Minh nội tâm âm thầm rung động. Khi hắn tiến vào ma điện sau khi phát hiện kỳ hắn tiến vào người đều đang biến mất rồi. Nơi này thiên là màu máu cùng u ám đang rên có một luồng không giống hạ giới thiên địa pháp tắc tồn tại. Rõ ràng là cổ chi đại đế lưu lại tiểu thế giới. Chín tòa ma điện mang ý nghĩa có chín tòa tiểu thế giới, cũng chính là chín vị ma tộc đại đế. Tân Minh trong đầu không nhịn được lại là run lên. Đại đế cường giả một kỷ nguyên mới có mấy vị, nơi này liền có 9 vị ma tộc đại đế, đây tuyệt đối đầy đủ làm người ngạc nhiên. Đùng, đùng, đùng, ngay ở tần minh khiếp sợ thời khắc, từng đạo từng đạo bước chân nặng nề thanh truyền đến, làm cho tần minh vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, nhìn phía phía trước, ở nơi đó có một con đỉnh thương thiên, chân đạp đại địa cự nhân chính chậm rãi hướng về hắn đi tới. Nay cự nhân trên người tràn ngập ra khí tức, thình lình cũng là vương đạo cảnh hai tầng, cùng hắn tương đương. Hống! cự nhân phát sinh tiếng gầm gừ. Bộ mặt của hắn cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng mặc trên người cực kỳ khôi giáp dày cộm nặng nề, làm cho hắn hành động cực kỳ bất tiện, tốc độ rất chậm, nhưng lực công kích cùng sức phòng ngự tuyệt đối là đủ mạnh. Đánh bại hắn. Tần Minh vang lên bên tai một thanh âm, để Tần Minh bóng người trong nháy mắt di chuyển, hướng về này cự nhân đánh giết mà đi. Nếu như là muốn ở cự nhân công kích dưới tiếp tục kiên trì, đôi kia với Tần Minh tới nói cũng không khó, dù sao Tần Minh tốc độ cực nhanh, đủ để tránh né này cự nhân công kích, nhưng trận đánh bại liền không thể lấy phương thức như thế, chỉ có chính diện va chạm mới được. Chương 452, Ma cổ. Đối diện chậm rãi đạp bước mà đến cự nhân, tần Minh ánh mắt sắc bén cực kỳ, phảng phất đâm thủng mảnh này thiên, hắn cầm trong tay khai thiên bộ lớn, trước tiên khởi xướng thảo phạt, đánh giết mà ra. Nay một đứ thế tiến công cực mạnh, coi như là vương đạo cảnh 4 tầng cường giả như thế có thể giết, bây giờ tần Minh bước vào vương đạo cảnh 2 tầng, tầm thường 4 tầng võ tôn ở trước mặt hắn đã không đáng chú ý. Nhưng mà khi này một đóa hạ xuống thì vẫn chưa đối với cự nhân tạo thành tổn thương quá lớn, phảng phất chỉ là sát rách da bao, nhưng cũng làm tức giận cự nhân. Cự nhân bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, một luồng đáng sợ sóng chấn động hướng về tần minh đánh tới, như hủy diệt vòng xoáy giống như cồn cồn mà khiếu, làm cho tần minh bước chân không ngừng lùi lại. đợi được này sóng chấn động uy lực hơi yếu sau khi mới vung lên đóa lớn phản kích, hắn phòng ngự lại với áo giáp, nhưng sức mạnh thân thể quá mức đáng sợ. Tần minh rất nhanh cảm thụ ra này cự nhân sức mạnh. Bước chân của hắn bước ra, phía sau triển khai kim thiên bằng chi dực. Nơi này không có người ngoài, hắn có thể tận tình triển khai các loại thủ đoạn thần thông. Vụ, Tần Minh bóng người lóe lên, cuốn phong đột nhiên nổi lên, dường như mang theo cơn lốc tiến lên. Ở trong hư không lấp lóe, cái kêu cự nhân sức mạnh tuy rằng cường hãn, nhưng trên tốc độ không có một chút nào ưu thế. Ngược lại so với tầm thường vương đạo cảnh hai tầng võ giả tốc độ chậm hơn nhiều lắm. Đùng. Cự nhân hướng về Tần Minh phương hướng đột nhiên anh đánh một quyền, hư không rung động. Giống như là muốn đổ nát đi đến, nhưng cũng vô hụt, căn bản không có thương tổn được Tần Minh. Thoáng qua, Tần Minh giáng lâm ở cự nhân phía sau, Thí Thiên kiếm tỏa ra, hắn không có sử dụng vũ binh, mà là phàm kiếm, bởi vì nơi này có hạn chế, hắn như vận dụng huyết hoàng kiếm chờ vũ binh, sẽ vì hắn mang đến càng thêm đáng sợ đại địch. Thí Thiên kiếm tiêu diệt hạ xuống, phun ra nuốt vào thao thiên sát phạt khí tức, giống như là muốn đâm thủng tất cả kẻ địch, cự nhân cất bước tiến lên, trên cánh tay tràn ngập vô cùng sức mạnh càn quét mà quá hạn cái kia hết thể sát phạt khí tức đều bị trấn diệt đây cơ hồ đi chính là thân thể thành thánh con đường vẹn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể liền mạnh mẽ vô cùng nhưng này thiếu hụt cũng rất rõ ràng hắn căn bản không thể càn quét tần minh hết thể công kích tần minh bóng người điên cuồng lấp lóe ra hiện tại trong hư không phương hướng khác nhau hiên viên búa lớn nhân hoàng quyền thí thiên kiếm không ngừng tỏa ra vô biên công kích tự phải đem cự nhân đều che hết đến có thể này cự nhân vẫn như là không thể lay động giống như như là một tòa tiểu sơn mặc cho công kích kéo tới trên người hắn áo giáp thả ra hóng ánh bảo quang đỡ tất cả bởi vậy dù cho tần minh công kích có thể tiêu diệt vương đạo cảnh bốn tầng năm tầng nhân vật cũng vẫn thương không được này cự nhân này áo giáp tần minh mục quang sắc bén cực kỳ nhìn về phía cái kia áo giáp mục quang lộ ra hừng hực hẳn không thể cướp sạch này cự nhân đem hắn áo giáp lược cướp lại vậy thì công kích khuôn mặt ta không tin ra mặt của ngươi so với áo giáp còn dày hơn tần minh quát lên một tiếng lớn Trong khoảnh khắc bóng người lấp lué, ra hiện tại cự nhân ngay phía trước, nổ ra đáng sợ quyền ấn, nhất thời để cự nhân xương gõ má ao hãm đi vào cùng nơi. Cái kia cự nhân nhất thời táo bạo lên, vung đầu nắm đấm, hướng về tần minh mánh đập xuống, nhưng đúng vào lúc này, hư không nứt ra, đến từ coi âm phù ấn tỏa ra, sau đó có vô tận vong linh đi ra, đều đều ở vương đạo cảnh tu vi, hướng về cự nhân nào tới. Trong chớp mắt, cự nhân tứ chi đều lít nha lít nhít địa bị vong linh bào trùm. Thực lực của bọn họ tuy rằng không thể địch nổi này cự nhân, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hợp lực bên dưới cũng có thể đem cự nhân kiềm chế lại. Cự nhân như là bị thái cổ xiềng xích ràng buộc, gào thét giết gạo, nhưng cũng không tránh thoát. Tần Minh một bước bước ra, thân thể khoảng cách cự nhân càng gần hơn, chỉ thấy hắn nổ ra tăng thêm sự kinh khủng quyền ấn, trực tiếp đánh vào cự nhân mắt phải bên trong, để cự nhân con ngươi trực tiếp vỡ ra được, máu me tung tóe đâm xuyên qua hư không. Tần Minh thân thể ngay đầu tiên lùi về sau. Sợ bị cự nhân tiên huyết hất tới, cự nhân phát điên, những kia vong linh đều bị hắn đánh văng ra, hắn đau đến quỷ một chân trên đất, thân thể càng hơi co giật lên. Hống, cái kia cự nhân bung mắt phải, phát sinh kinh thiên giống như long tiếng hú, tần minh chờ đúng thời cơ, lần thứ hai giết ra một chiêu kiếm, thiên địa cồn cồn, nương theo chiêu kiếm này chém về phía cự nhân đầu lâu, để cự nhân cái chán đều bị vỡ ra đến, tiên huyết chảy ra, khổng lồ vô biên thân thể chậm rãi ngã xuống, ép sụp một phương đại địa, đánh bại cự nhân có thể thông qua cửa hải thứ nhất. Nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, làm cho Tần Minh ánh mắt lóe lên, này nói chuyện ngữ khí, đúng là cùng hệ thống giống nhau đến mấy phần. Đùng. Làm Tần Minh phục hồi tinh thần lại thời gian, thiên khung bên trên càng xuất hiện một vị cự cổ, có tiếng vang ầm ầm xuất hiện, gõ ra đáng sợ ma âm đến. Cấp 5 vũ binh. Tần Minh nội tâm run lên, này ma cổ nhưng là cấp 5 cấp độ bên trong cực kỳ lợi hại vũ binh, vắt ngang giữa trời, cổ trên còn lưu lại vết máu. Phản phất là dị vãng tham gia sát hoạch người lưu. Đùng, Ma cổ lại là run lên, bùng nổ ra kinh người gọn sóng, ma âm cồn cồn, vang vọng ở tần minh bên thai, để tần minh linh hồn phản phất đều muốn run dậy. Ngươi, quỳ xuống. Tần minh trong đầu đống nhiên xuất hiện một thanh âm, như ma vương giống như uy đẻ xuống, muốn cho hắn thần phục. Ngươi, không xứng. Tần minh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng âm thanh, trên người lóng lánh nhân hoàng ánh sáng, chỉ là một vị ma cổ mà thôi, càng muốn cho hắn quỳ xuống để hắn thần phục, khả năng sao? Đúng. Ma cổ lại phát sinh nhất đạo tiếng vang, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ giáng lâm ở tần minh trên người, làm cho tần minh rên lên một tiếng, cực kỳ cuồng loạn ma uy để hắn ngũ tạng lục phủ đều ở rung động, dường như muốn bị xé rách. Tần minh trong đầu hiện ra một vị đáng sợ ma hoàng nhân vật, này ma hoàng ánh mắt sắc bén như đao, tàn nhẫn mà đâm vào tần minh thức hải trên, làm cho tần minh thức hải phảng phất đều phải bị ma dao quan mở, cả người đều ở run rẩy. Quy thuận cho ta, Cái kia ma hoàng nhân vật bệ nghệ thiên hạ, có một luân mình ta vô địch khí khái, phảng phất bát hoang lục hợp đều muốn ở dưới chân của hắn thần phục, vạn cổ vô địch. Này ma hoàng nhân vật âm thanh mang theo một loại kỳ lạ ma lực, như là thiên địa sinh thành quân vương, một cái ánh mắt, liền muốn chư thiên tinh thần đều đang run rẩy. Nhưng Tần Minh rất nhanh bảo vệ tâm thần, phong ấn khí tức trấn ngập, vậy lại ta phong ấn thức hải, phòng ngừa cái kia cô đến từ ma hoàng ma ý xâm nhập. Giết. Tân Minh quay về cái kia ma hoàng phun ra một chữ, trong khoảnh khắc Hắn tinh thần lực hội tụ thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, hướng về cái kia Ma Hoàng bạo giết ma đi, dù cho đây là bệ nghệ thiên hạ ma hoàng cường giả, cũng không thể để cho hắn thần phục. Vụ. Ma Hoàng cùng tuyệt thế lợi kiếm đồng thời tiêu tan, tần minh thức hải phảng phất ở trong giây lát đó bình tĩnh lại, nhưng mà, sau một khắc, cái kia ma cổ lần thứ hai vang lên, cả tòa tiểu thế giới che ngập bầu trời tất cả đều là cuồng bá ma ý, sau đó này vô cùng vô tận ma ý tất cả đều hóa thành ma binh, cầm trong tay ma mâu. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Minh công giết tới. Những này ma binh, mỗi một vị đều nắm giữ vương đạo cảnh hai tầng sức chiến đấu, có thể nói một nhánh cực kỳ tinh nhuệ lại quân, dù cho ở thượng giới thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng rất khó tìm ra như vậy đông đảo vương đạo cảnh hai tầng tu sĩ. Vô biên vô hạn ma tộc đại quân hướng về Tần Minh trinh phạt mà đến, Tần Minh hai tay điên cuồng kết ấn, triệu hoán vong linh quân đoàn, từng vị hai tầng cảnh vong linh từ trên trời giáng xuống, cùng này ma binh đối kháng. Đồng thời, Tần Minh bước chân cũng bước đi ra ngoài, nhân hoàng quyền đánh mạnh mà ra, mỗi một quyền đều có thể đánh giết một vị ma binh, nhưng ma binh số lượng thực sự quá nhiều, như cá giết sang sông giống như, vô cùng vô tận. Tần Minh áo khoác đều bị ma máu nhuộm đỏ, trong máu ma ý càng thêm mánh liệt, Tần Minh vận dụng sức mạnh huyết thống, trong cơ thể huyết dịch lan, chống đỡ ma ý ăn mọn. Đùng, đùng, đùng. Ma cổ gõ đến càng gấp gáp hơn lên, như là đang chỉ huy ma tộc đại quân chinh chiến, làm cho Tần Minh ánh mắt run lên đang muốn bay lên không, chính là nhìn thấy có lần lượt từng bóng người từ ma binh bên trong đi ra, tu vi của bọn họ càng mạnh hơn một chút, đây là ma tướng. Ma tướng đánh tới, ma huy càng mạnh hơn, dường như có từng vị ma phiên tung bay, cuốn lên đáng sợ ma đạo bao tác, thần minh thân ở trong gió lốc, giờ nào khắc nào cũng đang chịu đựng ma ý công tập. Chấp vì là nhân hoàng, ma cũng không thể giao động. Tân Minh quát trầm, một cái nhân hoàng quyền nổ ra, trong nháy mắt đánh giết một vị ma tướng, bước chân của hắn không được hướng phía trước bước ra. Song quyền hét giận dữ thương Vũ, tiêu diệt ma binh ma tướng. Một vị ma cổ, càng biến ảo ra này rất nhiều thần thông đến. Tần Minh ngẩng đầu liếc mắt một cái cái kia ma cổ, lập tức thân thể bay lên không, hai chân đạp lên hư không, có ma binh cùng ma tướng công kích rơi vào Tần Minh trên người, Tần Minh đều lấy sức mạnh thân thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, dù cho thương tổn được hắn, hắn cũng không để ý, ngón tay một điểm, Thí Thiên Chi kiếm chém đúng ra, đánh xuống ở cái kia ma cổ bên trên, đem chém thành hai nửa. Ma cổ giận Binh đã hết tán, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chống trả hạ xuống. Tần Minh ngồi xếp bằng ở tại chỗ, thu nạp thổ cố, khôi phục nguyên lực. Đến Tần Minh cảnh giới cỡ này cũng không phải là không cần nguyên khí, ngược lại, hắn đối với nguyên lực nhu cầu lượng rất lớn. Mỗi nhất đạo công kích đều là lượng lớn nguyên lực bạo phát, trong cơ thể cần chữa lượng lớn nguyên lực. Chỉ có đến hư nguyên cảnh, võ hoàng cương giả mới có thể đem thiên địa nguyên khí trong nháy mắt chuyển hóa thành tự thân nguyên lực, do đó làm cho tự thân nguyên lực cuồn cuộn không dứt không cần như vậy hết sức tiến hành bổ sung. Đương nhiên, võ hoàng cường giả phóng thích thần thông thì có thể sử dụng nguyên lực cũng xa không phải tôn giả có thể so với, đây là sở dĩ đem hư nguyên cảnh cường giả xưng là võ hoàng một trong những nguyên nhân, võ đạo hoàng giả, bản thân liền vô cùng mạnh mẽ. Cũng không biết quá khứ bao lâu, tần minh nguyên lực bổ sung đến gần đủ rồi, nội tâm cũng hơi hơi thả lỏng chút, vong linh chủ ấn, nhân hoàng quyền chờ thần thông đều là cực kỳ tiêu hao nguyên lực, dù cho hắn bước vào vương đạo cảnh cũng giống như vậy. Bởi vì triệu hoán vương đạo cảnh vòng linh quân đoàn cần nguyên lực so với trước đây nhiều quá hơn nhiều. Lúc này, thiên khung biến ảo, ở tần minh phía trước, chậm rãi bước ra hai bóng người, vẻ mặt hờ hững, không có một tia tình cảm. Ma lỗi. Tần minh vẻ mặt hơi động, hai người này xem ra như đồng khôi lỗi giống như vậy, nhưng tự hồ lại không phải chân chính khôi lỗi. Chân chính khôi lỗi, thuộc về vũ binh phạm chủ, lợi hại luyện khí sư, thường thường sẽ luyện chế hình người khôi lỗi, dùng lấy bảo vệ mình, mà trước mắt hai bóng người, sinh động nhưng không có chính mình ý thức, như là ma lỗi giống như. Cái gọi là ma lỗi, chính là lấy ma đạo thủ đoạn đã không chế võ giả thức hải, để cho vì là điều khiển giả sử dụng, dù cho để hắn đi chết, ma lỗi cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Chương 453, Ma lỗi. Này hai đạo đạp bước mà đến bóng người đều đều sinh động, hiện nhiên cũng không phải là luyện chế mà thành khối lỗi, mà là bị khống chế thức hải ma lỗi. Tân Minh đang nghĩ, nếu hắn lúc trước chưa từng chống lại trụ cái kia ma cổ ăn mòn, hắn hôm nay, liệu sẽ cũng cùng này hai bóng người giống như vậy trở thành sát chết di động này hai bóng người trên người vẫn tràn ngập nguyên khí khá là cường thịnh đồng thời có cồn cồn ma khí từ trên người bọn họ đập ra hướng về tần minh vỗ giết mà tới tần minh thủ trưởng run lên thiên điệu lăn lộn áp bách xuống đó là bàng bạc thiên điệu đại thế ngàn lần đại thế mai dáng lâm ở cái kia khôi lỗi trên thân thể hòa vào bá đạo yêu chi đạo ý dường như muốn đem cái kia ma lỗi miễn cưỡng ép vỡ đi đến Nhưng này hai vị ma lôi trong miệng phát sinh gầm nhẹ tiếng, có bùm bùm khớp xương tiếng vang từ bên trong cơ thể của bọn họ truyền lên ra, y phục của bọn họ đều còn khá tân, làm cho tần minh nội tâm thoáng không bình tĩnh lên. Chẳng lẽ nói, này ma lôi đúng là lúc trước bị ma vỗ tay không thức hại người sao? Ma lôi như là không hề cảm giác đau đớn, dù cho cái kia đại thế vai cực kỳ trầm trọng, khôi lỗi vẫn ở bước chậm về phía trước, sau đó trong đó một vị khôi lỗi cầm trong tay hỏa kích, kiên quyết pha không, hướng về tần minh bạo giết mà đi. Kim chi đạo ý. Tần Minh cảm nhận được này đánh tới khí thế, nội tâm nói nhỏ một câu, đồng thời cái kia cổ thảo phạt tư thế bên trong còn mang theo đáng sợ ma khí, rõ ràng là ma lỗi không thể nghi ngờ. Một vị khác ma lỗi cũng ra tay rồi, hán trưởng khống đạo ý là một chi đạo ý, hơn nữa đạt đến tầng thứ 4, phất tay, một gốc cây lại một gốc cây của một sinh thành, như là khắp thành một tòa đại trận, đem Tần Minh vây nhốt vào bên trong. Cho tới này hai vị ma lỗi tu vi, đều đều ở vương đạo cảnh ba tầng. Thế tiến công ác liệt đáng sợ. Hơn nữa ma lỗi tuy rằng bị khống chế thức hại, nhưng vẫn duy trì võ đạo tu hành bản năng, bởi vậy chỉ cần này ma lỗi bản thân ngộ tính đủ mạnh, dù cho không có tự chủ ý thức, vẫn có thể không ngừng tu hành đến cảnh giới rất cao đi. Càng thêm đáng sợ chính là, ma lỗi bị khống chế thức hại sẽ không bởi vì tu vi lớn mạnh mà thu được phong thích, ngược lại, cái kia khống chế dấu ấn sẽ theo thời gian không ngừng sâu sắc thêm, dù cho trở thành đại đế đều mặt không đi, cái kia nô tính sâu sắc dấu ấn ở trong xương trở thành bản năng nghĩ tới đây tần minh phía sau lưng đột nhiên mắt lạnh nhìn cái kia hai vị phong cuồng sắt đến ma lỗi lại nghĩ tới ma thần sơn đại năng hắn đang nghĩ đây thật sự là muốn để bọn họ được truyền thừa sao mặc kệ nếu đi vào liền không có đường lui giết tần minh nộ quát một tiếng khí tức rung động thiên địa chỉ thấy hắn một bước bước ra như là cự nhân giống như đạp lên đại địa một luồng mạnh mẽ gợn sóng theo phương hướng của hắn về phía trước đập ra như là hai cỗ không gì không xuyên thủng sát phạt sức mạnh lao thẳng tới cái kia hai vị ma lỗi mà đi. Trong khoảnh khắc, cái kia ma lỗi thân thể nổ bể ra đến, Thần Minh bây giờ lực công kích cỡ nào cường thịnh, bậc này vương đạo cảnh 3 tầng người, hắn liền thần thông đều không cần vận dụng liền có thể giết chết. Nhưng mà khẩn đón lấy, càng lợi hại hơn ma lỗi xuất hiện, vẫn là hai vị, vương đạo 4 tầng cảnh. Vụ. Trong đó một vị ma lỗi tốc độ nhanh như cuồng phong, càng không thể so Thần Minh kém bao nhiêu, như một vị trên cổ ma đầu đánh tới chớp nhoáng, ma ý lan lộn. Đây là Ma phong tông tôn giả. Làm tần minh thấy rõ vị này ma lỗi tướng mạo thì, nội tâm không nhịn được mánh chiến lại, trước ở ma thần sân trước, bởi hắn giết một vị ma phong tông cường giả, bởi vậy hắn lưu tâm nhìn một chút ma phong tông cắt cường giả phản ứng, đối với người này có ấn tượng, nhưng tần minh không nghĩ tới, người này càng đã biến thành ma lỗi. Xem ra cái kia ma cổ quả nhiên có gì đó quái lạ. Tần minh sử dụng tới kim thiên bằng chi dự, trong nháy mắt tránh né ra sự công kích của đối phương, đúng vào lúc này, một vị khác ma lỗi di chuyển. Tần Minh càng mơ hồ giác được đối phương cũng có chút quen mặt, ở tiến vào Ma Thần Sơn Ma trên đường từng thấy, nhưng cũng không biết đối phương đến từ môn phái nào. Thế nhưng làm đối phương ra tay thời gian, Tần Minh liền cảm giác được, hắn với trong phút chốc rơi vào một mảnh khác không gian kỳ dị, đây là hảo thuật, đối phương đến từ Nguyên Châu thành, Linh Huyễn Tông. Linh Huyễn Tông ở 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong có vẻ phi thường biết điều, khóa này thiên quân bảng trên cũng không có đặc biệt đột xuất người, nhưng cũng không ý nghĩa Linh Huyễn Tông thiên tài ít, ngược lại ở vương đạo cảnh cấp bậc này, linh huyễn tông tích lũy không ít thiên kiêu nhân vật. thí dụ như trước mắt người này, một chút liền để tần minh trầm luân rơi vào thảo cảnh bên trong. Chỉ tiếc, như vậy thiên kiêu nhân vật trở thành ma lỗi này dù cho ở thượng giới đều rất khó gặp đến, bởi vì luyện chế ma lỗi phương pháp trúc vu cấm kỵ, hơn nữa cũng không có ma đạo kiêu hùng đồng ý đi treo chọc thế lực cấp độ bá chủ võ tôn. này ma thần sơn trước sau bao phủ một vầng sáng thần bí, thiên mệnh môn chắc không ra, tần minh cũng nhìn không thấu ảo cảnh bên trong, hắn dường như ở phong bụi nơi bên trong, có thật nhiều dây nhân luyện chuyển nhảy múa, thân mang mát mẻ, có mùi thơm giật vào tần minh trong mũi, khiến cho người say mê. thân ở trong hoàn cảnh như vậy, tần minh dường như muốn quên mất lúc trước hiển cảnh, rơi vào lục dục hồng trần bên trong. nhưng liền trong ngay mắt, tần minh khôi phục thanh minh, hắn cảm nhận được một luồng sát cơ tới gần, hai con mắt của hắn đột nhiên hiện lên hủy diệt chi vòng xoáy, quần cuộn khuấy động, phá diệt tất cả hư vọng. ầm, tần minh trong giây lát xoay người hướng về phía sau hành đánh một quyền nhân hoàng chi quyền hét giận dữ về phía trước cùng ma phong tông cường giả ngạnh hám một đòn miễn cưỡng đem cánh tay của đối phương đánh gây đến hủy diệt chi mâu lấp lóe cái kia linh huyện tông cường giả càng thật giống như bị cầm cố giống như vậy thân thể cứng đờ chợt chỉ thấy một luồng hủy diệt sức mạnh từ thiên rơi dụng quán xuyên liếu thân thể của hắn hủy diệt trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ được lắm ma thần sơn lại đem tham dự người luyện chế thành ma lỗi tân minh trong lòng có tức giận Tuy nói những người này cùng hắn không quen không biết, nhưng mà ma thần sơn hành động làm người giận xôi, hắn tự thân cũng ham tại chỗ này, tiếp theo, còn không biết đối diện khảo nghiệm như thế nào. Còn có tinh vẫn, cũng có thể tao ngộ như vậy nguy hiểm, may là cựu ưu địa phủ cường giả vẫn chưa đúng lúc tới rồi, bằng không thật là có khả năng tổn thương quá nặng. Hệ thống vừa nói nơi này có thể sẽ có vận may lớn, ta liền tạm thời tin tưởng một hồi. Tân Minh thầm nghĩ, hệ thống tuy rằng nói chuyện có chút phiêu, nhưng nói tóm lại vẫn là rất đáng tin. Bình thường sẽ không đem hắn hướng về cầu bên trong mang, không có một chút nào lưu tình. Tần Minh đem cái kia ma phong tông ma lỗi cũng đánh giết, cũng không phải là Tần Minh lòng dạ ác độc, mà là để bọn họ sống sót cũng không có ý nghĩa, có điều là sát chết di động. Không ra Tần Minh dự liệu, hai vị năm tầng cảnh ma lỗi dáng lâm, Tần Minh cũng đã gặp, một vị đến từ huyết thiên giáo, một vị đến từ man hoang yêu vực, tựa hồ cùng hắn tiến vào chính là tương đồng một tòa ma điện, đối diện huyết thiên giáo cùng yêu vực ma lỗi. Tần Minh càng thêm sẽ không lưu thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, chiến đấu đạo ý bạo phát đến mức tận cùng, giơ tay chính là nhất đạo thí thiên kiếm, cổn cổn kiếm uy chấn diệt đến từ yêu tôn khủng bố yêu khí, thiên khung bên trên hình như có một viên yêu tinh lấp lóe, cùng này yêu tôn hấp dẫn lẫn nhau, làm cho từng đạo từng đạo yêu chi trưởng ấn từ thiên khung đánh giết hạ xuống, Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, bước nhanh về phía trước, hai tay như kiếm, chặt đứt nhất đạo lại một dấu bàn tay. Huyết Thiên giáo võ tôn, bước vào vương đạo năm tầng cảnh thực lực tự nhiên cũng thị phi phạm, huyết chi đạo ý đạt đến tầng thứ 6, còn có không gì sánh nổi đáng sợ ăn mòn đạo ý. Dù cho là tần minh kiếm uy, như thế sẽ bị ăn mòn đi đến. Cuộc chiến đấu này không có trước dễ dàng như vậy. Dù sao tần minh đối thủ đã là vương đạo cảnh năm tầng cường giả, thiên tôn bên dưới cũng khó khăn gặp đối thủ. Tần minh mới mới vào vương đạo cảnh không lâu mà thôi. Nhưng tần minh khí thế nhưng càng thịnh liệt, nhân hoàng chi quyền chấn áp thiên địa, như một vị tuyệt đại quân chủ, trong lúc vung tay nhấc chân chấn áp bốn cực. Đại uy gào thét, tuy rằng không có không cực thiên giáp, nhưng cũng dường như phủ thêm một tầng nhân hoàng chiến khải, công phòng đều mạnh, đại chiến hai vị ma lỗi. Ầm, Tần Minh sức mạnh huyết thống cũng buộc phát ra, tinh lực dồi dào, gió lốc mà lên, càng đè lên hai vị ma lỗi đánh, cái kia yêu tôn ma lỗi triệt để rơi vào hạ phòng, cái kia cùng hắn lẫn nhau làm nổi bật yêu tinh đều lảo đảo lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Yêu vực liền không nên tiến vào hạ giới. Tần Minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng một trưởng vô đánh vào yêu vực tôn giả trên thiên linh cái phá thoái đạo ý tỏa ra quán xuyên liễu yêu vực tôn giả thân thể càng để hắn trong nháy mắt ngã xuống sau đó tần minh bước chân lại là một bước cuốn phong mang theo tần minh thân thể diệt hướng về phía phía trước cái kia huyết thiên giáo cường giả quanh thân xuất hiện ăn mòn khí lưu tinh lực dâng trào phảng phất một tới gần thì sẽ bị ăn mòn đi đến nhưng tần minh diệt tới nhân hoàng chi quyền vỡ diệt tất cả trực tiếp giết vào cái kia huyết thiên giáo cường giả lồng ngực đem trái tim của hắn đều nổ nát đến cùng lúc đó. Chư Thiên Tôn chính theo ảnh chín phong đi tới một chỗ nhà đá. Này trong nhà đá cực kỳ rộng rãi, chu vi có khắc một vài bức bích họa, bên trên tất cả đều mạnh mẽ vô địch ma đạo thần thông, làm cho Chư Thiên Tôn vẻ mặt sáng ngời. Bọn họ tuy rằng không tu ma đạo, nhưng những này thần thông có thể đều vô cùng tinh diệu, có thể đối với bọn họ có rất lớn ích lợi. Bất luận là yêu vực Thiên Tôn, vẫn là thế lực cấp độ bá chủ Thiên Tôn, đều dồn dập hướng đi bích họa trước, cũng không coi tranh đoạt, chỉ là tập trung tinh thần điệu tìm hiểu trước mắt bích họa. Đây là ma bằng thần thông, vừa vặn phù hợp ta, đáng tiếc ta không tu ma đạo. Kim bằng thiên tôn ánh mắt sắc bén, cái kia trên bích họa có khắc chính là hoàng cấp thần thông, nhưng chỉ thích hợp ma bằng tu hành, hắn như muốn tu hành, rất nhiều nơi cũng không thể đạt đến hoàn mỹ. Trong một ý nghĩ liền có thể nhập ma, thu được sức mạnh to lớn, người, hà không nhập ma, như vậy, liền có thể tu này cái thế thần thông, thu được bước vào đỉnh cao nhất sức mạnh. Âm thanh này như là trực tiếp ở kim bằng thiên tôn trong đầu đồng bền. Như là do hắn bản tâm phát ra ra, muốn cho hắn một niệm thành ma. Quả thật, thành ma sau khi sẽ nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng cũng dễ dàng khiến người ta lạc lối tự mình, trở thành ma vật dẫn. Rất nhiều ma tu kỳ thực thường thường đâu có kỳ danh, bọn họ tu hành ma công cùng ma đạo thần thông, nhưng không có thực sự trở thành ma, như vậy bọn họ liền không thể khống chế tự thân. Hơn nữa ma công cũng không phải là dễ dàng liền có thể tu tập, chất chứa năng lượng cực kỳ bá liệt, hơi bất cẩn một chút liền có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái này cũng là rất nhiều người đối với ma công kiêng kỵ vạn phần nguyên nhân. Có thể trước mắt, Kim Bằng Thiên Tôn muốn tu hành ma đạo tâm càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất này chính là hắn duy nhất con đường. Không chỉ có là hắn, còn lại Thiên Tôn cường giả, dù cho là tuyệt đỉnh thiên tôn, giờ khắc này đều bị vách đá này trên công pháp ma đạo cùng thần thông sâu sắc hấp dẫn, chỉ cần bọn họ đồng ý nhập ma, đem có thể dựa vào những này thần thông xương bá thiên dưới. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Chương 450 từ Hôn chiến mở ra. Ma thần Sơn bạo động, hấp dẫn vô số vương đạo cảnh tôn giả tới đây, nói có thượng giới thiên ma thần giáng thế, muốn chọn chuyên nhân, trừ vân hải tự chúng tăng ở ngoài, còn lại cường giả, tất cả đều bước vào ma thần giả ma nạ cả. Nhưng mà, vẹn vẹn quá khứ không tới một ngày, thần minh liền gặp phải rất nhiều ma lỗi, những này ma lỗi, có thể đều là hộ tống hắn đồng thời bước vào thứ bảy ma điện thiên tiêu nhân vật, nghĩ đến cái khác ma điện tình huống cũng không thể so với nơi này tốt hơn chỗ nào. ma thần sơn. Đến tột cung muốn làm gì, luyện chế từng nhóm một ma lỗi ở đây làm nô sao? Tân Minh không rõ, ma thần giả ma nạ cả có 9 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện đều nội hàm một thế giới, tương đương với 9 vị ma tộc đại đế ở đây mở ra tiểu thế giới, ma thần Sơn khủng bố có thể tưởng tượng được. Nếu như ma thần Sơn đồng ý chiêu thu đệ tử, e sợ cả tòa 3.000 giới tu sĩ sẽ rách đầu cũng muốn đi, nhưng ma thần Sơn vẫn chưa như vậy, mà là hóa thành cấm Sơn, không cho ma tu bên ngoài người bước vào. Hiện nay biến hóa. Để tần minh cảm thấy không hề tầm thường, ma thần trong ngọn núi chân chính bí mật, vẫn không có bị vạch trần, cái gọi là ma thần truyền thừa, vô cùng có khả năng là công giã trạng. Có điều tần minh vẫn muốn đi tới cuối cùng, đi xem xem làm chín tòa ma điện mạnh nhất thiên kiêu hội tụ, va chạm sẽ là như thế nào cảnh tượng. Ở đánh bại vương đạo cảnh năm tầng ma lỗi sau, hai vị 6 tầng cảnh ma lỗi cũng như gió lấp lóe mà đến, vô cùng đại thế hội tụ, trong đó một vị ma lỗi, càng đến từ thiên mệnh môn. Am hiểu thiên địa đại thế diện hóa mà thành công kích, còn như núi lở giống như vậy, hướng về tần minh ầm ầm đập tới. Tần minh thân thể điên cuồng lùi về sau, nhưng vẫn chưa hoảng loạn, Hắn nếu nghĩ đến sẽ co vương đạo cảnh 6 tầng ma lỗi, liền cũng làm tốt kế sách tương đối. Đúng! Tần minh bước chân đạp xuống, lại có chu tước, thanh long tử trên mặt đất cổn cổn đập ra, cả tòa mặt đất đều đang lấp lánh óng ánh linh quang, khí tức kinh khủng điên cuồng tràn ngập ra, như là thiên khung đều bị lật út giống như vậy này hai đại trận đều là cực kỳ đáng sợ sát trận, chu tước trận như luyện ngục, thanh long trận như vạn quân thảo phạt, tần minh đã đem này hai tòa đại trận nghiên cứu đến khá là cao thâm hoàn cảnh, có thể phát huy ra uy lực cực lớn đến. đúng như dự đoán, làm hai vị ma lỗi đến thời gian, lập tức rơi vào đến trong trận pháp đi. cái kia thiên mệnh môn ma lỗi muốn lấy đại thế lực lượng chấn áp đại trận, nhưng cũng bị chu tước kéo vào luyện ngục bên trong, liệt hỏa đốt người, không cách nào lấy thiên địa đại thế trận diệt. Thiên địa đại thế tu hành cùng khống chế cũng không dễ dàng, bởi vậy này thiên mệnh môn ma lối để tần minh khá là chú ý. Này ma lối khống chế 3.000 lần thiên địa đại thế, nếu là thật chính diện giao thủ, tần minh tất nhiên sẽ thua trận. Thiên mệnh môn người xem ra cũng không chỉ là thôi diễn thiên cơ đơn giản như vậy. Tần minh tự nói, dĩ vãng thiên mệnh môn người thông thường đóng vai thiên cơ sư nhân vật, rất ít nhìn bọn họ chiến đấu, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu của bọn họ nhưng cũng là phi thường khủng bố, thí dụ như này ma lối. Hay là đạo ý sức mạnh không phải rất mạnh, nhưng dựa vào 3.000 lần thiên địa đại thế hoài, hắn tuyệt đối có thể thuấn sắt cùng cảnh người. Đương nhiên, này cũng không phải nói trước tiên không chế thiên địa đại thế người liền nhất định càng mạnh hơn, võ tu thường thường khó có thể kề vai sắt cánh, nhưng trăm sông đổ về một biển, muốn chứng đạo vì là hoàng, cuối cùng đều cần hai người chú ý, còn trên đường đi nhất thời cao thấp, tựa hồ liền không có trọng yếu như vậy, cũng không cách nào đưa ra một chuẩn xác cân nhắc tiêu chuẩn. Một vị khác ma lỗi đến từ Binh Vương Các. Cả người đều phóng thích tráng ánh sắc bén thần binh quang hoa, phản phất đem tự thân đều luyện chế thành vũ binh, cực kỳ đáng sợ, ép vỡ tất cả, có thật nhiều thanh long đều bị song trưởng của hắn trực tiếp đâm thủng, nhưng dù vậy, vẫn có thật nhiều thanh long công kích nổ xuống ở trên người hắn, đem hắn nổ đến ho ra đầy máu. Võ đạo tu hành một bước một vết chân, phải đi đến vương đạo sáu tầng cảnh trên thực sự quá khó, đáng tiếc. Tân Minh than khẽ, sau đó chính là nhìn thấy cái kia binh vương các võ tôn ma lỗi bị đánh giết chí tử, thanh long đại trận lực công kích cường thịnh, thiên tôn bên dưới rất khó phá giải này đại trận. Thiên mệnh môn ma lỗi bị thiên địa đại thế bao vây, nhưng không chống cự nổi chu tức liệt hỏa đốt cháy, cuối cùng cũng đã trở thành một bộ thang cốc, Hai vị vương đạo cảnh sáu tầng ma lỗi đều bị tần minh giải quyết. Tiếp theo, chỉ sợ sắp thay người lãnh đạo rồi. Tần minh nhìn một chút thiên cung, cái kia chư thiên tinh thần sắp xếp như là phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, chỉ có điều lấy hắn kiến thức cùng tu vi khó có thể can thiệp cái gì. Xát hoạch thông qua tiến vào cửa hải tiếp theo thẻ. Nhất đạo mờ ảo mà thanh âm lạnh lùng vang lên, làm cho tần minh ánh mắt lóe lên, sau đó hắn cảnh tượng trước mắt biến ảo, càng xuất hiện rất nhiều bóng người, đều là cùng hắn cùng bước vào thứ bảy ma điện người. Trên người mọi người đều là vết máu loang lổ nhưng đại thể đều không phải là mình huyết, mà là giết qua người huyết. hiển nhiên, bọn họ cũng không cách nào chỉ lo thân mình, bị ép giết không ít ma lỗi. Hiện nay, mọi người hội tụ, muốn đấu võ ra này một ma điện mạnh nhất người. Những này còn lại người tu vi đại thể ở vương đạo cảnh cấp trung, cấp thấp tu sĩ càng chỉ có tần minh một người, làm cho tần minh trên người hội tụ không ít mục quang. Đương nhiên, hắn bây giờ mang thiên biến mặt nạ, không có hiện lộ ra chính mình thân phận ban đầu. 98 người Tần minh em thầm mấy đạo, kể cả hắn ở bên trong, này thứ bảy ma điện còn có 98 người, mỗi một người, đều khó đối phó. Bên trong ba tầng vương đạo cảnh tuân giả, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Có không ít nhân thần sắc quái lạ. Làm như đã phát hiện này ma thần Sơn tâm cơ, nhưng bọn họ không có lộ ra, chờ đợi ma điện sắp xếp. Chiến đến người cuối cùng, không thể vận dụng vũ binh. Như đồng ma thần giống như âm thanh truyền đến, làm cho mọi người con ngươi lấp lẻ, trận chiến này, muốn đầu võ ra thứ bảy ma điện mạnh nhất người sao. Có người có điều vương đạo hai tầng cảnh, nhưng sống tạm đến nay, mà sư huynh của ta sư đệ, đều chính là vô song nhân vật, lại bị xóa bỏ, đáng thương đáng tiếc, rút rớt, không nên lưu đến hôm nay. Nhất đạo lệnh lùng trào phúng tiếng truyền tới tần minh bên hai, lập tức chỉ thấy một bóng người bước chậm mà ra, mang theo khát máu sát ý, chính là tụ yêu tông cường, giả, tuy là vì người, nhưng cũng tu hành yêu đạo công pháp, cùng bạo bá đạo. Mà ở này tụ yêu tông cường giả bên người, đứng một người còn trẻ mạo mỹ nữ tử, khá là yêu mị, càng là yêu vực yêu tôn, cùng này tụ yêu tông cường giả đi đến cùng một chỗ. Thiệu khôi, thanh hồ, mọi người nhìn thấy hai người này cất bước, cũng sẽ không lại đem đầu mâu nhắm ngay tần minh. Dù sao giết một vương đạo hai tầng cảnh người, không có cần thiết tất cả mọi người nhằm vào. Gặp nhiều nhất công kích, là những kêu nguyên bản ngay ở vương đạo sáu tầng cảnh cường giả, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, có mơ hồ đều tiếp cận thiên tôn cấp độ, khủng bố tuyệt luân, mọi người không liên thủ, sợ là khó có thể làm được áp chế. Hai cái nghiệt xuất cũng muốn động thủ với ta sao. Tân Minh nhìn chậm rãi đi tới hai bóng người, vẻ mặt lạnh lẽo, quanh thân có cuồng bạo kiếm khí ong ong vang động. Vạn đạo lợi kiếm hướng về Thiệu Khôi cùng Thanh Hồ đồng thời sát phạt quá khứ, phảng phất liền hư không đều đâm tung đến. Thiệu Khôi cùng Thanh Hồ không nghĩ tới tần minh cảnh giới càng thấp hơn, nhưng dám chủ động thảo phạt, nhất thời sửng sở, sau đó cười lệnh, phất tay nổ ra cuồng bạo yêu chi trường lớn, phá hủy vạn pháp, đây là một hồi hỗn chiến, bọn họ liên thủ đối địch, càng có cơ hội đi tới cuối cùng. Nhắc tới cũng là trùng hợp, này thứ bảy ma điện bên trong tụ yêu tông cùng yêu vực cường giả cũng đã ngã xuống, chỉ có yêu mị cùng Thiệu Khôi còn sống sót. Sức chiến đấu cường thịnh, tu vi ở vương đạo 4 tầng cảnh, hợp lực bên dưới liền vương đạo 5 tầng cảnh người đều giết qua. Trên thực tế, lúc trước ma lỗi sát hoạch, không nhất định phải người tham dự đem ma lỗi giết chết, nếu như sống qua mấy trăm hiệp là có thể thông qua sát hoạch. Nhưng bởi Tần Minh tất cả đều ở bách Hợp sẽ bên trong giải quyết chiến đấu, bởi vậy không có phát hiện này một quy tắc. Yêu Chi trưởng ấn nhấn chìm những kia kiếm khí, Tần Minh thủ trưởng run lên, hiên viên búa lớn đánh giết mà ra, bùng nổ ra khủng bố một đòn. Vô tận hào quang hòa vào này một búa bên trong, phá sát tất cả, càng để những này trưởng ấn hết mức đều bị chém chết đi đến. Thiệu khôi há mồm hét một tiếng, có cuồng bạo tiếng giống giận dữ truyền hình ra, đây là sư hống, sóng âm quần cuộn, phảng phất mang theo mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, đánh về tần minh. Tần minh bước chân đạp xuống, búa lớn chặt đứt hết thể âm nạ mỉ cả dơ bạo, lập tức cái kia búa lớn hét giận dữ mà ra, dường như hóa thành trong thiên địa duy nhất một vị búa lớn, hướng về thiệu khôi chém giết xuống. Đây cũng không phải là tần minh cực hạn sức mạnh, nhưng trước mắt huyết thiên giáo, thánh đu cổ phái cùng thánh nguyên tông nhóm thế lực người đều ở, hắn không muốn bại lộ, chỉ có thể dùng hiên viên búa lớn. Cũng may này vốn là hoàng cấp thần thông, không chỉ có không yếu, trái lại cực cường, búa lớn chém qua, hư không dường như đều bị ánh búa nuốt hết đi, ánh bạc long lánh, nhưng thiệu khôi thân thể tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, không ngừng nổ ra yêu khoảng cách quyền, đầy trời đều là quyền ẩn, yêu khí thao thiên, cùng búa lớn đối kháng. Thân là Vương đạo bốn tầng cảnh thiên kêu nhân vật, lại đến từ thế lực cấp độ bá chủ, từng bước một chiến đến cái này hoàn cảnh, tự nhiên không giống tiểu khả, tu hành công pháp thần thông cũng đều là hoàng cấp bên dưới mạnh nhất, Tần Minh không toàn lực ứng phó tình huống, muốn chiếm cư ưu thế tuyệt đối cũng không dễ dàng. Thanh hồ bóng người cũng di chuyển, đột nhiên lấp lóe tiến lên, trong khoảnh khắc, một luồng huyễn lực lượng lượng dáng lâm ở Tần Minh trên người, phảng phất trở lại trước sát hoạch bên trong, này thanh hồ mị huyễn công phu, không chút nào so với cái kia Linh Huyễn Tông ma lô yếu. Hơn nữa còn có thắng. tần Minh một quyền nổ nát ảo cảnh, làm cho Thanh Hồ sắc mặt run lên, sau đó nàng nhuyễn miệng cười, phảng phất có thể khuynh đảo chúng sinh, có thể tần Minh trong tròng mắt tất cả đều sức mạnh hủy diệt, làm cho này hảo cảnh không ngừng vỡ diệt, bàn tay của hắn đập đánh xuống, càng so với chân chính yêu thú trưởng ấn tăng thêm sự kinh khủng, như một vị yêu bên trong quân chủ, đệ xuống. Thiệu Khôi, cứu ta. Thanh Hồ nhất thời thất kinh lên, hướng về Thiệu Khôi cầu cứu. Thiệu Khôi cũng không nghĩ tới bốn tầng cảnh thanh hồ ở tần minh trước mặt càng sẽ không chịu được như thế một đòn, hắn một quyền nổ ra khai thiên búa lớn, một bước bước ra, dáng lâm thanh hồ trước mặt, cùng tần minh yêu chi thủ lấn đấu, càng cảm thấy tay cánh tay tê dại. Huyết mạch cuồn cuộn. Thiệu Khôi có chút phẫn nộ, trong cơ thể hắn chạy xuôi yêu chi huyết mạch, đầy đủ cường thịnh, nhưng ở yêu lực lượng lượng so đấu trên, người sau càng mơ hồ chiếm thượng phong, điều này làm cho Thiệu Khôi nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Vânh! Thiệu Khôi cùng Tần Minh rồi hướng đụng vào một đòn, yêu khí tức bao phủ lục hợp, hai người đều rất giống rơi vào cuồng hóa hoàn cảnh, lấy sức mạnh thân thể không ngừng va chạm, để Thiệu Khôi cánh tay đều muốn bẻ gây đến. Lựa chọn ta làm vì là đối thủ của các ngươi, là các ngươi to lớn nhất bất hạnh. Tần Minh hét lớn, chiến diện thần quyết hòa vào hiên viên búa lớn bên trong, như một vị tạo ra hỗn độn thiên địa chân tiên, bổ ra vạn đạo. Chương 455, thân phận vật trấn. Hiên viên búa lớn bên trên ánh sáng trắng bạc lóng lẫy. Phản phất có thể đem hỗn độn đều đổ ra, trong khoảnh khắc đánh giết ở thiệu khôi trên người, mặc cho người sau trong cơ thể bùng nổ ra nồng nặc yêu lực lượng lượng, vẫn bị này một bữa chém rất đến. Thiệu khôi cùng thanh hồ, mặc dù liên thủ, vẫn không phải là đối thủ của tần minh. Hắn búa lớn chặt đứt thiên địa, tự một vị vô thượng hoàng giả, đồng thời hắn cũng tu hành mạnh mẽ yêu đạo sức mạnh, khiến cho hắn phù pháp càng thêm cuồng bạo mấy phần. Thu yêu tông, tựa hồ không có nhân vật số một như vậy. Có người chú ý tới nơi này chiến đấu, nói nhỏ một câu. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thượng giới thiên tiêu đông đảo, không hẳn chỉ có tụ yêu tông tài tu hành yêu đạo sức mạnh, rất nhiều nhân vật thiên tài lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý cũng phi thường thông thường. Các hạ thân thủ không tệ, không bằng liên thủ, làm sao? Lúc này, tần minh bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, làm cho tần minh ánh mắt lấp lóe lại, tốc độ của đối phương cũng không thể so hắn thua kém bao nhiêu, chính là tiêu diêu thành thiên kiêu nhân vật, vương đạo cảnh ba tầng tu vi, ở này ma điện bên trong đồng dạng là thiên nhược tồn tại. Có điều tốc độ của người này cực nhanh, dù cho là vương đạo cảnh cấp trung cường giả cũng rất khó cùng được với tốc độ của hắn, trừ phi nhiều người liên thủ vây quét, bằng không rất khó bắt lấy bóng người của hắn. Tiêu Diêu Thành, ngoại trừ thần hành bên ngoài cơ thể, còn lại thiên kiêu nhân vật, ở trên tốc độ cũng đều có ưu thế tuyệt đối, tự bực này thế lực cấp độ bá chủ, thường thường ở chiêu thu môn nhân đệ tử thời điểm liền đem tốc độ thiên phú cân nhắc đi vào. Người này mù quang trong suốt, nhìn qua tựa hồ không có cái gì ác ý, thần minh khẽ gật đầu xem như là đáp ứng rồi kết minh tại hạ kim tên Chắc mang đối phương cười đáp lại đến vào lúc này mới đến kết minh có phải là quá trễ chút nhất đạo giống như long chảo giống như công kích gào thét mà đến làm cho tần minh cùng chát mang thân thể đồng thời lướt ngang đi ra ngoài tách ra này khủng bố một chảo thánh lũ cổ phái minh chào công tần minh vẻ mặt phát lệnh nhìn cái kia điên cuồng gào thét mà đến bóng người vương đạo năm tầng cảnh cả người lượn lờ khủng bố u minh ánh sáng rõ ràng là thánh lũ cổ phái cường giả không nghĩ tới Hoan Giang ngõ hẹp lại ở đây đủ với không có tốn nhiều bất kỳ mối lưới nơi này nhất định chỉ có thể có một người đi ra ngoài như vậy hắn liền không cần nhiều lời chỉ có sát phạt hai cái em bé cho rằng dựa vào trên tốc độ ưu thế liền có thể sống sót sao vậy các ngươi không khỏi quá ngây thơ cái kia Thánh U cổ phái cường giả lộ ra nụ cười dữ tỵ điên cuồng đạp bước về phía trước U Minh móng nuốt không ngừng đánh giết mà ra toàn bộ đất trời không biết xuất hiện bao nhiêu đáng sợ giấu móng tay bàng bạc hùng vĩ Mỗi một chảo đều đủ để giết chết tầm thường năm tầng tôn giả, mà tân Minh cùng Trác Mang bóng người ở này giấu móng tay bên trong qua lại, linh hoạt như thường. Trác Mang trên tay chẳng biết lúc nào hiện ra một thanh đoạn kiếm đến, ở cách ra nhất đạo giấu móng tay sau, đột nhiên hướng về Thánh Lũu cổ phái tôn giả đâm tới. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, dù cho là năm tầng cảnh tôn giả cũng đều có chút hoa mắt, chưa từng ngay đầu tiên phát hiện, đợi đến Thánh Lũu cổ phái cường giả phát hiện, Trác Mang đoạn kiếm đã đâm tới mặt của hắn. Xuất phát từ bản năng. Hắn chỉ có thể lùi về sau. Lúc này, Tần Minh công kích được đến, phảng phất có thể khai thiên tích địa một đóa đánh giết mà tới, thiên địa cuồn cuộn, phóng thích đáng sợ cực kỳ nhuệ khí. Một đóa càn quét mà qua, cái kia năm tầng cảnh tôn giả bị tại chỗ giết chết, liền đầu lâu đều bị chém đi. Hợp tác vui vẻ, Tần Minh nhìn chắp mang, cười nói, người sau cũng khá là cao hứng, cũng không vì Tần Minh cảnh giới khá thấp mà xem thường. Liền Tần Minh lúc trước cái kia một đóa mà nói, như hắn chính đối diện hắn, căn bản không ngăn được. Hai người phối hợp phi thường hiệu ngầm, thông thường do chắc mang đến chính diện hấp dẫn đối thủ sự chú ý, khiến cho đối thủ không thể không triệt hướng về một cái nào đó phương hướng, sau đó do Tần Minh đến phát sinh một đòn phải giết, đem chú diệt. Ngăn ngắn thời gian một nén nhang, Tần Minh liền liên thủ với chắc mang chém giết mấy vị vương đạo bốn tầng cảnh, năm tầng cảnh cường giả, rất nhanh sẽ gây nên những cường giả khác chú ý, có một đôi cũng tương tự là liên minh người hướng về bọn họ cất bước mà tới. Có chỗ bất đồng chính là... Hai người này đều là vương đạo năm tầng cảnh thiên kiêu nhân vật, đến từ đồng nhất tông môn, Tuyệt Đan Cốc. Tuyệt Đan Cốc xưa nay biết điều, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, môn hạ đệ tử sức chiến đấu cũng không tầm thường. Trước tiên 36 vị trí đầu hoàng tụ hội thời điểm, đan hoàng vẫn chưa đến, nhưng khi biết phong ấn dưới đài có đi về hạ giới cổ đạo sau, liền cũng phải môn hạ đệ tử trước đến rèn luyện, còn lại chư hoàng tự nhiên cũng sẽ cho đan hoàng một bộ mặt, đây chính là thượng giới am hiểu nhất luyện đan thế lực, đắc tội rồi có thể cũng không sáng suốt. Ngày xưa ở Thiên Quân bảng chi tranh bên trong, Tần Minh liền gặp được đến từ Tuyệt Đan Cốc Thiên Kiêu Dương Thần. Dương Thần tuy là một đời thiên kiêu, nhưng tu vi hiển nhiên kém xa trước mắt hai người. Hai người này đều là vương đạo năm tầng cảnh cường giả. Trên tay tung bay đan hỏa, hướng về Tần Minh cùng chắc mang đánh tới. Chấn. Tuyệt Đan Cốc vị kia người mặc đạo bảo tôn giả phun ra một chữ. Trong giây lát đó, trên tay của hắn phảng phất có vô tận hào quang lưu chuyển, một vị lò luyện đan từ hắn trên lòng bàn tay chậm rãi bay lên có thật nhiều dường già chữ cổ dấu ấn ở lò luyện đan trên làm cho tần minh con ngươi vì ngưng này phải làm là tuyệt đan cốc bí thuật đem nguyên lực luyện chế thành lò luyện đan không chỉ có chất chứa cường thịnh chấn áp sức mạnh còn có thể đem đối thủ giam cầm vào trong lò luyện đan luyện hóa đi đến chỉ thấy chiếc lò luyện đan này đồng bình mà đến có ép không được hỏa diễm từ nắp lò bên trong tràng ra liệt diễm cuồn cuộn dường như có thể đem hư không đều luyện hóa hướng về tần minh chấn áp xuống tần minh một bước bước ra. Khai thiên búa lớn nắm ở trên tay, mơ hồ có mấy phần hiên viên võ hoàng phong thái, cái kia búa lớn bên trên phủ văn lớp lòe, nương theo bàn tay của hắn đánh giết mà ra, bổ ra nhất đạo hóng ánh mà lóa mắt ánh sáng. Xé rách ánh sáng cực kỳ chói mắt, chém ở cái kia trên lò luyện đan, chỉ nghe chen một tiếng, cái kia lò luyện đan vẫn chưa bị này một búa chém ra, vương đạo năm tầng cảnh thiên kêu nhân vật, lại đến từ thế lực cấp độ bá chủ, đơn đả độc đấu bên dưới thực tại không dễ đối phó. Đùng. Cái kia người mặc đạo bào tôn giả cất bước mà ra, hư không tàn nhẫn mà chấn động, một luồng cuồng loạn ngoai trong khoảnh khắc giáng lâm ở tần minh trên người, lò luyện đan quét tới, lại đem tần minh búa lớn đều phá tan, tần minh trong thần sắc né qua một vệ sắc bén đến cực điểm ánh sáng, khí tức tăng vọt, không che giấu nữa chính mình chân thực sức mạnh, nổ ra nhân hoàng quyền, trong thiên địa dường như xuất hiện nhất đạo vĩnh hàng ánh sáng, này nhân hoàng quyền phá tan rồi ràng buộc, đánh vào, trên lò luyện đan, và lò luyện đan nổ tung, Tần Minh bước chân liên tiếp bước ra, không ngừng đánh giết ra cuồng bạo nhân hoàng chi quyền, dường như ở diệt thế giống như, tứ hải rung động, hắn quyền bên trong càng xuất hiện óng ánh phù văn, đó là chính hắn lộ ra, như tiên thiên thân thể thiên phú thần thông giống như, người ngoài khó có thể nhìn thấu, nhưng cũng có làm người ta sợ hãi sát phạt sức mạnh. Thật là bá đạo quyền, ngươi là Tần Minh. Nay người mặc đạo bào tôn giả ánh mắt lóe lên, phóng ra sắc bén ánh sáng, thời khắc này, có thật nhiều người hướng về nơi này quăng tới lạnh lẽo mục quang đến từ thánh nguyên tông huyết thiên giáo nhóm thế lực liền ngay cả chắc mang đều sửng sốt một chút tốc độ không né tránh kịp bị đối thủ suýt nữa bổ ra bụng hiển nhiên hắn cũng không hề nghĩ tới mình lựa chọn minh hiễu sẽ là kẻ thù đông đảo tần minh ngươi thực sự là tần minh chắc mang hỏi ngươi hiện tại nếu là hối hận cùng ta kết minh cứ việc có thể rời đi nói tần minh lấy xuống mặt nạ của chính mình quay về chắc mang cười nói tần minh vốn tưởng rằng chắc mang sẽ chọn cùng hắn tách ra Dù sao cùng hắn ở vào đồng nhất trận doanh quá không sáng suốt, sẽ gặp đến nhóm lớn người nhằm vào, ai ngờ chắc mang lắc lắc đầu, tuy rằng ngươi đối với ta ẩn giấu thân phận thực sự, nhưng nếu kết minh, ta ha có trước tiên ruồn bỏ minh ước đạo lý, cùng liên thủ, giết ra ngoài. Được, tần mộ hôm nay nhìn thấy chân chính anh hùng hào hán. Tần minh lớn tiếng cười nói, chắc vinh đệ, tần mộ giao ngươi người bạn này, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Mạnh nhất trong lịch sử thiên quân đầu bảng, chắc mang nào dám ghét bỏ, hôm nay dù cho không chiếm được truyền thừa. Đến một huynh đệ cũng là hay lắm Chắc mang tiếng cười lang lãng lãng Bóng người ở trong hư không lấp lóe Hắn phảng phất rất được tiêu diêu thành tinh túy Tính cách tiêu diêu hào hiệp Dù cho tần minh là vạn người công địch Nhưng lúc trước bọn họ phối hợp hiểu ngầm Tín nhiệm lẫn nhau Là đáng giá hắn kết giao bằng hữu. Như vậy liền đồng thời nganh địch Không có gì lo sợ Ít nói nhảm Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cải trang trang phục trà trộn vào nơi này Vậy thì thật là tốt Liền để ta chém ngươi. Dùng ngươi tiên huyết tế điện ta thánh nguyên tông chư vị sư huynh đệ, có ba vị thánh nguyên tông cường giả bước chậm mà đến. Từ bọn bọn họ nguyên bản đối thủ, những người này cũng vui vẻ đến thánh nguyên tông chờ người trước tiên hao tổn thực lực, bởi vậy cũng đều sống chết mặc bay. Huyết thiên giáo, thánh lưu cổ phái, thiên hành kiếm tông, thế gia cường giả đồng thời đánh tới, trên người bọn họ tràn ngập khủng bố khí tức, đều đều là vương đạo cảnh bên trong ba tầng cường giả, xa không phải tần minh trước đối phó quá cấp thấp võ tôn có thể so với? Ngãy trướng. Ngươi cửu u địa phủ người tại sao không hiện thân để ngươi bình bạch vô cố chịu chết sao? Thánh u cổ phái cường giả tra uống, ngay ở vừa nãy, Tần Minh cùng Trát Mang còn liên thủ giết một vị Thánh u cổ phái cường giả, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Lúc trước tại hạ giới nên bất kể bất cứ giá nào xóa bỏ ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ đều bước vào vương đạo hai tầng cảnh. Thiên hành kiếm tông người ánh mắt sắc bén, khẩn nhìn trầm trầm Tần Minh. Lúc trước quyết điểm, hôm nay có thể để bù đắp. Tề gia người liên tục cười lạnh bọn họ đối với tần minh sát y đã không cần nói nhiều nếu như không có tần minh giờ khác này cánh đồng hoang vu cùng cự kiếm đều sẽ bị tề ra không chế tất cả đều hủy ở tần minh trong tay bởi vậy tần minh nhất định phải chết lôi vương điện một vị trung niên tôn giả quét tần minh một chút thiên quân bảng chi tranh chính là ngươi chư diệt ta cháu trai vương diệt sao tần minh nhìn về phía này lôi vương điện tôn giả khẽ gật đầu làm cho người sau cả người lượn lờ ánh chớp hôm nay vì là cháu ta báo thù Trung niên này vượt nhưng đã tỏ thái độ, Lôi Vương Điện hiển nhiên cũng phải tham dự đến trong đó đến, tham dự đối với Tần Minh vây quét. Người vây xem nhưng là dồn dập lùi về sau, đem chiến trường tặng cho Song Vương, ma điện để bọn họ giết tới người cuối cùng tồn tại, nhưng trước mắt, chúng thế lực dường như muốn trước tiên xuống tay với Tần Minh, dù cho biết Tần Minh không thể sống sót từ ma điện đi ra ngoài, bọn họ cũng phải để Tần Minh chết trước. Tần Minh trường bảo phân phật, khôi phục nguyên bản dáng dấp hắn mang theo một luồng tuyệt thế hào khí, đứng thẳng trong hư không. Tuy rằng mọi người tại đây tu vi của hắn thấp nhất, nhưng trên người hắn nhưng tràn ngập một luồng quân lâm thiên hạ tâm ý. Các ngươi đánh đi. Chương 456, Vây Công. Đối diện rất nhiều đại địch, tần minh mục quang trước sau lộ ra một vẹn bệ nghệ thiên hạ sắc bén ánh sáng. Hắn trường bảo không gió tự cổ, bay phần phần, chắc mang tuy rằng cùng tần minh chỉ là lần đầu gặp lại, nhưng càng có mấy phần tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, hắn đứng tần minh bên cạnh, chuẩn bị cùng đối kháng chư hùng. Các ngươi đánh đi. Tần Minh trong miệng phun ra bốn cái lạnh lùng chữ, chợt chỉ thấy hắn một bước bước ra, thiên địa cồn cồn, một luồng dọa người thiên địa đại thế vai trong thời gian ngắn áp bước mà ra, hướng về tề gia một người nhào tới. Tề gia cường giả vẻ mặt cứng đờ, thủ trưởng xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc, phảng phất có nhất đạo vết rách hư không lớn hiện lên, phun ra nuốt vào làm người ta sợ hãi hàn quang, đem cái kia cố đại thế vai nuốt vào trong cái khe, sau đó cái kia vết nước nổ bể ra đến, hiện nhiên là không thể chịu đựng trụ thiên địa này đại thế áp bước. Giết Thánh Nguyên Tông cường giả qua tầm, trên người Thánh Nguyên ánh sáng điên cuồng tỏa ra. Thiên khung bên trên nhất thời xuất hiện một vị do Thánh Nguyên sức mạnh hội tụ mà thành to lớn cánh tay, hướng về phía dưới Tần Minh tiêu diệt hạ xuống. Tần Minh ngón trỏ hướng phía trước một đòn, đáng sợ kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra, gào thét ngưng tụ thành vệ thiên chi kiếm, đem cái kia Thánh Nguyên cánh tay đều đâm thủng đến. Nghe nói Tần Minh đạo huynh ở Thiên Quân bảng chi tranh thì tăng giúp đỡ quá ta Lưu Vân Tông sư tỷ muội. Bây giờ ta nếu là mắt thấy tần minh đạo huynh tao ngộ mọi người vây công mà không ra tay, không khỏi quá không đạo nghĩa. Nhất đạo nữ tử âm thanh truyền đến, làm cho còn lại người ánh mắt lấp lué, đây là Lưu Vân Tông một vị nữ tôn, vương đạo sáu tầng cảnh, thực lực khá là mạnh mẽ. Cô gái này tôn vừa ra tay liền ngăn lại tề ra một vị cùng cảnh cường giả, nàng sắc đẹp xuất chúng, mà kiếm pháp cũng bất phàm, khá là nhẹ nhàng, như kiếm chi tiên tử múa, mang theo tiên linh khí tức. Cái kia tề ra cường giả đánh ra to lớn hư không trường ấn, lại bị Lưu Vân Tông nữ tôn chém nước, nhưng mà vùng hư không đó cũng bị tề gia cường giả cầm cố. Hai người ở mảnh này bị cẩm cố trong hư không chiến đấu, chỉ có một người ngã xuống mới có thể rời đi. Đa tạ tiền bối. Tần Minh quay về Lưu Vân Tông nữ tôn riêu tiếng nói tạ, dưới tình huống như vậy, đối phương dù cho không ra tay cũng không sao, Tần Minh cũng sẽ không hết sức nhớ tới thiên quân bảng chi tranh thì sự tình, có thể vị này nữ tôn nhưng ra tay giúp đỡ để tần minh trong lòng khá là cảm động. ở này võ đạo trong thế giới, xưa nay không thiếu người lửa ta gạt, bái cao dâm thấp, nhưng tương tự cũng không thiếu chân thực nhiệt tình, lòng mang hiệp nghĩa người. hôm nay hắn liền nhìn thấy hai người, chắc mang Lưu Vân Tông nữ tôn, chắc mang bóng người lấp lóe, chính là tiêu diêu thành cảnh giới này người tài ba, tốc độ nhanh vô cùng, lực công kích của hắn tuy rằng không mạnh, thế nhưng bóng người qua lại ở giữa mọi người, khiến người ta căn bản bắt giữ không tới tung tích của hắn, kiềm chế mấy người. Dù cho như vậy, tần minh tình trạng cũng cũng không dễ vượt qua, một thanh cự kiếm từ trên vòm trời chém xuống đến, giống như là muốn kiếm phá hư không giống như vậy, đây là thiên hành kiếm tông cường giả, giết ra cực kỳ đáng sợ lợi kiếm, phải đem tần minh giết chết đi đến. Tần minh vung lên nhân hoàng quyền, quyền uy long thịnh, chen lẫn hung manh sấm chớp, phá hủy tất cả, đem này vô tận lợi kiếm hết mức nổ nát, làm cự kiếm đệ xuống thì, tần minh bóng người trong nháy mắt lùi về sau, kim thiên bằng chi rực chém năng ra, hắn như một vị vân trung đại bàng Hai cánh đều vô cùng sắc bén, đem cự kiếm cắt ra. Đùng. Huyết Thiên giáo cường giả đột nhiên đạp lên hư không, từng vị màu máu cổ trung hướng về Tần Minh nghiền ép lên đi, có đáng sợ màu máu tiếng trùng vang vọng ở thiên địa, chấn động đến mức Tần Minh màng thai dường như đều muốn vỡ tan. Đối diện cái kia ầm ầm nghiền ép mà đến màu máu cổ trung, Tần Minh nổ ra nhất đạo nhân hoàng quyền, dường như có nhân hoàng bóng mờ ở quyền ấn trên lớp lóe, như bài sơn đảo hải giống như hướng về màu máu cổ trùng đánh giết mà đi. Vậy màu máu cổ trung trực tiếp nổ bể ra đến, đồng thời cũng phát sinh nhất đạo chấn thiên giống như tiếng vang, làm cho tần minh rên lên một tiếng, lại có vết máu từ khe miệng của hắn tràn ra. này màu máu cổ trung càng chất chứa ám kình, thế lực cấp độ bá chủ gốc gác cực sâu, có thật nhiều đạo diệu thần thông vượt quá sự tưởng tượng của hắn, càng không có bị tiếng chuông đánh chết. huyết thiên giáo các cường giả cũng âm thầm cả kinh, này màu máu cổ trung chính là bọn họ liên hợp đánh ra, cổ trung nổ tung trong nháy mắt sẽ có đáng sợ ám kình tập bên trong đối phương. Vốn là đòn sát thủ, càng không thể chém xuống tần minh, để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Vẫn để cho đến đây đi. Thánh đu cổ phái cường giả hướng phía trước cất bước, có ba người, đều đều sừng sững ở vương đạo sáu tầng cảnh, thực lực mạnh mẽ, chỉ thấy bọn họ hai tay không ngừng kết ấn. Thánh đu ánh sáng hiện lên, dường như có một mảnh lại một mảnh phù văn tỏa ra, long lánh loa mắt ánh sáng, làm cho tần minh con ngươi vì ngừng, những bùa chú này. Tựa hồ là thuộc về thiên đu thể thiên phú thần thông. Điều này làm cho tần minh trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, tiên thiên thân thể dấu ấn ở trong xương bí thuật, tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng, có thể chiến khắp thiên hạ địch, những người này tuy rằng chỉ có thể chỉ có vẻ ngoài, nhưng bởi bản thân cảnh giới tu vi mạnh mẽ, cũng có thể đem vi lực phát huy ra không ít đến. Phù văn đầy trời, như từng viên một phóng ánh tinh thần, đùa chú này nhìn như đơn giản, rồi lại dường như chất chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, mỗi một mảnh phù văn, đều chất chứa để người tham ngộ không ra sức mạnh có người từng nói. Đùa chú này bên trong bao quát thế giới bản nguyên, tiên thiên thân thể sở dĩ sinh ra, chính là phù hợp thế giới bản nguyên, bởi vậy mới sẽ có phù văn hiển hiện ra. Thuyết pháp này khó có thể chứng thực, mặc dù là cổ chi đại đế đều chưa từng nhiều lời, nhưng mặc kệ thế nào, lấy phù văn làm công kích, tuyệt đối nắm giữ cực kỳ đáng sợ sát phạt sức mạnh, những đùa chú này đồng loạt long lánh, dường như ngưng tụ thành một vị phương thiên hỏa kích, trong đó truyền ra tiếng rít gào, hướng về tần Minh bạo giết mà đi. Tân Minh nhân hoàng quyền không ngừng nổ ra, nhưng ở cái kia phương thiên họa kích trước mặt, tự đều có vẻ cực kỳ yếu đuối, cái kia họa kích xuyên thấu tất cả, đem có nhân hoàng bóng mở đều chấn diệt. Chịu chết đi. Thánh đu cổ phái cường giả quát lạnh, không ngừng có phù ấn từ trong tay bọn họ tỏa ra, hòa vào cái kia phương thiên họa kích bên trong, làm cho cái kia phương thiên họa kích vai càng mạnh hơn, phá sát tất cả, thế không thể đỡ. Lấy trộm thiên lũ thể bí thuật mà thôi, chỉ có vẻ ngoài, không phải thiên lũ thể tự mình triển khai, vốn là vô bổ. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng âm thanh, hai con mắt chuyển động, đáng sợ hủy diệt vòng xoáy bao phủ cái kia phương thiên hỏa kích, làm cho cái kia phương thiên hỏa kích thế tiến công dĩ nhiên trệ chậm lại. Sau đó Tần Minh trong cơ thể bùng nổ ra một luồng cường thịnh đến cực điểm huyết mạch sức mạnh, như là một vị viễn cổ đại đế thức tỉnh, có hồn độn khí thế từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, đây là hắn đem huyết mạch sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng thể hiện. Tần Vũ đại đế huyết mạch, Chu gia cường giả vẻ mặt lấp lóe, nhìn Tần Minh bùng nổ ra huyết mạch sức mạnh. Dị thường cường thịnh, càng không yếu hơn bọn họ Chu gia đế tử, thế nhưng, hai người huyết mạch hình như có có chỗ bất đồng, Chu gia đế tử huyết mạch lực lượng hoàn toàn truyền thừa với Thanh Huyền đại đế, có thể tần minh huyết mạch sức mạnh, nhưng không chỉ là tần Vũ đại đế huyết mạch sức mạnh đơn giản như vậy, tự hồ còn có chính hắn xúc tích mà sinh huyết mạch sức mạnh, hoàn mỹ dung hợp sau khi nắm giữ khủng bố. Uy năng. Tần Minh cả người đều phóng thích vạn đạo nhuệ kiếm, kiếm khí thi thiên, loan thoáng dường như có một vị cổ chi đại đế phục sinh nương tụ thành một vị khủng bố thi thiên chi kiếm hướng về thánh đấu cổ phái phương thiên hỏa kích chém xuống đến. Xì xì. hai vị đại sát khí ma sát chạm va vào nhau tiên gia đẩy trời đốn lửa cái kia phương thiên hỏa kích phủ văn phảng phất đều phải bị chấn động hội mà vào lúc này tần minh hai tay diện hóa thao thiên đáng sợ quyền thuật, có phủ văn từ hắn quyền tâm dâng lên mà ra để không ít người nội tâm run lên đùa chú này càng là tự nghĩ ra trong lúc vô tình tần minh quyền thuận càng chạm đến bản nguyên bí mật. Khi thực liền ngay cả tần minh chính mình cũng không quá rõ ràng bản nguyên là vật gì, nhưng hắn ở như vậy một tình cảnh nguy hiểm dưới, phảng phất tiến vào một cảnh giới kỳ diệu bên trong. Na phù văn tự chủ sinh thành cũng không bị hắn trường khống, mỗi một mảnh phù văn đều còn như một tòa tiểu sơn giống như ép rơi xuống, đem cái kia phương thiên hỏa kích giam cầm lên. Hắn thật sự không phải tiên thiên thân thể sao? Giờ khắc này dù cho cũng không phải là tần minh kẻ thù cường giả cũng đều thay đổi sắc mặt, cư bọn họ biết tần minh chỉ là phàm thể. Nhưng mà hắn diễn hóa phù văn, càng đánh tan thiên đú thể phù văn, này nếu là truyền đi, đủ để chấn thế. Điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, thế lực cấp độ bá chủ bên trong có rất nhiều sách cổ điện tàng, bọn họ kiến thức tự nhiên bất phàm. Mộ Dung Thế Gia cường giả thấp giọng lẩm bẩm, nghe đồn Thái Sơ kỷ Nguyên cùng loạn cổ năm đầu, từng có phàm thể không ngừng kích phát tự thân tiềm năng, thành tiểu phi phàm thể chất, ngưng tụ phù văn, cảm ngộ bản nguyên, bước vào vô thượng cảnh giới. Cổ Đế Hi Tựa hồ chính là như vậy nhân vật tuyệt đỉnh chứ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, Thái Sơ Kỷ Nguyên cũng từng có như vậy kinh tài tuyệt diễm người, chỉ là không thể nào khảo chứng. Có một vị khắc cường giả nói nhỏ. Đại chiến không ngừng, từng đạo từng đạo khủng bố bóng người điên cuồng lập lòe, Lôi Vương Điện Tôn giả cất bước tiến lên, trên lòng bàn tay hội tụ ra hóng ánh lôi đỉnh chi liên, lôi hoa lưu chuyển, đạo ý cuồn cuộn, đại thế dâng trào, huyền phù ở tần minh phía trên, dường như muốn đem ép vợ giết chết. Tần Minh trên đầu phóng ra một thanh sắc bén đến cực điểm thí thiên kiếm, kiếm khí sắc bén cực kỳ, một chiêu kiếm chém ra lôi đỉnh chi liên, nhưng cùng lúc đó một cây lôi đỉnh bảo sử đánh giết mà tới, rơi vào Tần Minh trước ngực cùng sau lưng, làm cho Tần Minh không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. Tần Minh trước mắt đã không phải càng 3 cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, mà là 4 cái, hơn nữa đối thủ tất cả đều là thế lực cấp độ bá chủ phi phàm tuân giả, dù cho hắn từ trước đến giờ hung hăng, trước mắt cũng có vẻ lực bất tòng tâm. Người này có thể tuyệt đối không nên trưởng thành. Có người lầm bầm lầu bầu, bước chân nhưng bước đi ra ngoài, càng là khương gia cường giả, thần trong con người khúc xạ ra khủng bố thần quang, như bẻ cảnh khô giống như vậy, liền hư không đều đang không ngừng sụp đổ, một luồng sức mạnh đáng sợ dường như muốn đem tần minh trực tiếp mai táng đi đến. Còn lại cường giả tự nhiên cũng muốn nhìn đến tần minh chết, nhưng bọn họ còn chưa ra tay, vẫn ở quan sát, trước mắt thế cuộc, tần minh dù cho mạnh hơn, cũng không thể bình an vượt qua. Chứ phi. Tần Minh nắm giữ có thể so với Thiên Tôn sức chiến đấu, bằng không, căn bản không thể ở như vậy vây công dưới bình yên vô sự. Vạn Kiếm Thiên Cung các cường giả tựa hồ cũng từ bỏ chu ra, mấy người hướng về Tần Minh phương hướng đạp bước mà đi, vạn đạo lợi kiếm ngang trời, dường như liền hư không đều muốn phá nát đến. Nhưng nhưng vào lúc này, mảnh này thiên đột nhiên mở ra, lại có một bóng người xuất hiện, làm cho mọi người con ngươi tất cả đều động lại lên, dĩ nhiên, còn có người có thể đi vào. Chương 457, nông cuồng thiên linh tử Lam tần minh thấy rõ cái kia hư không trong cánh cửa đi ra bóng người thì, hắn mục quang cũng hơi ngưng trệ lại, người này, càng là thiên linh tử. Lúc trước, ở thiên quân bảng chi tranh thì, tần minh vẫn chưa chân chính cùng thiên linh tử giao thủ, nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, tiếp theo, chỉ sợ sẽ có một hồi huyết chiến. Thiên linh tộc đường, gặp chư vị tiền bối. Thiên linh tử ở trong hư không bước chậm, khỏe miệng mỉm cười, phun ra một thanh âm, tuy rằng khách khí, nhưng hắn cử chỉ hành động hoàn toàn lộ ra chấn định cùng tự tin. Hán mục quang rơi vào tần Minh trên người, đột nhiên sắc bén lên, hiển nhiên, thiên linh tử cũng không ngờ tới, lại ở chỗ này gặp phải tần Minh. Cảm nhận được thiên linh tử trên người tràn ngập ra khí tức, tần Minh nội tâm cũng không nhịn được rung động lại, người trước, đã bước vào vương đạo cảnh ba tầng, bây giờ, cự ly thiên quân bảng chi tranh, cũng không tính quá khứ thời gian rất lâu. Có thể ở trong vòng một năm liền vượt vương đạo cảnh ba tầng cảnh giới nhỏ, này tu hành tốc độ, vượt xa rất nhiều nhân vật cấp độ đế tử cùng tiên thiên thân thể. Tần Thiên linh tử phảng phất không nhìn mọi người, trực tiếp nhìn về phía tần minh, làm cho mọi người tầm mắt tất cả đều rơi vào trên người hắn. Chỉ nghe thiên linh tử lại nói, phóng tầm mắt bên trong thế giới nhỏ này, tuy rằng cường giả không ít, nhưng có thể được cho chân chính thiên phú xuất chúng giả, kỳ thực, chỉ có ngươi và ta mà thôi. Mọi người vẻ mặt nhất thời đọc lại lên, thiên linh tử lời này, đúng là rất ngông cuồng. Có thể phái đến hạ giới đến rèn luyện, bản thân thiên phú có thể nói đều rất tốt, trước mắt thiên linh tử như vậy hình tha cho bọn họ. Đúng là khiến đại đa số người đều có chút khó chịu. Nghe các hạ ý tứ, tựa hồ cho rằng thiên phú của ngươi vượt qua tất cả mọi người. Yêu nguyệt cung một vị cường giả âm thanh lạnh lẽo, như điện mục quang bắn thẳng đến thiên linh tử mà đi. Thiên linh tử nhưng không nhìn người này, mà là rất hứng thú địa nhìn về phía tần minh, phảng phất thật sự như đồng hắn nói, ở tòa này bên trong tiểu thế giới, hắn chỉ đem tần minh coi là cùng cấp số đối thủ. Đây là thuộc về tuyệt đại thiên kiêu kiêu ngạo. Ở đây mọi người bên trong cũng không phải là không có đã từng ghi tên thiên quân bảng trên cực giả, nhưng ở trong mắt thiên linh tử, ngoại trừ Tân Minh, không còn gì khác đối thủ. Các hạ ý tứ là, Tân Minh nhìn về phía thiên linh tử, mở miệng hỏi, từ thiên linh tử trên người, hắn ngửi được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, vừa xa ở đây bất luận một ai. Này chính là tuyệt đại thiên kiêu lẫn nhau cảm ứng, ở trong mắt bọn họ, chỉ có chân chính địch thủ. Như vậy, liền đem còn lại người đều trước tiên giải quyết đi đi. Sau đó ngươi và ta lại tiến hành quyết đấu, những người khác, không có tư cách tiến vào cuối cùng một trận chiến. Thiên linh tử ngạo nghệ âm thanh truyền ra, làm cho mọi người không quen mục quang tất cả đều rơi vào thiên linh tử trên người. Xem ra thiên linh tộc người thừa kế có chút chứng cùng, vậy hãy để cho tại hạ lĩnh giáo một hồi thiên linh tộc chấn tộc công pháp, thôn linh thiên công đi. Chu gia cường giả một bước bước ra, quanh thân kiếm khí ong ong vang động, dường như ngưng tụ thành đáng sợ kiếm toàn, trong đó trên lẫn hàn băng cùng liệt hỏa, đồng thời gào thét uốn về Thiên Linh Tử, Thiên Linh Tử thủ trưởng run lên, phảng phất có dao long giết đạo, thôn vệ thiên địa vật vật, như là một tòa sâu không thấy đáy hố đen, đem hết thệ kiếm toàn đều nuốt vào trong đó, biến mất không còn tâm hơi. Thiên Linh tộc mỗi một đời nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều là thiên tiêu, này Thiên Linh Tử càng là thiên tiêu bên trong tuyệt đại nhân vật, có cường giả mắt lộ ra phong mang, lập tức cất bước mà ra, hắn đến từ Bình Châu Thành Thiết gia, thương pháp vô song, giờ khắc này trưởng thương như thương long giống như. Mánh khiếu đập ra, một luồng dọa người thương uy hướng về thiên linh tử cán quét mà đi. Thiên linh tử vừa đến liền vì chính mình dựng nên nhiều vị kẻ địch, nếu như không có chân thực bản lĩnh, cái kia chính là thật sự ngu xuẩn, nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem, thiên linh tử không phải là người yếu, mà là nắm giữ thực lực khủng bố. Thiên linh tộc Trấn tộc công pháp, thôn linh thiên công, cũng không phải là người người cũng có thể tu hành, chỉ có thiên phú cực kỳ xuất chúng người mới có thể. Nên công pháp không chỉ có đối với kẻ địch bá đạo, Hơn nữa đối với mình càng thêm bá đạo, rất nhiều thiên linh tộc thanh niên đều vì vậy mà ngã xuống đạo tiêu, mà thiên linh tử có thể một đường tu hành đến một bước này, đã là thiên phú cùng thực lực chứng minh. Theo thiên linh tử bước vào vương đạo cảnh, hắn thôn linh thiên công trở nên tăng thêm sự kinh khủng bá đạo, chỉ thấy hắn hư không bước chậm, vô tận thôn phệ cơn lốc tàn phá với trong thiên địa, không ít cường giả công kích đều bị thôn phệ cơn lốc bao phủ, căn bản là không có cách thương tổn được thiên linh tử bên người. Tân Minh trước đối thủ bởi vì Thiên Linh Tử xuất hiện sướng sốt một chút. Tân Minh nhìn đúng thời cơ, vung lên thi Thiên Kiếm, bóng người lóe lên, như nhất đạo kim sắc lưu quang giết ra, đánh về phía một vị Thiên Hành Kiếm Tông cường giả. Này Thiên Hành Kiếm Tông cường giả ánh mắt lạnh lẽo, phía sau phảng phất có mấy đạo cổ kiếm đồng thời lăng thiên mà lên, lộ ra một luồng mênh mông khí tức. Này Thiên Hành Kiếm Tông cường giả ngoại trừ ở kiếm đạo trên có trình độ ở ngoài, thân pháp tốc độ cũng đều là cực kỳ cao minh, bằng không cũng không dám sương Thiên Hành hai chữ. Tiêu diệt. Thiên hành kiếm tông cường giả quát tầm, cổ kiếm pha không, chấn diệt tất cả, làm cho tần minh không thể không tách ra, nhưng hai cánh của hắn vẫn đem đối phương vết cát, sắc bén cực kỳ, có thể so với vũ binh trong lúc đó. Phong. Tần minh phun ra một chữ, trong khoảnh khắc vô tận phong ấn tâm ý bao phủ thiên địa, bàn tay của hắn đánh ra đáng sợ phong ấn quân tranh, chính là lấy nguyên lực ngưng tụ mà thành, hắn đem chiến diễn thần quyết tu hành đến chỗ tinh thông càng phát hiện vạn pháp đều có thể hòa vào nhau. Hắn liền đem phong ấn cuộn tranh sức mạnh hòa vào nguyên lực bên trong Thả ra ngoài Liền dường như một bức chân chính bức tranh vắt ngang vũ trường không Rủ xuống phong ấn ánh sáng Đem cái kia cổ kiếm tất cả Phong ấn lên Huyết thiên giáo Thánh Nguyên Tông nhóm cường giả đều đều phục hồi tinh thần lại Thiên linh tử tự có người đi đối phó Mà mục tiêu của bọn họ Nhưng là Tân Minh Đây là số một của bọn họ đại địch Trước tiên chém Thánh Nguyên Tông người Tân Minh trong lòng quyết định chủ ý Bóng người lấp lẻ, ánh vàng chói mắt. Trong chốc lát, Giang Lâm, cái kia Thánh Nguyên tông cường giả trước mặt, chỉ thấy người sau liên tục cười lạnh, Thánh Nguyên sức mạnh điên cuồng bạo phát, Thánh Nguyên đại thủ ấn dường như bóng ánh tinh thần giống như đánh giết mà ra, ép xuống toàn bộ hư không. Nhưng Thần Minh vung lên Thí Thiên kiếm, kiếm khí chỗ đi qua, cái kia đại thủ ấn đều bị xé rách, có từng mảng từng mảng hừng hực phù văn nương theo hắn Thí Thiên kiếm giết ra, kiếm ý dường như xuyên thấu cổ kim, trực kích tương lai. Thánh Nguyên tông cường giả rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, ở những đùa chú này đánh giết dưới có vẻ hơi yếu đối cho đến bóng người của hắn đều bị phù văn nuốt hết. Nhưng thánh nguyên tông cường giả cũng không chỉ như thế một vị, một người bị chu diệt còn lại liền lập tức xông tới, lấy ra đáng sợ thánh nguyên công kích, đem thần minh bước lui, rơi vào còn lại cường giả vây giết bên trong. Các ngươi cho rằng chính mình tất thắng sao? Thần minh cười gằn, ngươi đã là cung dương hết đà, giết ngươi có gì khó? Lôi vương điện lôi tôn lãnh đạm nói rằng, thần minh nhìn quét mọi người, ta ở vương đạo cảnh hai tầng thì các ngươi còn giết không được ta trái lại bị ta liên tiếp chiu diệt vài người các ngươi phảng phất còn phi thường đắc ý đúng là rất không biết xấu hổ ngươi chết đến nơi rồi vẫn phí lời liền thiên sao tề gia cường giả ngón tay một điểm hư không vùng hư không đó không ngừng lan lượn hướng về tần minh áp bách tới tần minh thủ trưởng lóe lên một viên đan dược phù hiện tại trên tay rõ ràng là cấp 5 thăng nguyên đan có thể làm cho võ giả ở cấp 5 cấp độ bên trong vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới làm tần minh đem đan dược ăn vào trước mắt hơi thở của hắn đang điên cuồng kéo lên Dù cho hắn trước đây chưa từng đạt tới hai tầng đỉnh cao, lúc này cũng không ngại, trong cơ thể huyết dịch cuộn cuộn, như rời sông lấp biển. Hắn ở phá cảnh. Mọi người sắc mặt đều biến, người này sức chiến đấu thực sự quá mức kinh người. Vương đạo cảnh 2 tầng thì tiêu ra màu bính đi vài vị 6 tầng cường giả. Nếu như hắn bước vào vương đạo cảnh 3 tầng, sẽ khó đối phó hơn. Cái kia cố hư không sức mạnh anh kích ở tần minh trên người, nhưng cũng chỉ là làm đến tần minh rên khẽ một tiếng, nhưng khí thế của hắn vẫn ở phàn trướng. Sau đó, Trần Minh rít gào một tiếng, thiên địa cồn cồn ma động, trong khoảnh khắc, Trần Minh phá tan rồi hai tầng cảnh hàng rào, bước vào vương đạo ba tầng cảnh. Đùng. Vừa phá cảnh, cảnh giới chưa vững chắc, Trần Minh liền cùng tề ra cường giả đụng nhau một quyền, người sau hư không sức mạnh cường thịnh đáng sợ, phảng phất mượn toàn bộ hư không sức mạnh giết ra cú đấm này, làm cho thiên khung dường như cũng bị lật út đi đến. Có thể đòn đánh này va chạm, Trần Minh nhưng chút nào chưa hạ xuống phong, bước tiến của hắn bước ra, thiên địa đều đang rung động. Vô cùng cơn lốc bao phủ thiên địa, đánh ra nhân hoàng quyền cái thế vô cùng, càng để tề gia cường giả đều lùi về sau mấy bước. Hắn trở nên càng mạnh hơn. Tề gia cường giả phun ra một ngụm máu, ai có thể nghĩ tới ở ngăn ngắn mấy tức tần minh liền có thể bước vào khác một cảnh giới. Sức chiến đấu càng như là tăng gấp đôi giống như, cực sự khủng bố. Thiên hành kiếm tông cường giả cổ kiếm chém tới, đã thấy tần minh vẫn chỉ là hoành đánh một quyền, đó là nhân hoàng quyền, giống như một vị vô địch hoàng giả ở đánh giết, lên voi xuống chó thẳng thắn thoải mái, quyền ấn như một vị chiến xa giống như ầm ầm ầm nghiền ép lên đi, trực tiếp đem hết thảy cổ kiếm đều đập vụn, va chạm ở cái kia kiếm tông cường giả trên người. Chỉ một đòn, cái kia kiếm tông cường giả bị quyền ấn tại chỗ giết chết đi đến, tình cảnh này rung động mọi người, tần Minh phá cảnh sau khi, đã đủ để một quyền giết chết 6 tầng tôn giả sao? Tần Minh bây giờ nắm giữ 3 tầng cảnh tu vi, thêm vào huyết mạch sức mạnh tăng cường sau, bản thân liền nắm giữ có thể so với 4 tầng cảnh sức chiến đấu, hơn nữa chân vọ đế điện các hệ đạo ý cùng thiên địa đại thế, giết vương đạo sáu tầng cảnh nhân vật đối với hắn mà nói đã không có vấn đề quá lớn. Đúng. Nhân hoàng quyền xa xôi, quyền chấn động cổ kim, một tên huyết thiên giáo cường giả bị quyền ấn miễn cưỡng tiêu diệt, tần minh tắm rửa địch huyết mà cường, quần bá quyền ý để hư không đều muốn sụp đổ giống như vậy, trừ phi thiên tôn ra tay, bằng không mọi người căn bản không chắc chắn đối phó tần minh. Cùng lúc đó, thiên linh tử thôn linh thiên công cũng rũ chiến càng mạnh, ở trong chiến đấu cuồn cuộn không ngừng thu được nguyên lực bổ sung. Tầm thường năm tầng cảnh người hắn một đòn liền có thể giết chết, cảnh này khiến Chu gia cường giả âm thầm hoảng sợ, nếu như Chu gia đế tử cùng thiên linh tử gặp gỡ, chỉ sợ không có mấy phần thắng. Từng ở đồng nhất giới thiên quân bảng trên tranh hùng thiên kiêu nhân vật, bây giờ, trên lệch đã dần dần bị kéo dài, trong này, dính đến cơ duyên, cũng liên lụy tới số mệnh. Dù cho là bị vây công, nhưng tần Minh cùng thiên linh tử vẫn hung hăng vô cùng, chắc mang cùng lưu vân tông nữ tôn tuy rằng không có cách nào chiếm thượng phong. Nhưng ở mọi người bên trong miễn cưỡng tự vệ cũng còn tạm tạm, dù sao bọn họ cũng không phải là mọi người chân chính muốn đánh giết đối tượng. Trên đất, một bộ lại một bộ thi thể ngang dọc, tiên huyết đầy đất, như có người ở đây, tất nhiên muốn hoảng sợ. Bởi vì những thi thể này, tất cả đều thuộc về thế lực cấp độ bá chủ, đều là sức mạnh trung tiên chương 458, Thiên Tôn chi Biến Hạ Giới, Ma Thần Sơn, Thần Thông bên trong Thạch Thất Nói là nhà đá, kỳ thực nơi này cực kỳ rộng rãi. Cho dù có mấy chục vị thiên tôn ở đây cũng không cảm thấy chênh chúc. Giờ khắc này bọn họ hồn nhiên không biết ma điện bên trong chuyện đã xảy ra, chìm đắm ở đối với ma đạo công pháp thần thông cảm ngộ bên trong, trong bọn họ tâm có một rất mãnh liệt tâm thanh, muốn cho bọn họ nhập ma. Thanh âm này càng mãnh liệt, như ma âm cuồn cuộn, muốn thẳng vào bọn họ thức hải nơi sâu xa nhất, để bọn họ rơi vào ma đạo. ầm, phái thanh thành thiên tôn trên người ầm ầm phóng ra một luồng cuồng bá hoa đến, một bó ma quang từ trên trời giáng xuống. Lâm ở trên người hắn, cuộn cuộn ma khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, khí thế của hắn ở phần chứng, trong chốc lát, hắn càng đánh vỡ giang buộc, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Sức mạnh, sức lực thật là mạnh. Phái Thanh Thành Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, ma huy cuộn cuộn, bao phủ tứ phương, làm cho Chư Thiên Tôn ánh mắt lấp loé, tựa hồ thật có thể trở nên mạnh mẽ. Ma Thần Sơn tiền bối thật sự cho phép chúng ta tìm hiểu những này thần thông sao? Có Thiên Tôn cường giả lòng sinh điểm khả nghi. Những này thần thông như đặt ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất cấp độ, không phải dòng chính truyền nhân đều khó mà tiếp xúc được, ma thần sơn lớn như vậy mới, để trong lòng bọn họ đều có kiêng rẻ. Dù sao, bọn họ căn bản không biết này ma thần sơn nội tình, cũng không biết ma thần sơn đến tuột cùng có gì ý đồ, để bọn họ quan ngộ trên vách đá thần thông, là muốn thử thách ngộ tính của bọn họ sao. Nếu thật sự là như thế, lại vì sao cái gì cũng không nói. Lẽ nào đều muốn ý gì dựa vào chính bọn hắn đến ngộ sao? Ma thần sơn tiền bối hy vọng chọn lựa ra thích hợp nhất tu ma người, chư vị cứ việc tự mình quan ngộ, tiền bối tự nhiên là có thể nhìn ra chư vị tiềm lực. Ảnh chính phong nhạt cười nói. Được. Khác một ngày tôn nghe vậy, nhất thời lựa chọn bước vào ma đạo, cổn cổn ma huy bộc phát ra, mơ hồ có phá cảnh tư thế. Liên tiếp có hai vị thiên tôn lựa chọn bước vào ma đạo, thu được vô thượng ma đạo sức mạnh, tăng lên tự mình, làm cho dư thiên tôn tâm càng thêm bị xúc di chuyển. Bọn họ mục quang thâm thúy, giống như là muốn đem trên bích họa thần thông tất cả nhìn thấu đến. Rất nhanh, liền có mấy vị thiên tôn lựa chọn nhập ma, chỉ có chân chính nhập ma mới có thể tu hành trên bích họa mạnh mẽ thần thông, mới có thể làm cho ma thần trên núi tồn tại càng tốt mà phát hiện thiên phú của bọn họ. Huống hồ, ảnh chính phong chỉ nói ma thần ở truyền thừa, cũng không có nói muốn cho bọn họ ở lại ma thần sơn, đến lúc đó bọn họ thu được truyền thừa, được tuyệt thế thần thông, quay trở lại lần nữa thượng giới quét ngang thiên hạ. Đối với bọn họ tới nói không chút nào chịu thiệt. Chỉ có tề gia thiên tôn vẻ mặt lấp lõe, tựa hồ có hơi ngờ vực bất định, không có lập tức lựa chọn nhập ma. Vừa đến tề gia vốn là gốc gác cực sâu, dù cho không ma thần sơn, chỉ cần bọn họ đầy đủ nỗ lực, liền có thể thu được rất nhiều thường người không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Thứ hai tề gia đối với này ma thần sơn lai lịch biết đại khái, không quá muốn giao du với kẻ xấu, bởi vậy do dự không trước. Bóng người loại lên, tề gia thiên tôn đi tới ảnh chín phong bên người lại cười nói, đạo huynh, ta nghĩ nên rời đi trước, chẳng biết có được không. ảnh chín phong mục quang rơi vào tề gia thiên tôn trên người, làm sao, này liền muốn đi sao? tề gia thiên tôn nhìn kỹ ảnh chín phong dáng dấp, nội tâm nghi hoặc càng sâu, hắn cùng ảnh chín phong rõ ràng là minh hiếu, nhưng vào thời khắc này, đối phương nhưng lấy tư thế này cùng giọng điệu nói chuyện, phảng phất là bố trí xong kết thúc chờ hắn nhảy vào trong đó. ảnh chín phong, ta như phải đi, ngươi còn có thể cản ta hay sao? tề gia thiên tôn vẻ mặt lạnh xuống làm cho ảnh Chín Phong nhàn nhạt nở nụ cười. Cho dù ta không ngăn cả ngươi, ngươi có thể đi được không? ảnh Chín Phong để tề gia thiên tôn ám đạo không được. Đột nhiên, cái kia nhập ma thiên tôn thật giống như là lên cơn điên, ma khí phóng lên trời, càng vô diệt về phía bên cạnh người, phải đem đối phương giết chết đi đến. Phái thanh thành thiên tôn cường giả trước hết nhập ma, giờ khắc này hắn cả người ma khí bên ngoài như một vị thái cổ ma vương, ma đạo cơn lốc sẽ rách thiên địa. Bên cạnh hắn một vị thiên tôn cường giả phản ứng cực nhanh ngay lập tức thả ra hộ thể vũ binh, nhưng cũng bị trong nháy mắt xé rách, một vị đáng sợ ma trưởng đập nát đầu của hắn, đem hắn tiêu diệt đi đến. Mọi người tại chỗ bên trong, có nhập ma, có chưa, cái kia đã nhập ma người đem chưa nhập ma người đều đều coi là con ngồi. Cùng bạo công kích che ngập bầu trời giống như hướng về bọn họ áp bách tới, cả tòa nhà đá đều có vẻ cực kỳ hỗn loạn, thiên tôn cấp bậc đại chiến, hơi một tí xé rách thương khung, nhưng này nhà đá dĩ nhiên có thể chịu đựng trụ này sức mạnh cùng bạo khiến cho Tề Gia Thiên Tôn vẻ mặt lại là run lên. Ta rõ ràng, Ma Thần Sơn sau lưng, quả nhiên là Ma Thần Điện. Tề Gia Thiên Tôn nhìn về phía ảnh Chín Phong mục quang thay đổi, như là đối xử người xa lạ giống như, chỉ có điều, Ma Thần Điện dã tâm quá to lớn, ngay cả ta Tề Gia cũng dám động. Như ở 10 vạn năm trước, ngươi Tề Gia, cho ta Ma Thần Điện sách dạy cũng không xứng. Ảnh Chín Phong trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng hiển nhiên, đây cũng không phải là ảnh Chín Phong đang nói chuyện mà là ma thần trên núi cường giả khủng bố ở ảnh chín phong bên trong thân thể phát ra tiếng âm. Tế gia thiên tôn mục quang vi ngưng, ma thần điện huy hoàng, đó là cực kỳ xa xôi một đoạn, tìm hiểu đến 10 vạn năm trước, hơn nữa không ở này một giới, hắn cũng chỉ là nghe thấy, không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng không thể nghi ngờ, khi đó ma thần điện đúng là cực kỳ mạnh mẽ, có chân chính ma thần, nhưng cho đến ngày nay, cái kia ma thần hiển nhiên đã sớm không còn tồn tại nữa. Đáng tiếc, bây giờ đã không phải 10 vạn năm trước ta như chết ở chỗ này, tề gia nhất định sẽ đoán được rất nhiều. đến thời điểm, các ngươi còn có thể an bình sao? đối diện ma thần sơn cường giả, tề gia thiên tôn sức lực mười phần, vật đổi sao rời, ma thần điện huy hoàng đều trở thành quá khứ, mà tề gia vẫn sừng sững không ngã. một chút ma thần điện tàng quân, căn bản không đủ để chống lại tề gia. ngươi có nắm chắc như vậy, ta ma thần điện không có còn sót lại đế cảnh cường giả sao? ảnh chín phong trong cơ thể âm thanh có vẻ lạnh lùng mấy phần, đối với tề gia thiên tôn phản ứng. Hắn hiển nhiên là rất không vừa ý. Chỉ ít, ở đây sẽ không có. Tề Gia Thiên Tôn bước chân đột nhiên một bước, xé rách hư không, muốn từ nơi này rời đi, nhưng vào lúc này, hai đại Thiên Tôn vồ tới, rõ ràng là lúc trước nhập ma Thiên Tôn, trên người bọn họ mang theo đáng sợ ma niệm, gào thét giáng lâm, phải đem Tề Gia Thiên Tôn tiêu diệt. Tề Gia Thiên Tôn mâu sắc khẽ biến, "Ma lỗi, thủ đoạn thật là lợi hại." Thân là Tề Gia Thiên Tôn nhân vật, hắn sao lại không biết này luyện chế ma lỗi tà ác thủ đoạn? nhưng có thể trực tiếp đem thiên tôn cường giả luyện chế thành ma lỗi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thật đáng sợ. Hầu như không có chút gì do dự, Tế gia Thiên Tôn hư không đại trưởng ấn đánh giết mà ra, ấn đầy thương khung, mỗi một dấu bàn tay phảng phất đều có thể đem thiên khung nổ đến nát tan, nhưng hắn đối diện thiên tôn cường giả đồng dạng đáng sợ, dường như từng vị ma đế thủ trưởng chụp giết hạ xuống, chấn diệt những kia hư không trưởng ấn. Đùng. Tế gia cường giả bước chân bước ra, cả vùng không gian sức mạnh phảng phất đều để cho hắn sử dụng một luồng mênh mông bảng bạc lực lượng không gian trong nháy mắt hướng về một tên thiên tôn cuồn cuồn cuồn tới như thiên địa đại thế giống như cuồn cuồn áp bách xuống dường như muốn đem ngày đó tôn cường giả triệt để mai táng đây chính là lôi vương điện thiên tôn nhập ma sau khi công kích biến đến mức dị thường cuồng bạo ma lôi lăn, lôi đỉnh khí tức đè ép đầy tứ phương phải đem này lực lượng không gian đều nổ nát đổi làm trước đây bọn họ kiên quyết không dám dễ dàng cùng tề gia thiên tôn động thủ lôi vương điện tuy rằng ở cung châu thành là thế lực cấp độ bá chủ Nhưng ở tề gia trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Lại không nói tề gia võ hoàng số lượng nhiều với lôi vương điện, liền nói tề gia đế binh, đều không phải lôi vương điện có thể chịu được. Nhưng trước mắt, lôi vương điện thiên tôn nhưng dám đối với tề gia thiên tôn hạ tử thủ, tâm trí của bọn họ đều bị điều khiển, triệt để bản thân bị lạc lối, chỉ nghe từ ma thần sơn hiệu lệnh. Ảnh chính phong đứng ở một bên, thở lạnh nhạt tất cả những thứ này, hắn vừa là ảnh chính phong, cũng là ma thần sơn chúa tể. Nếu như nói có so với ma điện bên trong sát phạt chiến đấu càng thêm làm người chấn động, tuyệt đối là này bên trong thạch thất cảnh tượng, các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn đều ở lẫn nhau thảo phạt, có thiên tôn trần thi ở đây, đây là đủ để chấn động vạn cổ đại sự. Mà ma thần giả mã nạ cả phát sinh tất cả, ngoại giới hoàn toàn không biết, dù cho là mệnh trời võ hoàng ở thượng giới thôi diễn, nhưng cũng bị ma thần trong ngọn núi hỗn độn khí thế ngăn cách, nơi này như là siêu thoát rồi thiên ngoại, không ở trong hồng trận. Thứ bảy ma điện bên trong Tần Minh cùng thiên linh tử đại sát tứ phương, ở thôn vệ một tên voi thần tông tôn giả sau, hắn dĩ nhiên có thể diễn hóa thả ra voi thần pháp tấn đến, trấn áp thiên địa. Hơn nữa, so với cái kia voi thần tông tôn giả công kích càng thêm bá đạo phóng đẳng, làm cho chư trong lòng người run lên bần bật. ý thức được khả năng này là cái so với tần Minh càng thêm vướng tay chân nhân vật. Thôn linh thiên công, vẫn luôn bị khinh thường. liền ngay cả tần Minh đều có chút hoảng sợ, thôn vệ sức mạnh của đối thủ sau còn có thể sử dụng tới thần thông của đối phương đến. Này thôn linh thiên công, nói là một môn nghịch thiên công pháp đều không quá đáng. Ở trong mắt ta, bọn ngươi có điều giá áo túi cơm, không phải muốn tìm chết, ta cũng có thể tắt thành. Thiên linh tử ngữ khí càng ngày càng càng rỡ lên, mỗi một bước bước ra phảng phất đều có thể khiến thiên địa run rời. Ở này từng cuộc một chiến đấu bên trong, hắn không chỉ có không có hao tổn bao nhiêu nguyên lực, tu vi trái lại vẫn đang tăng lên. Hắn là có thể làm tức giận mọi người. Muốn lấy mọi người sức mạnh vì là chất dinh dưỡng, người này tâm cơ sâu, quá mức đáng sợ. Tân minh cảm giác sâu sắc thiên linh tử đáng sợ, so với kẻ địch trước mắt, hắn có linh cảm, thiên linh tử mới sẽ là hắn đại địch. Và ảnh, khác một chỗ chiến trường, chắc mang gặp phải đến từ tề gia tôn giả công kích, hắn vị trí hư không bị cầm cố, chất phát hư không sức mạnh ngừng tụ thành quyền ấn đánh vào chát mang trên người, đem hắn đánh chúng không ngừng ho ra máu. Vụ, trong nháy mắt tiếp theo. Tần Minh hai cánh tựa như kia chớp thuần hướng gì, dáng lâm chiến trường này, hắn nhân hoàng quyền hướng về tể gia tôn giả càn quét quá khứ. Cái kia tể gia tôn giả hoành độ hư không. Lúc này nhất đạo công kích từ trên trời giáng xuống, đánh giết ở Tần Minh trên người. Tần Minh năng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm, tránh thoát vẫn chưa gặp nạn. Ngưu Xuẩn nhìn thấy Tần Minh vì cứu chắc mang suýt nữa chúng rồi sát chiêu, Thiên Linh Tử phun ra hai cái châm chọc chữ, nhưng Tần Minh chỉ là cười nhạt lại, liền tiếp tục giết đánh một quyền. Đem sông lên một vị cường giả xóa bỏ đi đến. Thứ bảy ma điện bên trong, nhân số càng ngày càng ít, đến cuối cùng, ngoại trừ tần minh cùng thiên linh tử ở ngoài, càng chỉ còn giữ lại hơn 10 người. Trường 459, trời sinh hoàng thể thức tỉnh. Thượng giới, Lâm Châu Thành, mộ dung thế gia bên trong. Một tòa thanh nhã rất khác biệt trong đình viện, có nhất tuyệt mỹ nữ tử, nàng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, chu vi quần hoa sán lạ, nhưng đều không kịp nàng đồng bền như tiên. Đây là mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể. Mộ Dung Hàm, dù cho nàng rơi vào ma trình, con ngươi ngưng si, nhưng vẫn khó nén nàng khuynh thành sắc đẹp, dù cho là huyền nữ giáo cùng Lưu Vân Tông nữ tôn thấy chi cũng đều tự ti mặc cảm. Hơn một năm nay tới nay, Mộ Dung Hàm chưa từng có thể tu hành, nhưng đạo hạnh của nàng cũng đang không ngừng tăng trưởng, không chỉ có bước vào vương đạo cảnh, còn sừng sững ở hai tầng cảnh, điều này làm cho rất nhiều người thán phục. Nếu như Mộ Dung Hàm chưa từng thần thương sai lầm, khắc khổ tu hành bên dưới, thực lực của nàng sẽ mạnh bao nhiêu? Này chính là trời sinh hoàng thể, từ nhỏ liền nhất định có thể đi tới võ hoàng vị trí đi tới, như là con cưng của trời, liền tiên thiên thân thể đều xa kém xa. Hàm. Lúc này, một bóng người đột nhiên ra hiện tại nơi đây, dáng dấp của hắn bản tràn ngập uy nghiêm, nhưng giờ khắc này chỉ có từ ái cùng đau lòng. Hắn là phụ thân của mộ dung hàm, cũng là mộ dung thế gia làm đời gia chủ, hùng thị thiên hạ, phóng tầm mắt của kim. Đối diện mộ dung gia chủ đến, mộ dung hàm vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, hai mắt vô thần như là liền linh hồn đều không ở trong thân thể. Hắn còn sống sót. Mộ Dung gia chủ phun ra bốn chữ, như là dùng hết khí lực, than khẽ. Chỉ thấy Mộ Dung Hàm cái kia phảng phất đã chết con người đột nhiên phóng ra thần thái, dường như có một hoàng đạo ánh sáng từ trong con người của nàng chết bắn ra, làm cho Mộ Dung gia chủ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm đem tần mình mắng mấy chục lần, "Này hôn tiểu tử, càng để con gái của hắn vì đó như vậy, thật không biết là cái nào một đời đã tu luyện phúc khí." Hắn ở nơi nào? Mộ Dung Hàm không có nhìn về phía phụ thân, mà là chậm rãi mở miệng hỏi. Mộ Dung gia chủ kiến con gái một lần nữa xuống lại, hắn đương nhiên sẽ không lại đối với con gái cùng Tần Minh Việc có cản trở cản, lại nhặt nói: "Tiểu tử này mạng lớn, từ hư không loạn lưu bên trong còn sống, từ cánh đồng hoang vu mà về, trước về Cửu Vũ địa phủ, sau lại đi tới Tuyệt Kiếm thành, từ nơi nào hắn tiến vào lại giới?" Hạ giới? Mộ Dung Hàm vẻ mặt lóe lên, tự lại nghĩ đến rất nhiều, hạ giới, đại Tần đế quốc, hoàng cung ta cũng muốn đi." Mộ Dung Hàm mở miệng nói, làm cho Mộ Dung gia chủ thần sắc vì ngưng, "Tốt lắm, ta sẽ phái người trong bóng tối bảo vệ ngươi, lão tổ cũng ở Tuyệt Kiếm Thành nơi đó, có thể hộ ngươi chu toàn, chỉ là tiến vào hạ giới sau khi, ngươi cần tất cả cẩn thận." Phu thân yên tâm. Mộ Dung Hàm nhẹ nhàng gật đầu, như là khôi phục năm xưa thần thái, sau đó chỉ nghe nàng lại hỏi, "Tề Vương cũng tại hạ giới sao?" Mộ Dung gia chủ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Chưa từng nghe nói hắn cũng tiến vào lại giới." phải làm còn ở Cựu Châu trong thành. Tốt lắm, phụ thân, ta muốn liên quan với Tề Vương Tam Tích, ta muốn trước tiên giải quyết hắn, lại tiến vào hạ giới." Mộ Dung Hàm khiến Mộ Dung gia chủ sửng sốt một chút, Mộ Dung Hàm thức tỉnh sau khi chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là Tề Vương. Từ trên người Mộ Dung Hàm tràn ngập ra chiến ý bên trong, Mộ Dung gia chủ rõ ràng, Mộ Dung Hàm vẫn chưa quên ngày xưa Thiên Quân bảng chi tranh thất bại, nàng Tề Vương là muốn rửa nhục. "Được, vi phụ lập tức vì ngươi tìm hiểu tin tức." Hai ngày này ngươi hảo hảo điều dưỡng, thiết chờ gốc." Dứt lời, Mộ Dung gia chủ liền cất bước rời đi nơi đây, đồng thời, mấy bóng người từ Mộ Dung thế gia nhanh nhanh rời đi, hướng về Cựu Châu thành bốn phương tám hướng mà đi. Sau năm ngày, Lâm Châu thành chấn động, vắng lặng một năm trời sinh hoàng thể Mộ Dung Hàm, dĩ nhiên tỉnh lại, hơn nữa, nàng rời đi Mộ Dung thế gia, hướng về Bình Châu thành mà đi. Là muốn đi Bình Châu thành chế tạo một cái tuyệt thế vũ binh sao? Có người suy đoán Mộ Dung Hàm dụng ý Hiện nay, Mộ Dung Hàm vượt nhưng đã thức tỉnh, mang ý nghĩa trời sinh hoàng thể đem tiếp tục ở thượng giới chán tỏa hào quang. Như vậy, nàng tự nhiên cần một cái lợi hại vũ binh làm giúp đỡ. Ngoài ra, cũng có người suy đoán Mộ Dung Hàm là đi tới binh châu thành rèn luyện, hay hoặc là cùng binh châu thành nào đó tỏa thế lực lớn muốn tiến hành hợp tác. Nhưng Mộ Dung Hàm mục đích thật sự lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nàng tới đây càng là vì Tề Vương. Tề Vương chính đang binh châu thành một châu bí cảnh bên trong rèn luyện, vừa đi ra liền bị Mộ Dung Hàm ngăn lại tại chỗ Yêu Chiến. Mộ Dung Hàm cùng Tề Vương đều là vương đạo cảnh 2 tầng tu vi, trận chiến này kéo dài vài nhật, các loại phù văn bảo thuật tầng tầng lớp lớp, đại chiến bao phủ binh Châu thành. Năm xưa hai người cùng ở tại Thiên Nhất cảnh 9 tầng thì liền từng có chiến đấu, khi đó là lấy Mộ Dung Hàm thất bại kết thúc, bây giờ Tề Vương bước vào vương đạo cảnh, càng ngày càng đáng sợ lên, vương đạo cảnh cấp trung nhân vật đều khó mà ngăn cản hắn, có thể Mộ Dung Hàm vẫn cùng với lực chiến Bước bách Tề Vương đem lá bài tẩy đều triển khai ra, điều này làm cho tất cả mọi người có chút hoài nghi Mộ Dung Hàm hơn một năm nay đến là có hay không vắng lặng, tựa hồ càng như là ở khổ tu giống như, nhưng chỉ có Mộ Dung Thế gia mới thật chính minh bạch, hơn một năm nay đến, Mộ Dung Hàm xác thực như cùng sống người chết giống như vậy, có thể cùng Tề Vương chiến đến một bước này đúng là bởi vì thể chất quá mức lôi tiên. Mộ Dung Thế gia cường giả vẫn ẩn nấp ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm trận chiến này kết cục, chỉ lo Mộ Dung Hàm xuất hiện cái gì bất ngờ. Nếu như nói trước mộ dung hàm vì là tình thần thương, trong gia tộc nhiều có bất mãn, trận chiến này đủ để bình định bất kỳ lời đồn đãi. Cho dù không có khắc khổ tu hành, mộ dung hàm vẫn có thể nắm giữ đỉnh cao nhất sức chiến đấu, bọn họ lại dựa vào cái gì can thiệp mộ dung hàm. Có thể ngay cả như vậy, mọi người vẫn càng thêm xem trọng tề vương, bởi vì tề vương chính là chân chính thanh niên vương giả, hơn một năm nay lai lịch kinh vô số chiến đấu, mài ruộng phong mang, tu hành hư không tề ra mạnh mẽ nhất thần thông. Ngoại trừ thiên quân bảng chi tranh quyết chiến thất bại một hồi ở ngoài, còn lại chiến đấu đều hoàn toàn thắng lợi. So sánh với đó, mộ dung hàm tựa hồ thiếu hụt rất nhiều cảm nộ, cũng không tăng rèn luyện chiến đấu, có thể nàng vừa ra tay, thiên địa đại thế dân trào mãnh liệt, phong ấn đạo ý bao phủ trường không, giống như một vị đấu chiến thánh vương, trinh phạt bốn cực thiên địa. Cuối cùng, kết quả cuộc chiến đấu ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hư không thể ra tương lai chỉ vương, dĩ nhiên, thất bại. Tin tức này như như hồng thủy cấp tốc lan tràn đến cựu châu thành, tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, tề vương, dù cho ở vương đạo cảnh vẫn có xuất sắc chiến tích hắn, lần thứ hai thất bại. Mà trước sau chiến bại hắn người, vừa vặn, là một đôi tình nhân, thần minh cùng mộ dung hàm. Hai người này, như là trời đất tạo nên một đôi bích nhân, ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, mọi người thực sự khó có thể nghĩ đến còn có thể là ai có thể cùng trong đó bất luận một hai xứng đôi. Ở chiến thắng tề vương sau khi, mộ dung hàm liền rời khỏi bình châu thành. Phản phất, nàng tới đây, liền chỉ là vì chấm dứt ngày xưa chi bại, mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể, kế thiên quân bảng sau khi, lần thứ hai chấn động thượng giới, biểu lộ ra nàng phong hoa vô song. Sau lần đó, mộ dung hàm đi tới tuyệt kiếm thành, mộ dung thế gia cường giả vẫn ở sau lưng nàng trong bóng tối bảo vệ, liền ngay cả tề gia cường giả cũng không dám dễ dàng động nàng. Mặc dù đối diện mộ dung thế gia lão hoàng thì, mộ dung hàm đều là một bộ lạnh leo tư thái, có điều láo hoàng cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần Mộ Dung Hàm bất tử, Mộ Dung Thế Gia đem vững vững vàng vàng địa lại xuất hiện một vị võ hoàng, hơn nữa là siêu phàm võ hoàng, có thể làm cho Mộ Dung Thế Gia ở thời đại vàng son vẫn đứng lão nghệ không ngã. Mộ Dung Hàm, tiến vào lại giới, Mộ Dung Thế Gia phái ra cường giả cũng đi sát đằng sau, bọn họ sẽ không gây trở ngại Mộ Dung Hàm rèn luyện, nhưng cũng sẽ không để cho Mộ Dung Hàm có việc. Vì chuyện này, Thề Hoàng còn hơi có vi tử, nhưng phụ thân của Mộ Dung Hàm cũng đích thân tới tuyệt kiếm thành, cùng lão Hoàng cùng cho thấy thái độ. Lúc này mới để tề hoàng không cần phải nhiều lời nữa. Theo mộ dung hàm hạ giới, thế nhân mục quang, lại một lần nữa tập trung tuyệt kiếm thành, bọn họ đồng dạng muốn biết, tại hạ giới, chư thiên kêu sẽ phát sinh thế nào va chạm. Mà bọn họ không thể biết được, tiến vào hạ giới rất nhiều thiên kêu, trước mắt đã chết với ma thần trên núi, ở cái kia ma điện cùng trong thạch thất, đừng nói là tầm thường tôn giả, liền ngay cả thiên tôn cũng không biết chết rồi bao nhiêu. Trong thạch thất, chư thiên tôn đại chiến, những kêu nhập mà thiên tôn đã sớm bản thân bị lạc lối. Một lòng chỉ muốn giết chết bên người thiên tôn cường giả, liền ngay cả tề gia thiên tôn đều rơi vào cảnh khốn khó, bị hai vị thiên ma tôn vây công, sau đó cái khác thiên ma tôn cũng giết đến, khiến tề gia thiên tôn lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng bị xóa bỏ đi đến. Mộ dung thế gia, khương gia, huyết thiên giáo nhóm thế lực thiên tôn đều lục tục bị chém giết, còn lại, đều là đã trở thành ma lỗi thiên ma tôn, có tới hơn 10 người, giờ khác này dồn dập đứng ảnh chín phong phía sau, cung kính đứng hầu, như là đối xử bọn họ vương không nghĩ tới, ta càng bỏ qua một hồi cho hay. lúc này, nhất đạo lãnh đạm tiếng cười truyền đến, làm cho ảnh chín phong vẻ mặt lấp lóe lại. ở trên địa bàn của hắn, càng xuất hiện biến số. thiên linh tộc thiên tôn, linh nhận. một vị ma lỗi mở miệng, điểm ra ngày này linh tộc cường giả thân phận, người sau người cũng như tên. ở thiên linh trong tộc đều vô cùng biết điều, thượng giới bên trong tiên có người biết hắn tục danh, cực kỳ bí ẩn. nhưng tảng cùng linh nhận tiếp xúc qua người, cũng biết linh nhận chân thực sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Vượt xa cùng cảnh người, chỉ thấy hắn một bước bước ra, thôn linh thiên công ai tỏa ra, đến thiên tôn cảnh giới sau, thôn linh thiên công trở nên cực kỳ bá đạo, nghiền ép cùng cảnh dễ như ăn cháo. Lần này thiên linh tộc phái tam đại thiên kiêu vào đời, phân biệt là vương đạo cảnh thấp trung cao ba đại cảnh giới cường giả, đều đều tu hành thôn linh thiên công. Linh ẩn lấy thủ đoạn đặc thù ẩn nấp hơi thở của chính mình, mãi đến tận đại chiến kết thúc mới hiện thân. Có người nói, linh ẩn là đủ để chiến minh vương thể bất thế thiên thi nhưng hai người vẫn chưa chân chính giao thủ quá, hơn nữa biết Linh Ấn cũng không có nhiều người, vì vậy thuyết pháp này cũng không có chuyện tới. Ngươi, rất bất phàm, có thể nguyện vào ta ma thần sơn, ta tất không lấy ma lỗi đợi ngươi. Ảnh Chín Phong nhìn về phía Linh Ấn, phát sinh mởi, từ người sau trên người, hắn nhìn thấy tiềm lực. Nếu ta có thể chúa tể ma thần sơn, như vậy, chính là ma thần sơn ta dưới trướng. Linh Ấn một bước bước ra, thôn vệ chi cơn lốc cuồn cuộn rít gạo, hướng về ảnh chính phong phương hướng ra. Ảnh chín phong vẻ mặt lạnh lẽo, người này càng như vậy không biết điều, hắn chủ động mời đối phương Ma Thần Sơn, đây là vinh diệu lớn bực nào, nhưng đối phương dĩ nhiên từ chối. Như vậy, trước mắt chỉ có giết. Trư Thiên Tôn đồng thời lấp lóe mà ra, thiên địa đều chiến, từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh giết hướng về linh ẩn, cuốn bá cực kỳ ma huy như cuồn cuộn sấm xét, như là lan lộn không ngớt ma chi lôi hải, có cuồng tiếng khóc rung động thiên địa, phải đem linh ẩn nhấn chìm. Nhưng mà, linh ẩn quanh thân tất cả đều thôn phệ cơ đốc. Những công kích này chưa thương tổn được hắn, liền bị những mải cơn lốc cắn nuốt mất đến. Chương 460, Lập Trường. Trong thánh thất, rất nhiều thiên ma tôn đồng thời hướng về linh nhận phương hướng công giết tới, lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe, bùng nổ ra thao thiên đáng sợ nhuệ khí, ép vỡ tất cả, dường như có vô số lưu quang sát phạt hạ xuống, lao thẳng tới linh nhận. Linh nhận tuy rằng biết điều, nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng cực kỳ đáng sợ, phàm phất thật sự có thể so với minh vương thể tạo tu chỉ thấy hắn tự thân phảng phất đều muốn hóa thành thôn phệ chi vòng xoáy, cồn cồn hét giận dữ, bất kỳ công kích đều không thể thương tổn được hắn. Hơn nữa còn chuyển hóa thành hắn sức mạnh của bản thân, cỡ nào bá đạo. Này kiên định hơn ảnh chín phong phải trừ hết linh ẩn chi tâm, người này lòng cao hơn trời, có hùng phách thiên hạ chi trí, nếu như không giết, sắp trở thành ma thần sơn đại họa tâm phúc. Hô gì? Linh ẩn một trưởng dò ra, như một viên tinh thần đè ép hạ xuống, trên cánh tay của hắn dường như bao trùm ra một tầng vảy giáp tự vẩy rồng, rồi lại có mấy phần khác biệt, ầm ầm ầm tiêu diệt hạ xuống, làm cho một vị thiên ma tôn bị tại chỗ tiêu diệt đi đến. ảnh chín phong trong ánh mắt đột nhiên bùng lên quá một vệt tinh mang, trong cơ thể hắn ở lại không phải là ảnh chín phong linh hồn, mà là một vị ma thần sơn tồn tại. từ linh nhận vẩy rác bên trong, ảnh chín phong nhìn ra rất nhiều môn nói tới. ở ma thần điện vị trí bên trong thế giới kia, liền có như vậy một chủng tộc, cũng không phải nhân loại, nhưng cũng có nhân loại khí tức, khuôn hóa thì sẽ hiển lộ ra yêu trạng thái. Linh ngận, tựa hồ liền thuộc về một dòng tộc như thế. Cùng lúc đó, rất nhiều ma điện bên trong cũng đều có đáng sợ sát phạt chiến đấu phát sinh, có, thậm chí đã kết thúc. Đệ tam ma điện bên trong, một thanh niên võ tôn cánh tay đều chỉ còn dư lại một con, giờ khắc này huyết mạch cuồn cuộn, đang không ngừng khôi phục, hai con mắt của hắn hiện lộ ra đáng sợ hung quang, chu vi tràn ngập ăn mòn khí tức, lại đem những kia chết đi người thi thể đều bao trùm, không ngừng ăn mòn. Đây là huyết thiên giáo thiên kiêu nhân vật, Vu Diễm. Vương đạo sáu tầng cảnh hắn, một đường máu tanh sắt phạt, đối xử kẻ địch không chút lưu tình, đây là hắn có thể đi tới cuối cùng một trọng yếu nguyên nhân. Vu hiếm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, huyết quang chói mắt rọi người, cả tòa tiểu thế giới, chỉ còn dư lại hắn, lặng lặng mà chờ đợi cái khắc ma điện cuối cùng người xuất hiện. Đệ tứ ma điện, một vị đại địa yêu viên đánh ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, tứ hải bát hoang đều đều run dậy, hắn tắm rửa rất nhiều địch thủ tiên huyết, phảng phất liền bộ lông đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu tuyệt kỳ mạnh mẽ thứ sáu ma điện bên trong có một thanh niên hai con mắt lập lòe yêu dị thần thái cả người phảng phất bao trùm một tầng tương tự vảy rồng đồ vật cùng linh nhận tương đồng đây là tới tự thiên linh tộc người thứ ba thiên kiêu nhân vật linh mặc tính cách trầm mặc cực nhỏ cùng người trò chuyện nhưng hắn ra tay tàn nhẫn không đem địch thủ chém hết sẽ không dừng tay không nghi ngờ chút nào cả tòa thứ sáu ma điện cứng giả đều trở thành linh mặc chất dinh dưỡng trên mặt của hắn hiện ra một vệt hài lòng nụ cười Ba người bọn họ tiến vào hạ giới, không chính là vì có thể tách ra thượng giới mục quang, thôn phệ có đủ nhiều cường giả sao. Bây giờ, ở này ma thần giá mãn à cả, bọn họ được đến bù mong muốn, phi thường thỏa mãn. Thứ 9 ma điện, mạnh nhất hai đại thiên kiêu tiến hành rồi kinh thiên quyết đấu, có thể kết quả nhưng là song song bỏ mình, cả tòa ma điện đều thành mai cốt địa, không một người còn sống. Này mấy tòa ma điện, là đã đấu võ ra mạnh nhất thiên kiêu ma điện, nhưng mà, vẫn có ma điện, vẫn chưa đi đến cuối cùng. Thí dụ như, thứ bảy ma điện, giờ khắc này còn lại không đủ 10 người, nhưng đều là cực kỳ lợi hại thiên tiêu. Tân Minh, Thiên Linh Tử, Lưu Vân tông nữ tôn, Trác Mang, Chu gia cường giả, Hàn Thiên môn cường giả, Mộ Dung Thế gia cường giả, có thể nói, Tân Minh đối thủ đều bị giải quyết, Chu gia, Hàn Thiên môn cùng Mộ Dung Thế gia cường giả, giờ khắc này đều quay trùng quanh Thiên Linh Tử, phải đem diệt trừ đến. Tân Minh, diệt trừ bên cạnh ngươi hai người kia, tiếp theo, triển khai cuối cùng quyết đấu. Thiên linh tử lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt hàn mang rơi vào lưu vân tông nữ tôn cùng chắc mang trên người, làm cho hai người đều trong lòng manh chiến, chiến đến một bước này, có thể nói là cực kỳ hung hiểm, bọn họ đem đối diện, là thiên linh tử. Cho tới còn lại ba người, cũng đều không còn tinh khí, này thiên linh tử tuy rằng cuồng ngạo, nhưng sức chiến đấu của hắn xác thực rất khủng bố, dựa vào sức một người, càn quét các cường giả, bọn họ lúc này cũng có điều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Chắc mang cùng Lưu Vân Tông Nữ Tôn Mục Quang đều tìm đến phía tần Minh. chỉ nghe chắc mang mở miệng nói, tần huynh, ngươi và ta hôm nay có thể ở chỗ này kết giao, đã là chắc mộ mạc đại vinh hạnh, này ma điện, cuối cùng chỉ có thể có một người đi ra ngoài, lấy chắc mộ bản lĩnh, vốn là sống không tới hiện tại, đều là tần huynh che chở. Bây giờ, như muốn chắc mộ chết ở này thiên linh tử thủ hạ, chắc mộ trong lòng thực sự có bao nhiêu không cam lòng, còn hy vọng tần huynh ra tay, chấm dứt tính mạng của ta. Lưu vân tông nữ tôn cũng tán thành chất mang, cùng với chết ở trên tay người khác, chẳng bằng chết ở tần mình trong tay, đời này cũng không ngủng công đi một lần. Nhưng là tần minh chỉ là nhẹ giọng cười cợt. bọn họ thẳng cùng ta kề vai chiến đấu, ta sẽ không ra tay với bọn họ. Hả, thật sao? Thiên linh tử phảng phất nghe được một chuyện cười giống như, một trưởng đem trước mặt chu ra cường giả lập chém thành hai khúc, thân thể xoay một cái, nhìn về phía tần minh, ta nguyên tưởng rằng ngươi là cùng ta cùng một cấp bậc đối thủ, không nghĩ tới, ngươi ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn sao? Đại trưởng phu cất bước thiên hạ, có cái nên làm, có việc không nên làm, còn nói gì tới ngu xuẩn? Tân Minh cười hỏi, trước mắt hắn đúng là thanh nhàn, có thể đứng ở một bên quan sát thiên linh tử ra tay, còn lưu vân tông nữ tôn cùng chắc mang, ở hắn nguy nan nhất thời điểm cùng hắn kể vai chiến đấu, như vậy dù cho để hắn đánh bạc tính mạng đi thủ hộ đều là đáng giá, hắn làm sao có khả năng vì được ma điện tán thành liền làm bừa sát ý. Nhưng là, ngươi nên rõ ràng, vì thu được thực lực mạnh mẽ có chút hy sinh là cần phải. hai người kia kỳ thực căn bản không có tư cách đi đến một bước này, bọn họ lẽ ra nên trở thành đá đặt chân, đây là vinh hạnh của bọn hắn. thiên linh tử lại một trưởng gỗ ra, thôn vệ rất nhiều cường giả nguyên lực hắn so với mới vừa tiến vào thời gian càng mạnh mẽ hơn, phảng phất chỉ nửa bước đều bước vào bốn tầng cảnh ngữ cửa, mộ dung thế gia cường giả phong ấn bị hắn nổ nát, căn bản không ngăn được hắn thảo phạt. vậy, hàn thiên môn cường giả đầu đều bị thiên linh tử đập nát, thiên tôn bên dưới. Thật sự khó có thể tìm ra có thể cùng với tranh tài địch thủ, vương đạo ba tầng cảnh, phảng phất vô địch rồi. Mộ dung thế gia cường giả cũng khó thoát vận rủi, bị thiên linh tử hung hăng tiêu diệt, chỉ thấy thiên linh tử huyền phù với không, nhìn tần minh cùng bên cạnh hắn hai người. Nếu ngươi không hạ thủ được, liền để để ta giải quyết bọn họ. Thiên linh tử phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho lưu vân tông nữ tôn cùng chắc mang vẻ mặt cứng đờ. Đang khi nói chuyện, thiên linh tử bước chân đã vượt đi ra ngoài, cùng bá vai cổn cổn đập ra chấn động đến mức hư không đều ở run rẩy. ngươi muốn động bọn họ, liền trước tiên quá ta này quan. Tần Minh bóng người cũng di chuyển, một bước bước ra, nhân Hoàng Quyền bạo giết về phía trước, như là có hóng ánh nhân Hoàng bóng mờ lấp lóe, nương theo cú đấm này ấn đánh về phía trước, làm cho Thiên Linh Tử bước chân hơi ngưng lại, lòng bàn tay phải dường như hóa thành không đáy hố đen, đem Tần Minh quyền ấn đều thôn phệ đi vào. vậy ta trước hết giết ngươi. Thiên Linh Tử quát lên, hắn không ngờ tới Tần Minh cùng hắn cũng không phải là cùng một loại người. Lòng bàn tay của hắn thả ra hào quang, hình như có một vị voi thần bóng mở từ thái cổ mà đến, hướng về phía dưới chấn áp mà xuống. Tần Minh trên người mơ hồ có nhân hoàng tư thái, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén. Thí thiên kiếm chém ra, phảng phất có thể bổ ra vạn cổ. Này tuyệt diễm một chiêu kiếm đâm xuyên liếu voi thần bóng mở, đem triệt để chém chết đi đến. Nhưng khẩn đó lấy, một luồng chất phát mạnh mẽ hư không sức mạnh giáng lâm, làm cho Tần Minh vị trí không gian dường như động lại giống như vậy. Đây là tề gia thần thông. Bây giờ từ thiên linh tử trong tay thả ra ngoài thôn linh thiên công không chỉ có thôn phệ đối thủ nguyên lực liền thần thông cũng có thể thôn phệ phóng thích điều này làm cho tần minh cảm thấy vô cùng e dè đùng tần minh bước chân đột nhiên đạp về phía trước thiên địa lăn sắc bén đến cực điểm kiếm ý phá tan rồi hư không sức mạnh giằng buộc nhưng khẩn đó lấy một vị như long giống như trưởng thường cắn giết mà đến mang theo đáng sợ vỡ diệt chi đạo dường như muốn để này hư không đều sụp đổ đi đến tần minh thủ trưởng vung lên. Thiên địa đại thế dân chào mà động, đem thanh trưởng thương kia bao vây vào trong đó, không ngừng nhấn ép, cuối cùng đem trưởng thương ai tiêu diệt. Mà cùng lúc đó, thiên linh tử giáng lâm, thôn phệ đại trưởng ấn chấn áp mà xuống, càng mang theo một luồng tần minh đều không thể chống cự sức mạnh, khiến cho tần minh bước chân không được lùi về sau. Chắc mang cùng lưu vân tông nữ tôn trong lòng rung động, đối với tần minh lo lắng không thôi. Tần minh là ở trước đó đột phá đến vương đạo cảnh ba tầng, cảnh giới thượng không vững chắc, mà thiên linh tử nhưng là đã sớm bước vào cảnh giới này hơn nữa ở trước đó chiến đấu bên trong không ngừng bổ sung tăng lên dựa vào công pháp đặc tính sừng sững ở ba tầng cảnh đỉnh cao có thể nói ưu thế rất lớn với ảnh tần minh cùng thiên linh tử đụng nhau một đòn lần này tần minh đem các hệ đạo ý sức mạnh đều đều hòa vào nhân hoàng quyền bên trong quyền ra phảng phất thiên địa đều muốn phá nát cùng loạn chiến uy chấn động bốn cực nhân hoàng ánh sáng bao phủ mênh mông hư không mà thiên linh tử một trưởng này đồng dạng hội tụ cực kỳ cuồng bá sức mạnh đó là lúc trước chư vị cường giả sức mạnh dung hợp Tuy rằng hắn không thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng thông hiểu đạo lý sau khi, cũng là khủng bố tuyệt luân sức mạnh. Quên cung trưởng ở trong hư không va chạm, bùng nổ ra kinh thiên tiếng vang, hai người đều là rên lên một tiếng, lùi về sau mấy bước. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi là có thể cùng ta một so sánh người, chỉ tiếc, ngươi ngu không thể nói. Thiên linh tử lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, trên đế lộ tất cả người cũng có thể đạp lên ở dưới chân, không có người nào là bạn của Vĩnh Hằng. Ngươi và ta từng người đi đường không giống thôi, không có ưu khuyết, càng không thể nói là trí tuệ cùng ngu xuẩn. Thần Minh Tử Tổn nói, cũng không ủng hộ Thiên Linh Tử quan điểm. Coi như ngươi hiện tại không giết bọn họ, bọn họ kết cục, cũng đã là nhất định, coi như ta không tiến vào, toàn này ma điện, cuối cùng cũng chỉ có thể có một người bộc lộ tài năng, bọn họ như thế sẽ chết. Thiên Linh Tử lạnh lùng nói rằng, nếu là vì này ma điện quy tắc, liền ngay cả bằng hữu, huynh đệ cũng có thể tùy ý ra tay, như vậy, không phải ta mong muốn chuyển thừa, không muốn cũng được. Tân Minh lập trường kiên định, làm cho Lưu Vân Tông nữ tôn cùng chắc mang đều là chấn động. Vậy ngươi làm sao rời đi này ma điện? Thiên Linh tử hỏi. Nếu như mảnh này Thiên muốn cho ta làm không muốn làm sự, như vậy liền lật tung mảnh này Thiên. Chương 461, đến từ Thái Sơ chủ tộc. Tân Minh cùng Thiên Linh tử, đều là này nhất thời đại sinh ra tuyệt đại Thiên kiêu nhân vật, mục tiêu của bọn họ, thậm chí không phải thành hoàng, mà là xương đế, muốn làm đời này vô song đại đế nhưng mà bọn họ lựa chọn chọn con đường cũng không giống nhau thiên linh tử lấy sát chứng đạo muốn đạp lên cái khác thiên kiêu hải cốt đăng thượng đế vị mà hắn sát thực cũng là làm như vậy thứ bảy ma điện bên trong đầy dây hải cốt ghi lại tất cả những thứ này ở trong mắt hắn tần minh cách làm không thể nghi ngờ cực kỳ ngu xuẩn nếu không chu diện chắc mang cùng lưu vân tông nữ tôn liền không thể thu được đến thứ bảy ma điện đệ nhất vị trí càng không cần đàm luận ma thần truyền thừa vì thực lực mạnh mẽ giết một hai người lại có gì phương Bằng không, như hà tiến vào cuối cùng đấu võ, làm sao thu được ma thần truyền thừa. Nhưng, tần minh, phát sinh tiếng nói của hắn, hắn sưng, nếu là mảnh này thiên muốn cho hắn làm không muốn sự, hắn liền lật tung mảnh này thiên. Ngươi cũng thật là làm người bất ngờ. Thiên linh tử vẻ mặt lấp lóe, lộ ra một vẻ rất hưng thú nụ cười, người này, bất phàm xứng làm đối thủ của hắn. Ta nghĩ, kết quả cuộc chiến đấu, sẽ càng thêm làm người bất ngờ. Tần minh một bước bước ra, thư không quẩn quẩn cực kỳ dâng chào thiên địa đại thế ầm ầm ầm nghiền ép mà ra đánh về thiên linh tử thiên linh tử tóc dài cuộn loạn mỗi một cái sợi tóc đều rất giống lợi kiếm giống như sắp bén nhìn kỹ lại hắn cả người có vô số bé nhỏ thôn phệ vòng xoáy phảng phất liền thân thể hắn mỗi một tấc da thịt đều hóa thành thôn phệ vòng xoáy con thiên linh tử bước chân khiến hư không đều đang run rẩy doa người thôn phệ đại trưởng ấn cùng phía trước thiên địa đại thế điên cuồng va chạm thiên linh tử tu hành tốc độ cực nhanh nhưng này cùng hắn thôn phệ người khác nguyên lực có quan hệ Nhưng là đạo ý cùng thiên địa đại thế, cũng không phải là thôn phệ có thể chiếm được, cần phải đi càng lộ đây là thiên linh tử thế yếu. Bởi vậy, thiên linh tử cũng không dám cùng tần minh so đấu thiên địa đại thế, chỉ có thể lấy bá đạo đến cực điểm nguyên lực chiến đấu, từ trên người Hán, phản phất có thể nhìn thấy thượng giới 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ đánh tử. Hai người công kích va chạm hư không lại là run lên, tần minh thủ trưởng hướng phía trước một trào, hư không phản phất bị hắn kéo xuống một hối, có khủng bố đại thế lực lượng điên cuồng hội tụ đến hóa thành một to lớn yêu trảo, còn như thần thú móng vuốt, sẽ rách hạ xuống, có thể xuyên thấu vương đạo sáu tầng cảnh cường giả thân thể. Thiên linh tử ánh mắt lóe lên, há mồm hét một tiếng, càng phun ra từng đạo từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh trưởng ấn đến, mơ hồ hóa thành một lôi đỉnh đế vương thân thể, bước ra bước tiến, lấy lôi đỉnh cự quyền cùng cái kia yêu trảo hành kích đến đồng thời, muốn đập vỡ tan trường không, lôi vương điện thần thông, tân minh nội tâm cũng là rung động lại, này giống như lôi đỉnh đế vương giống như công kích. Lúc trước có Lôi Vương Điện Cường Giả từng dùng tới, nhưng uy lực nhưng không bằng Thiên Linh Tử, điều này khiến người ta nghi hoặc, dù sao Thiên Linh Tử căn bản không có tu hành quá những này thần thông. Còn đang suy tư sao? Người không có thời gian. Thiên Linh Tử âm thanh như ma âm cổn cổn vang vọng ở trong thiên địa, bàn tay hắn hướng phía trước nhấn một cái, lại có đáng sợ phong ấn thần đồ hướng về Tần Minh quần quần quật tới, liền thương khung đều bị phong ấn đó thần đồ bao vây cuốn lấy lên, cùng hướng về Tần Minh phong ấn lại đi. Tần Minh thủ trưởng run lên, tương tự lấy phong ấn sức mạnh đấu, hai cỗ siêu cường phong ấn sức mạnh đánh tới đồng thời, như là vạn cổ đều vì vậy mà vắng lặng. Lưu Vân Tông nữ tôn cùng chắc mang bóng người không được lùi lại, lo lắng bị này phong ấn công kích tràn ngập ra gợn sóng phong cấm đi đến. Này để cho hai người cực kỳ cảm khái, cảnh giới của bọn họ đều so với trước mắt chiến đấu hai người cao, nhưng nếu đơn đả độc đấu, bọn họ nhưng kém xa tít tắp. Trường Giang sóng sâu đệ sóng trước, cả, một năm trước còn ở Thiên Quân bảng tiểu tử, bây giờ đã có như vậy sức chiến đấu. Lưu vân tông nữ tôn nhẹ giọng than thở. Cựu châu thành, từ đây có thêm số một nhân vật đứng đầu. Chắc mang đồng dạng than thở, hắn đã tham gia lần trước thiên quân bảng chi tranh, tu hành tốc độ ở đám kia người bên trong đã toán nhanh hơn, nhưng vẫn bị tần minh bỏ lại đằng sau, để trong lòng hắn rung động. Thiên quân bảng đệ nhất ghế, ở các đại thế lực cấp độ bá chủ trong mắt, chỉ có điều là Thiên phú tượng trưng, mà bây giờ tần minh, ở thượng giới, mới chính thức xem như là nhân vật có tiếng tăm đủ khiến rất nhiều người đối với tần minh trở nên càng thêm coi trọng. Mà thiên linh tử thực lực đồng dạng để cho hai người cảm thấy sợ hãi. Hán tác phong làm việc cực kỳ bá đạo, lại công pháp tu hành, nếu như bước vào thiên tôn, hoàng cảnh, đủ khiến cả giới cường giả cũng đau đầu. Chém! Thiên linh tử đầu ngón tay ngưng tụ cồn cồn kiếm khí, làm như một thanh hình thiên chi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất có thể đem hồng trần đều chặt đứt. Trong đó có từng sợi từng sợi băng diễm tung bay, bao hàm với kiếm bên trong, đây là chu ra một môn tuyệt diệu kiếm thuật. Ở thiên linh tử trong tay triển khai ra, kiếm ý càng thêm phóng đãng bá đạo. Đối diện này một hình thiên chi kiếm chém xuống đến, Tần Minh chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất ở chịu đựng cái kia băng diễm quay nướng, một mặt nóng rực, một mặt hàn lãnh, đồng thời kiếm kia bên trong hình phạt tâm ý giáng lâm ở Tần Minh trên người, như là trời cao đang tiến hành thẩm phán. Không phải chu ra người, nhưng có thể triển khai chu ra kiếm thuật, thôn linh thiên công, coi là thật như vậy huyền nào sao? Tần Minh nói nhỏ, như tu hành thôn linh thiên công liền có thể tinh thông thiên hạ tuyệt học. Như vậy thiên hạ tuyệt học thì có ích lợi gì? Tân Minh một quyền đánh giết mà ra, nhân hoàng quyền nội hàm cất giấu cường thịnh đáng sợ chiến đấu đạo ý, đang không ngừng chiến đấu mài giũa bên trong, hắn chiến đấu đạo ý đã bước vào tầng thứ 4, vô tận đạo ý bay ở trong thiên địa tàn phá, theo quyền ấn cùng giết hướng về phía cái kia hình thiên chi kiếm. Hình thiên chi kiếm vỡ diệt, quyền ấn trấn áp tất cả, có thể thiên linh tử cũng không để ý, lạnh lùng nở nụ cười dưới, giơ tay nổ ra từng vị nguyên lực ngưng tụ vũ binh, lưu chuyển óng ánh phong mang, thi phá vận đạo đem cái kia quyền ấn xuyên thấu mà qua vồ giết về phía tần minh binh vương các tuyệt học thần thông tần minh con ngươi đọc lại lên thiên linh tử đã từng dùng tới vài môn cái khác thế lực cấp độ bá chủ tuyệt học đến hiện tại hắn còn chưa từng chân chính phóng thích thôn linh thiên công bá đạo ai chỉ là lấy thôn phệ quá thần thông sức mạnh tiến hành thảo phạt tần minh đang nghĩ những kia chết đi các tuấn giả bọn họ trước khi chết đối diện thế nào đáng sợ công kích thủ trưởng phất quá tần minh đập vỡ tan cái kia từng kiện vũ binh công kích. Hai tay của hắn cẩn thận cảm thụ những này vũ binh một phấn, con ngươi đột nhiên xạ ra tinh mang, hắn có chút rõ ràng này thôn linh thiên công chỗ kỳ lạ.